Nói xong nhớ tới cái gì nhắc nhở Linh Linh Linh, thế giới này rất có ý tứ, về sau ta lại bắt cái gì, ngươi giúp ta phân chút ra tới phân loại chứa đựng hảo, ta lưu chứa chậm rãi nghiên cứu. Linh Linh Linh tự nhiên vui, này vốn cũng là nó nhiệm vụ, ngươi thử xem có thể hay không chảo chút bên ngoài đồ vật tới, ta tưởng siêu tập Hành! Hành Linh ỉ vào kia tiểu bẹp con bê đối với sách vở tâm viên ý mã thời điểm, công khai đem tinh thần lực hướng bên cạnh một cây cỏ khô thượng một vòng, vèo, đồ vật vào tới. Có thể sưu tập, có thể sưu tập. Linh Linh Linh thực vui vẻ, chợt hát tuyến, này thảo cái nào thế giới đều có, không giá trị. hắc Linh, ta cho ngươi thu cái thập thế người lương thiện tới. Đừng, ta sợ bị tức chết. Linh Linh Linh vội vàng cự tuyệt, tồn cái cái loại này mặt hàng, nó sợ là không muốn sống nữa. chương 191 u hồn. Quỷ sợ nhất lôi, lôi đi rồi, nên quỷ hóa trang lên sân khấu. Bài đi thì phiêu phiêu, tóc dài phiêu giật. Hát trường thẳng chút xuống sâu kín ánh mắt đảo qua, chu đại thiện cái này không biết cố gắng xem thẳng mắt. mẹ nó ngươi không phải đang xem thư, là như thế nào làm được trước tiên nhìn đến ngoài cửa quỷ? quỷ đi đường nhưng không thanh âm, nữ quỷ như khóc như tố, công tử, nô gia lạc đường, này đêm lại hát lại do người, nô gia có thể tiến vào sưởi ấm sao? khách linh như suy tư gì, hắn không đồng ý nàng liền không thể vào được. linh linh linh, thiết là không nghĩ quá chủ động. khách linh, ngươi hiểu được thật nhiều. linh linh linh, kịch bản ta nơi này có rất nhiều, bằng không ngươi nhiều học hào. Hách Linh cười lạnh, bổn nữ vương yêu cầu kịch bản. Bổn nữ vương dựa nghiền áp thành lộ. Chu Đại Thiện đương nhiên đem người mời vào tới, còn chi Kỉ hỏi muốn hay không quay xiêm ý ề, hắn có thể đáp cái dẻm vài cách một chút. Nữ quỷ ân ấn a a, vẫn là cởi áo tháo thắt lưng, mạn rượu dáng người chiếu vào Chu Đại Thiện dùng cây gậy trúc đắp chính mình áo ngoài thượng. Thình thịch thình thịch, chỉ có Chu Đại Thiện chính mình tim đập, quỷ là không có. Chu Đại Thiện tay sờ sờ thư rổ bên trong phóng hắn thoại bản tử, ngắm lại phía trên diễm ngộ. tiểu thư như thế nào lưu lạc đến đây, là cùng người nhà đi rời ra sao, nữ quỷ ở rèm vải bên kia linh thành một cái mỹ nhân bình, nên đột đột, nên lõm lõm, thanh âm tinh tế nhược nhược phảng phất mèo con lấy mềm móng nuốt ở cảo nhân tâm thiên lại làm người nghe được rành mạch, cha mẹ bức ta gả cho ta không thích người, ta phản kháng bất quá, liền chạy, chu đại thiện tinh thần dung lên, lệnh tôn lệnh đường sao có thể bức bách tiểu thư hôm nay tiên giống nhau người khuất tùng mãng vu đâu? Lấy tiểu thư chi dung nhan khí độ, vô luận như thế nào cũng nên xứng cái tài mạo đều tương đương đi. Tiểu thư, ngươi yên tâm, ngươi không phải sợ, chu môi nhất định vì ngươi làm chủ. Mở miệng hai câu, sẽ vì nhân ra làm chủ. Ngươi như thế nào biết nhân ra phải gả không phải tài mạo tương đương tuổi trẻ nam từ đâu. Không chừng còn ra tài bạc triệu. Một tiếng ngượng ngùng cười, nữ quỷ tình ý miên man, nếu có thể đến cái như công tử giống nhau chi kỷ người, nô ra, chết cũng đáng. Cũng không phải là sao. Chết đều đã chết, so làm người khi tự do nhiều, coi trọng cái nào liền đuổi theo cái nào, không lỗ. Chu đại thiện trong lòng rung động tiểu thư, vươn ra ngón tay đi vén mảnh tử. Mảnh kia đầu, lộ ra một chút ngón tay tiêm hai ngón tay đầu đụng tới cùng nhau, hai người điện giật giống nhau thu hồi, cách mảnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó lại chậm dãi vươn ra ngón tay đầu, đối ở bên nhau, câu khai mảnh. Chu đại thiện đẩy ra áo ngoài, hai người trực diện tương đối, bốn tay nắm chặt, hai mắt chiến miên. Mắt thấy liền phải thiên lôi câu địa hỏa. Linh Linh Linh, ngươi không quản. Hách Linh đang buồn bực, này nữ quỷ nghĩ như thế nào? Tục ngữ nói không chiếm được mới là tốt nhất, ngươi xem Úc Yêu Tinh mặc cho Chu Đại Thiện như thế nào câu dẫn cũng không chịu từ, này nữ quỷ như thế nào như vậy chủ động. Nàng không sợ Chu Đại Thiện được nàng thân mình vứt đi như giày rách. Úc Yêu Tinh không phải nói chỉ có thể đương chính đầu nương tử mới có thể đến chỗ tốt. Linh Linh Linh, ai nha, ngươi đã quên đây là cái quỷ, kêu Úc Yêu Tinh tuy rằng buồn chút. Nhưng một thân linh lực chính phái thực, quỷ liền không giống nhau, bị ma quỷ ám ảnh nghe qua không. Không chừng nàng có thủ đoạn không chê Chu Đại Thiện đâu. Cũng là, hắc linh thầm nghĩ, cũng không thể làm nữ quỷ thực hiện được. Chu Đại Thiện hiện tại vẫn là cái đồng tử kê, chỉ bằng hắn này cấp sắc dạng, vạn nhất nếm đến ngon ngọt càng một phát không thể vãn hồi, còn như thế nào khoa cử cao trung. Nàng chính là có nhiệm vụ. Liền như vậy trong chốc lát, hai người đã lăn đến cùng nhau, xem đi, liền nói không phải người đi nếu là bình thường nữ hài tử chỉ xuyên cái yếm nằm trên mặt đất không chê cuộn đến hoảng. nàng vạn phần khẳng định nữ quỷ dưới thân, nơi đó trên mặt đất có mấy cái hòn đá nhỏ. cái này chu đại thiện, tổ tông bài vị liền ở bên cạnh đâu, người giám kỵ. trần một đạo phong, chu đại thiện chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, một cái lộc cục từ nữ quỷ trên đầu phiên qua đi, vừa lúc một đầu gối xử tại nữ quỷ trên mặt, ôm cái không khí nữ quỷ bản năng nhắm mắt, che lại cái mũi, mãi mãi, quỷ cũng là có cảm rất đau nàng cái mũi sẽ không sụp đi. Phải biết rằng nàng tồn tại thời điểm đối cái mũi không lắm vừa lòng. Sau khi chết có thể tu luyện cố ý đem cái mũi long lòng nhìn cao thẳng, kỳ thật thực không vững chắc. xác nhận cái mũi hoàn hảo, nữ quỷ đột nhiên chớn mắt, nháy mắt màu đỏ tươi hiện lên, một cái xoay người, nhanh chóng tỏa định chu đại thiện, mẹ nó, thượng đều lên đây, đây là cái quỷ gì? Nữ quỷ đôi mắt trừng lớn, liền thấy đuổi theo chu đại thiện hướng hắn trên lưng trên ngông hung hăng quất đánh chính là cái bài vị đối nha Vừa rồi hình như là nhìn đến bên cạnh có cái tấm ván gỗ bản, không như thế nào lưu ý, như thế nào này nam nhân túi còn tùy thân mang bài vị. Ừ, bài vị, bên trong trụ còn không phải là, đồng hành sao? Nữ quỷ khỏe miệng một câu, nương, dám đến tiệt lao nương hồ, lao nương này liền làm ngươi biết biết cái gì gọi là hồn phi phách tán. Bá, sắc bén móng tay dò ra, nữ quỷ mũi chân một điểm, cả người hoành phi phát qua đi, hai tay ở phía trước. Hách linh có thể sợ nàng. Thấy nàng chủ động đánh tới gãi đúng trông ngứa, không né phản thượng, đó nữ quỷ liền đụng phải đi lên, nữ quỷ hai tay mười căn đoảng kiếm đi đánh chém, lại không ngờ kêu bài vị thế nhưng một chút mềm từ dưới đầu vòng cái vòng, hô hô tạp tới, bang, từ căm đến cái chán, hung hăng chịu chung, thật lâu không đi. a a a a Nữ quỷ thê lương tiêu thẳng thiết, bị bài vị dán lại địa phương giống bị nóng bỏng nước đường dính trụ giống nhau, thức cốt đau đớn chuyển đến, da thịt bùn bùn tràn ra lại bạo thành hắc khí. Thực mau cả khuôn mặt chôn ở hắc khí chung lại thấy không rõ. Chu đại thiện cũng a a a kêu to, đôi tay vây quanh được chính mình run run không ngừng, xem một cái gắt gao nhắm mắt, lại xem một cái lại gắt gao nhắm mắt. Bị nhanh chóng rút đi tu vi nữ quỷ lại không phải bạch đi gì tóc dài mị hoặc bộ dáng, từ mặt bộ bắt đầu, thân thể một chút một chút nổ tung hóa thành một đoàn tán mà không đi hắc khí, mà này hắc khí giống như vô số quỷ quái bị nhốt vong chung rẽ rủa kêu rên, cuối cùng vẫn là bị bài vị một chút một chút hấp thu hầu như không còn bài vị vững vàng rơi xuống đất, mang theo không ai bị nổi vương bá chi khí. Chu đại thiện quỳ, ô ô, tổ tông. Hách linh muốn là tôn khí, nghe hắn một tiếng tổ tông không giống cáo tội ngược lại là đoán trách nàng hút kia nữ quỷ không làm hắn thông khoái, tức khắc lửa giận núi lửa giống nhau bạo phát. linh linh linh còn đổ thêm dầu vào lửa, chịu, chịu chết hắn, chiếu trên mặt chịu. bài vị bay lên tới, huỳnh, băng một chút chịu ở Chu đại thiện trên mặt, xương đỏ nhanh chóng lên. Chu đại thiện ngây người một chút. Bài vị vòng đến phía sau, bạch bạch bạch bạch bảng, đối với phía sau lưng, Chu Đại Thiện ngao ngao kêu ra bên ngoài chạy, bài vị bay ra đuổi theo ở phía sau bạch bạch bạch, Chu Đại Thiện lại chạy vào, lại chạy ra đi, thế thảm tiếng, kêu Kinh sợ nửa cái đỉnh núi. Dưới cây cổ thụ, vai cái quần áo mát lạnh bại lộ nữ hài tử run, run run, Chu Đại Thiện kêu một tiếng các nàng liền run run một chút, một phen run run xuống dưới, tựa ở nhảy nào đó dị tộc vũ đạo. Đây là ai ra tay? Ba ngoại cũng không ra cửa nha. Không biết Ta sợ quá, Tiểu Thiến cứ như vậy đã chết. Nàng nhưng cho tới bây giờ không thất bại quá. Ô, ta không dám, bà ngoại đánh ta ta cũng không dám đi. Ta cũng không dám, ta còn không bằng Tiểu Thiến đâu. Rốt cuộc, Chu Đại Thiện tập tên từng bước một trở lại đại điện, sau lưng ra chóc thịt bong huyết phần phật, hướng trên mặt đất một đảo, ôm đầu ô, ô khóc lớn lên. Tổ tông ta sai rồi, không nên ham kích thích cố ý tới cổ chùa, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Chu đại thiện gào khóc, ta xương sớm tình duyên a. Hách linh tự nhiên nghe được ra hắn xin lỗi nông cạn, a, không giải trí nhớ. Không có việc gì, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, ta một cái đầu gỗ bản bản tuyệt đối so với ngươi trưởng thọ, côn đồng dưới ra hiếu tử, lão tử còn không tin, tấu cả đời còn không thể đem người tu thẳng tắp. Chu đại thiện trên lưng thư rổ, rổ trong người trước, lau nước mắt rời đi cổ chùa. Ta tổ tông, vì cái gì ngài đột nhiên hiền linh. Trước 192 lần trốn, Chu Đại Thiện vào thành, đỉnh người khác kinh ngạc ánh mắt, rõ ràng là cái người đọc sách trang điểm, như thế nào này mặt, còn có này bối. Vận khí tốt lại lần nữa Hiền Linh, huyện lệnh vừa lúc cải trang đi ngang qua, ngăn lại hắn hỏi hỏi, Hách Linh mới biết được Chu Đại Thiện thật đúng là cái đọc sách hảo nguyên liệu, 20 tuổi cử nhân, huyện lệnh lập tức khởi kính, phái người dẫn hắn trị liệu, còn thỉnh hắn ăn cơm. Hỏi thăm hắn thương như thế nào tới? Chu Đại Thiện đương nhiên không mặt mũi nói chính mình cùng quỷ nữ quỷ hỗn bị nhà mình tổ tông đánh, phát huy hạ sức tưởng tượng. Hôm qua lên đường chưa kịp vào thành, mưa gió đổ đến, vào nhầm ra sơn, xa xa nhìn đến một tòa cổ chùa vốn định đi vào, ai ngờ có dây mây nhánh cây bỗng nhiên thành tinh giống nhau quất đánh đuổi theo, ta chạy thoát một đêm, cứ như vậy. Làm bản địa quan phụ mẫu, có chút dân chúng bắt gió bắt bóng sự hắn tự nhiên là biết nội tình, thậm chí thế giới này bởi vì yêu tinh quỷ vật là hợp lý tồn tại quan phủ cùng bắt yêu diệt quỷ thiên sư quan hệ thực chặt chẽ. Bởi vậy huyện lệnh lắp bắp kinh hãi, buột miệng thốt ra, thế nhưng làm chu công tử đụng phải, vạn hạnh chu công tử tái mạng vô ngu. Ở quỷ nữ cùng ốc cô nương phía trước, Chu đại thiện vẫn chưa tiếp xúc quá này đó, bởi vậy vừa nghe không khỏi kinh hãi, thật là yêu quái. Huyện lệnh cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, lấy chu công tử chi tài, cao trung làm quan liền ở không xa tương lai, chờ ngươi làm quan vì một phương cha mẹ, liền biết trên đời này có bao nhiêu không thể tưởng tượng việc ra vẻ thở dài, đặc biệt giống ta loại này, địa hạt rửa gần đất hoang, kia thật là uồn lùn không dứt. Bất quá có thiên sư đã qua đi, rất lợi hại nhân vật, phỏng trừng kia thụ yêu sẽ không lại cản rỡ bao lâu. Chu Đại Thiện mặt đều tái rồi, hắn đoán mò đều có thể mông đối, thật đúng là có thụ yêu. Huyện lệnh vô vô hắn, Chu công tử hổ khẩu thoát hiểm, có thể thấy được là có hậu phúc. Ngày sau tiền đồ tất nhiên rộng lớn, về sau phát đạt, cũng không nên đã quên Vi huynh a ha ha ha. Lúc này. Chu đại thiện lại bản năng linh quang, nói nhất định nhất định, hai người còn ước hảo về sau thư tử không ngừng. Hách Linh, xem ra, nam nhân ở chính mình tiền đồ thượng, có trời sinh khôn khéo A. Linh Linh Linh, cuối cùng có một chút có thể nhìn. Hách Linh, hôm qua kia chặn đường lắm miệng, là thiên sư đi, không biết bọn họ là như thế nào bắt quỷ. Tuổi trẻ thiên sư đi vào cổ chùa, ánh mặt trời chiếu hạ tất cả không chỗ nào che giấu, bao gồm tối hôm qua phát sinh qua dấu vết. Cái kia nữ quỷ, không có không đến như vậy sạch sẽ. Kìa thư sinh đi rồi. Đi được như vậy sạch sẽ. Thiên sư cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cảm thấy sự tình giống như không nên như vậy phát triển, đứng ở đại điện suy nghĩ nửa ngày, đi đỉnh núi thượng bắt quỷ, một cái xui xẻo quỷ bị bắt lấy run bẩn bẩn. Ta ta ta, ta lớn lên khó coi, bà ngoại không làm ta đi bắt nam nhân, ta chưa làm qua sự ngươi cũng không thể giết ta. Thiên sư vô ngữ, hắn cũng không nghĩ chảo, bắt như vậy sạch sẽ quỷ cũng vô dụng à, hỏi. Tối hôm qua cổ chùa đều đã xảy ra cái gì? Quỷ cũng không biết đã xảy ra cái gì, xui xẻo quỷ chỉ có thể đem chính mình nghe thấy nói. Thiên sư nhíu mày trầm tư, lợi hại nhất cái kia nữ quỷ một chút liền đã chết. Thư sinh gào hơn phân nửa đêm không biết bị ai tấu. Thiên sư không nghĩ ra được, bốn phía triển vong hạ, cảm thấy so thường lui tới trống vắng, hỏi, nhà ngươi bà ngoại đâu? Ngồi sồm trên mặt đất nữ quỷ hai tay nhéo lô thai, nghe vậy ngẩn đầu xem hắn, lộ ra một trường quả nhiên không thế nào gương mặt đẹp. Ngơ ngốc nhìn hắn, hừng đông thời điểm, bà ngoại triệu tập mọi người, nói nàng ngày gần đây có cảm, muốn bế đại quan đột phá đi, làm đại gia ái làm gì làm gì đi, bà ngoại liền đi rồi. Trên thực tế, tối hôm qua đã xảy ra cái gì thụ tinh thấy được, nó bộ dễ như vậy trường, hai mắt nhiều như vậy, Chu đại thiện ly nó mười dặm mà thời điểm liền theo dõi hắn, sau đó phái lợi hại nhất nữ quỷ đi, khí. Nữ quỷ ở bên trong thông đồng, nó liền ở bên ngoài nhìn đâu. Tận mắt nhìn thấy thời điểm mấu chốt kia không chấp mắt đầu gỗ bản bản bay lên tới, đối với nó thèm nhỏ dãi kim ngật đáp chính là một bản tử. Thụ tinh giật mình cực kỳ, nó xem đến rõ ràng, phía trên viết, tổ tiên chu đại quang. Đây là tổ tông hiển linh bảo hộ con cháu. Nhưng này tổ tông tính tình cũng quá lớn, như thế nào liền ấn hắn thân con cháu chiếu chết đánh? Hay là không phải thân sinh? Tiếp theo nữ quỷ nào lên đi, khi đó thụ tỉ mỉ nói, đối, phách nó cái đầu gỗ bản bản, dám phá hỏng lao tử sự dây tiếp theo nó liền nghĩ mà sợ, may mắn nhào lên đi không phải chính mình hoa. Chính mình thuộc hạ quỷ mấy cân mấy lượng nó là rõ ràng, cái này tiểu thiến là lợi hại nhất, nếu là tiểu thiến phản chính mình, nó có nắm chắc lộng chết nàng, ở chính mình nắm con nàng vận mệnh tiền đề hạ. Nhưng tiểu thiến thật cùng chính mình đánh lên tới, chính mình cũng sẽ không quá nhẹ nhàng là được. Nhưng cái kia đầu gỗ bản bản, nhẹ nhàng liền đem tiểu thiến hút khô rồi, toàn bộ hành trình tiểu thiến không có chút nào phản kích chi lực. Thụ tinh không thể không thận trọng. Này một thật trọng, Chu Đại Thiện bị đánh chạy ra, bài vị phi ở phía sau đánh, đánh đánh, thừa dịp Chu Đại Thiện nhào vào trên mặt đất để thở thời điểm, kia đầu gỗ bản bản, nhắm ngay chính mình một cái lộ ra tới căn, chịu. Đào cập linh hồn. Thu sắc đáng tức quyết định tuyệt không đi treo chọc này khối bản bản, quá mẹ nó đau, nếu như bị nó đuổi theo đánh, không bằng đã chết đâu. Đáng thương Chu Đại Thiện. Thu yêu cứ như vậy lùi bước, nó không cấm tự hỏi, nhân gian nói là thay đổi sao. Không được. An toàn vì thượng, xa độn bảo mệnh, nhân gian quá hiểm ác, nó vẫn là quá non nớt, nó phải về núi sâu càng sâu chỗ hảo hảo tự hỏi thụ sinh. Tuổi trẻ thiên sư cười lạnh, lạnh leo ánh mắt bắn về phía núi sâu, thương thiên hại lý làm nhiều việc ác, cho rằng đào tẩu liền không cần tiếp thu thiên đạo chế tải. Quá thiên chân, bản thiên sư chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vẹo, người bắn đi ra ngoài. Chỉ dư tiểu quỷ ngơ ngốc, đuổi tới chân trời góc biển. Như thế nào như vậy quân hai? "Nga," các tỷ tỷ thường xuyên nói, nam nhân liền thích nghe loại này lời nói, cái gì cùng ngươi đến chân trời góc biển nha bồi ngươi đến sông cạn đá mỏ nha, đều là hướng người. Thiên sứ hắn, đi hướng bà ngoại. Tiểu quỷ thân hình chấn động, đột nhiên phát hiện cái gì khó lường đại bí mật đâu. Hắc linh ở thưởng thức nữ quỷ pháp lực ngưng tụ thành hạt châu, đại khái thế giới này thích hạt châu đi, ốc cô nương pháp lực hít vào tới cũng là tự động ngưng tụ thành hạt châu, bất quá ốc cô nương hạt châu phấn bạch sắc, nữ quỷ chính là hắc Thả hắc mang theo nhẹ nhẹ hoàn khí, đó là nữ quỷ tạo Hạ Nguyệt. Linh linh linh bảo tồn một ít, dư lại hắc linh chậm rãi hấp thu, thân là thực linh đại sư sớm ngửa quen đường cũ như thế nào loại bỏ linh lực trung tạp chất, đảo không sợ ăn hư bụng. Kia đầu, Chu Đại thiện mang theo huyện lệnh giúp đỡ lại lên đường, thời buổi này, tiền vẫn là thực đăng giá, huyện lệnh cũng không phải nhiều phú, bằng không sẽ không tới này địa giới đương tiểu quan, hắn giúp đỡ 20 lượng lộ phí. Bất quá, có thể tưởng tượng được đến, 20 lượng Chỉ là tới tiếp theo cái thành chấn, vèo một chút lại không có đâu. Bán mình táng phụ tiểu bạch hoa. Đương nhiên là giả. Linh linh linh, ngươi liền chơ mắt nhìn. Hách linh lạnh giọng, nhân ra bằng chính mình bản lĩnh chỉ số thông minh cùng ép của lửa. Linh linh linh, quá không thông tục vật, bình dân ba cánh ba lượng bạc là có thể làm một hồi thể diện việc tăng lễ. Ba lượng, đều là phô trương lãng phí, biết sinh sống một hai là có thể đến thể diện. Bởi vậy, chu đại thiện thật không hiểu biết dân sinh, làm cái gì quan. Hách Linh đã ở tự hỏi, nếu là Chu Đại Thiện cao trung sau bị Triều Đình phái quan, nếu Triều Đình thật dám dùng hắn, nàng liền thật dám đánh gây hắn chân. Đến nôi thuyết giáo đạo hắn đem hắn bồi dưỡng thành lợi quốc lợi dân chân nhân mới, ha ha, nàng là hắn thân tổ tông sao. Tiêu hết lộ phí Chu Đại Thiện cũng không để ý, tương phản hắn còn cảm thấy thực tự hào, xem, hắn lại trợ giúp một cái đáng thương nhược nữ từ đâu. Đến nôi nói con đường phía trước như thế nào đi trước, hắn có thể hay không khốn khổ bất khám. Như thế nào sẽ? Thiên hạ nhiều như vậy người hảo tâm đâu. Tỷ như nói, ven đường bán trà người một nhà liền rất thiện tâm, chủ động mời hắn ở nhà qua đêm đâu. Hách Linh chỉ nghĩ nói, ngu xuẩn, nhà này hai vợ chồng già tập tên tuổi tác, chỉ có một như hoa như ngọc tiểu nữ nhi, như vậy dưới tình huống, làm một cái ngoại nam ở nhà qua đêm, vừa thấy liền có vấn đề được không. Thực linh nữ vương thăng cấp ký vô sai trương đem liên tục ở đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. Trương 193 lại tới, canh 1. Nhưng Chu đại thiện chỉ số thông minh ở Mỹ mạo tiểu nương tử trước mặt chưa bao giờ đủ dùng, một ngụm đáp ứng xuống dưới không nói, còn cùng đương ra nam nhân kéo lời nói cái không ngừng, kia nam nhân cũng là, tâm câu không rời hắn nữ nhi như thế nào như thế nào. Nói nói, thế nhưng muốn gửi gắm. lão hán sầu khổ, trong nhà sinh hoạt là càng thêm quá không nổi nữa, ta cùng nàng nương muốn cho nàng đi trong kinh tìm cô cô, nàng cô cô ra rộng rãi, cũng thích nàng, nói muốn cho nàng làm mai gả ở kinh thành, như vậy hảo quan tâm nhưng ta cùng nàng nương láo đến không động đậy nổi cũng không nghĩ rời đi cố thổ để cho người khác đưa nàng đi lại không yên tâm suối quẩy Chu Đại Thiện chủ động tiếp lời Lão Trượng tin được ta nguyện ý hộ Tống tiểu thư đi kinh nhân gia dựa vào cái gì tin ngươi ngươi có cái gì tư cách đưa nhưng Lão Hán đáp ứng rồi vui mừng khôn xiết Lão Thái bà cũng cao hứng vô cùng tiểu cô nương xấu hổ tháp tháp giống như đáp ứng chính là nàng việc hôn nhân được như ý Lang Quân Chu Đại Thiện cũng tuét miệng ngây ngô cười Hách Linh cũng cười Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, hảo hảo yêu tinh không làm phi nhớ thương người, đường trách tổ tông ta không khách khí. Tiên phận qua một đêm, ngày hôm sau Chu Đại Thiện lại lên đường chính là hai người, một nam một nữ, một mới một bạo, đừng nói, thật đúng là đang đối. lão phu thê hai mắt đấm lệ mông lung tiễn đi nữ nhi, xoay người người nhìn không thấy địa phương trà lều biến thành thảo hoa, hay chỉ Lao trương đạp thảo mà đi. Mà Chu Đại Thiện cùng tiểu cô nương đi rồi không trong chốc lát. Chu đại thiện đang ở hỏi hàn đơn cần, sau lưng thư rổ một trận lay động, chu đại thiện ra đầu tê dần, tâm kêu tổ tông. Tấm ván gỗ bản bay ra hướng về phía hắn bối chính là một trận đòn hiểm. Tiểu cô nương xem há hốc mồm, xoay người muốn chạy trốn, tấm ván gỗ bản một chút bay tới đánh vào trên đầu, tiểu cô nương phát ra hét thảm một tiếng. Lần này hách linh không chế được thực hảo, đem nàng tu vi cùng linh lực hấp thu lưu lại một khối toàn thơi. Đúng là một con tuổi trẻ tiểu con hoáng. Chu đại thiện nhìn con hoáng há hốc mồm. Lại cũng không phải quá ngoài ý muốn. Đại khái, hắn minh bạch chính mình là cái cái gì thể chất? Tấm ván gỗ bản vèo một chút bay đến hắn mặt trước. Chu đại thiện ôm mặt, tổ tông, lần này ta nhưng không có làm cái gì. Không kia gì nha, có tâm không kia gan, ngài tha ta đi. Một đạo không giận tự vi lão nhân thanh âm, nhóm lửa, an thịt. Chu đại thiện sửng suốt, đây là hắn tổ tông thanh âm. Này, này không hào đi, này cô. Tấm ván gỗ bản chấn động. Chu đại thiện vội vàng mở miệng. Nàng mới vừa rồi vẫn là cá nhân đâu, ta không dám. Hách Linh cười lạnh, ngươi không dám. Ngươi sở nhân ra tay nhỏ thời điểm có dám thật sự. Hừ, đi thôi. Tấm ván gỗ bản bay trở về đi, Chu Đại Thiện nhìn mắt con hoáng, yên lặng lên đường. Đi rồi thật lâu, lão nhân lão Thái Bà từ trong bụi cỏ nhảy ra, bi thương thích mắt ôm hận. Đáng thương nữ nhi của ta, thiên giết họ Chu, cái kia tấm ván gỗ bản là cái gì? lão nhân thở dài, ai, không hổ là thập thế người lương thiện. Xem ra hắn bên người đều có cao nhân bảo hộ, tự nhận xui xẻo đi. Tự nhận xui xẻo. Ta nữ nhi liền bạch đã chết. lão thái bà ánh mắt hận độc, hận không thể đuổi theo đi đem chu đại thiện cắn chết. Bằng không đâu. lão nhân cũng giận, trong nhà nhi tử nữ nhi như vậy nhiều người cũng không để ý. Làm cho bọn họ bị sói đen một nhà ăn luôn. Lao thái bà căng ướt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. lão nhân càng giận, sớm bảo ngươi không cần quá phong túng anh cô, chúng ta yêu vật. Thành Thành thật thật từng bước một tu luyện là đừng đắn, an không được tu hành khổ, cũng đừng vọng tưởng làm bầu trời tiên. Đường ngang ngõ tắt, hương người tính kế không thịnh hành nhân ra phản kích. Đáp thượng toàn ra mệnh ngươi mới hết hy vọng. Lão thái bà bị mắng đến không dám ngẩng đầu, cái gì cũng không dám nói, cuối cùng Thành Thành thật thật cùng lão nhân mang theo nữ nhi sát chết về nhà đi. Linh Linh Linh cấp Hách Linh hiện trường tiếp sóng trở về, Hách Linh nói, hắn sớm thanh tỉnh nữ nhi cũng không cần đáp thượng một cái mệnh, có thể thấy được hắn cũng là động quá vọng tưởng ý niệm còn hảo kịp thời tỉnh ngộ linh linh linh này nho nhỏ địa phương yêu tinh đều là một toa một toa đây là cái cái gì thế giới a ngươi nói nếu yêu tinh nhiều như vậy vì cái gì bình thường bá tánh cũng không biết đâu nàng nào biết đâu rằng có lẽ đúng là nơi này đặc sắc đâu nàng ở thư rổ nhảy nhảy chu đại thiện rõ ràng cứng còn mối ta giúp ngươi lộng chút kinh sử thi tử ngươi đi đường không có việc gì liền vừa đi một bên bối đi chu đại thiện một cái chớp mắt hít thở không thông lão tổ tông đốc xúc hắn miệng thư Không ngừng. Mỗi ngày một viết sách luận cho ta, đề mục tự định, không nộp bài tập nói hậu quả ngươi hiểu được. Sách luận. Văn bản tác nghiệp. Mỗi ngày một đề. Chu đại thiện linh hồn hít thở không thông, tổ tông, ngươi còn bố trí bài tập. Học đường phu tử nhóm cũng không như ngươi như vậy khắc nghiệt. Sách luận A, ngắn nhất cũng muốn 10 ngày một thiên đi. Ngươi không phải muốn khoa khảo sao. Không có rộng lượng luyện tập ngươi khảo cái giám, từ hôm nay trở đi, ngươi liền luyện. Bang một quyển sách từ trên trời giáng xuống tạp đến hắn trên đầu, Chu Đại Thiện bản năng tiếp được, vừa thấy, khổ qua mặt biến thành khiếp sợ mặt, tổ tông, đây là Quốc Văn Tập, T. thiệt hay giả? Quốc Văn Tập kia chính là triều đình chủ trì biên soạn, bên trong bắt được kia chính là từ các đời lịch đại danh thần đại nho cẩm tú văn trương chọn lựa kỹ càng, bởi vì tác giả đều là thần công, sở luận đều là triều chính quốc sự, này bộ thư, nhưng không mặt hướng bình thường học sinh, là quốc học cất chứa, cũng là vừa vặn, phía trước cái kia tiểu thành có cái thoái ẩn xuống dưới quá lớn, trong nhà ẩn giấu như vậy một bộ. Cũng mới một bộ, quốc văn tập tính đến trước mắt, cộng 20 bộ, vẫn là tinh giản lại tinh giản. Chờ về sau có cơ hội, có thể thu thập toàn, Linh Linh Linh cũng yêu cầu. Ta tổ tông nha, ngài thật là thông thiên bút tích nha. Trong phút chốc, Chu Đại Thiện ngẩng đầu đỡn ngược đi đường sinh phong, có như vậy tổ tông ở, gì sầu không cao trung, Hách Linh sâu kín, bằng thật bản lĩnh cho ta chung cái trạng nguyên, bằng không, hừ. hừ. Chu Đại Thiện lập tức giựt lưng, tấm ván gỗ chịu ở trên lưng cảm giác. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gỗ tử đàn bài vị bao vây chính là thiết giới, thành thật, phụng thương, một câu một bối, gặp được sẽ không. Hỏi Hách Linh, Hách Linh căn cứ Linh Linh Linh phân tích tiến hành giải đáp. Chu Đại Thiện hoa hoa, tổ tông tài cao, chẳng lẽ tổ tông ngài kỳ thật là lãnh đời đại nho hoặc quá lớn? Hách Linh, cho nên, ngươi dám ném ta mặt liền chuẩn bị tốt đi tìm chết đi. Chu Đại Thiện, tổ tông hảo lãnh khốc Đại Thiện sợ à. Thanh Thanh thật thật bối thư. Lần này tại giã ngoại không lại gặp phải cái gì chuyện xấu, có lẽ là bởi vì này một mảnh là hợp với, được con hoang gia giao hấn. Tới rồi tiếp theo cái thành trì, tương đối phồn hoa đầu mối then chốt đoạn đường, Chu Đại Thiện nhìn kênh đảo thượng thuyền mắt thèm, nếu là có thể đáp thượng thuyền liền có thể trực tiếp bắt thượng. Vì thế ở trên bến tàu lắc lư lên, hy vọng có thể vận khí tốt gặp phải người hảo tâm. Lần này hắn vận khí không như vậy hảo, hoặc là nói, này trong thành còn có việc chờ hắn Chu Đại Thiện hoảng đến trời tối, không thể không đi tìm một chỗ tá túc. Hắn đảo cũng không ngu ngốc, tìm được có mấy cái tiền trinh bình dân chủ địa phương, hỏi thăm nhà ai chỉ nam nhân, hỏi có thể hay không tá túc, hắn có thể cấp chung quanh nhân ra viết hay, thù lao không câu nệ tiền hoặc vặt, đều cấp tá túc nhân, nhân ra. Đại gia vừa nghe, nhân gia biết chủ động kiêng rẻ chỉ tìm trong nhà tất cả đều là nam nhân, chỉ là ở một đêm không cần tiền, phố láng riêng viết cái tín dụng mấy cái trứng gà hoặc một phen đồ ăn tới đổi, giai đại vui mừng sao? lập tức có hộ nhân gia chỉ có hai cha con thỉnh hắn trụ tiến chính mình ra. làm phụ thân chỉ có ba mươi tới tuổi nhi tử mười tuổi bộ dáng hai cha con sống nương tựa lẫn nhau chu đại thiện bày sạp cấp mọi người đại số bút phụ tử hai người được một đống không đáng giá mấy cái tiền ăn toàn thu xếp thành đồ ăn nam nhân đương gia đó là như vậy sẽ không tưởng hạ đốn ở trong viện bày bàn ngồi xuống ăn cơm gian nam nhân nói chuyện việc lạ nay trong thành có một họ lý nhà giàu lý viên ngoại ái nữ lý tiểu thư đột nhiên thích can cá Mỗi ngày ngoài thành kia đại trong hồ vong cá câu cá toàn đưa Lý Phủ làm Lý Tiểu Thư chọn, Lý Tiểu Thư một ngày tam đốn không rời cá, gần nhất càng là thả ra treo giải thưởng. Nói ngoài thành kia tiên nữ hồ, có một đôi ba thước tam kim sắc cá chép, ai tóm được cho nàng, thưởng bạc ngàn lượng. Nam nhân trọng điểm ở một ngàn lượng, gia đình giàu có thực sự có tiền A, một đôi cá so vàng đều quý, gì cá không phải ăn A tấm tắc. chương 194 lại đến, canh 2. Chu Đại Thiện Động Tâm Buổi tối đem bài vị hướng trên bàn một phóng, đầu gối mềm nũng. Tổ tông, ngài bản linh chảo con cá tính cái gì, có bạc, đại thiện có thể mang ngài đi thuyền thẳng thượng. Hách linh, hào ý tưởng. Chu đại thiện đại hỉ, đúng không, tổ tông ngài cũng như vậy tưởng đi. Hách linh, ân, làm tổ tông tránh bạc hiếu kính ngươi cái quy tôn, mệt ngươi nghĩ ra được. Chu đại thiện cứng đờ, bài vị bay lên. Tổ tông ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đừng đánh ta, à... Tổ tông đừng đánh ta ta cũng không dám nữa a a, tổ tông thai vách mạch dừng, thai vách mạch dừng. a a a. vách mạch dừng gì đó, không sợ, ta có kết giới. Chu đại thiện bị đánh thành lợn chết ngã trên mặt đất lưu nước mắt. Hách linh, ra khỏi thành, không chuẩn dừng lại, không nghĩ đi đường, muốn hay không tổ tông đánh gây chân của ngươi. Chu đại thiện lập tức bò dậy, tỏ vẻ tổ tông ta hành, đi đường ta nhưng am hiểu. Khả năng dễ dàng như vậy đi, chu đại thiện liền không phải vai chính, rõ ràng đều tới rồi cửa thành. Một chiếc xe ngựa mảnh bị phong sốc lên, hai con mắt không chút để ý đảo qua tới, đồng tử nháy mắt dựng thẳng lên, chợt khôi phục bình thường. Tiểu Nha Hoàng đi tới, vị công tử này, tiểu thư nhà ta tưởng cầu một bức họa. Chu đại thiện thụ sủng nhược kinh, trong lòng yên lặng chờ mong, lần này chính là người đi, tổ tông hắn sẽ không chịu ta đi. Hách tổ tông, ha ha. Bị thỉnh đến trên tiểu lâu ghế lô, tuổi thanh xuân giai nhân đã đang chờ đợi, tuyết ra môi anh đảo, tự nhiên là cái mỹ nhân, một đôi mắt phá lệ đại lại viên cười rộ lên đôi mắt ngó ngắc vài phần liêu nhân chu đại thiện một chút bị câu hồn làm bộ làm tịch không biết tiểu thư thích cái gì họa lý tiểu thư ha ha cười ta như vậy khuê các nữ thích tự nhiên là uyên ương hí thủy hảo lộ liêu tán tỉnh chu đại thiện chỉ kém mấy đôi uyên ương hí thủy à hắn am hiểu à hắn là thật sự gặp qua uyên ương hí thủy phô khai giấy trắng bá bà bá bá liên tiếp vẽ tam phúc lý tiểu thư liên tục trầm trồ khen ngợi một đôi mắt to mềm mại phiên quang mời hắn đi lý phủ làm khách Thư dỗ không động tĩnh, Chu Đại Thiện liền ứng, tung tăng đi theo nhân ra lại trở về thành. Linh Linh Linh, chịu thiếu. Hanh Linh biết, tích có đâu, trước nhìn xem đây là cái thứ gì. Lý Tiểu Thư là người, nhưng lúc này ở trên người nàng không phải người. Chu Đại Thiện đi vào Lý Phủ, cũng không biết kia Lý Tiểu Thư cùng nàng cha mẹ nói như thế nào. Lý Lao ra hỏi Chu Đại Thiện có nghĩ cưới hắn nữ nhi. Chu Đại Thiện ấp úng, nói hắn chưa đến công danh, không nghĩ thành ra. Lý Lao Gia liền nói thẳng giúp đỡ hắn vào kinh cùng về sau làm quan hết thẻ phí dụng, Lý Lao Gia không phải hưng ngôn Lý Gia, phi thường có tiền. Chu Đại Thiện không phải không tâm động, đến nỗi thời trẻ kia có hôn nước, người có thể hay không tìm được còn hai nói đi, đó là tìm được rồi, triệu gia tiểu thư trông như thế nào hắn cũng không biết hoa, vạn nhất. Lý Lao Gia thấy hắn do dự, cười rộ lên, làm hắn hảo hảo suy xét. Cả đêm, Chu Đại Thiện cùng chiên bánh rán giường như lăn qua lộ lại, còn quỳ gối nàng trước mặt khẽ nói thầm. Tổ Tông, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Hách Linh, ta cảm thấy. Ngươi chỉ cần ngươi cảm thấy đi. Chu Đại Thiện muốn cười lại cực lực trang đứng đán, kia Lý Tiểu Thư, muốn tài tình có tài tình, muốn dung mạo có dung mạo, từ nhỏ cũng là cầm kỳ thư họa dưỡng lên, cùng ta nhà họ Chu xem như môn đăng hộ đối. Hát hát hát cười. Hách Linh vô ngữ, ngươi cái người xa cơ thất thế, cùng nhân ra môn đăng hộ đối. Lý Lão gia đau Lý Tiểu Thư, một nửa gia nghiệp cấp đương của hồi môn, ta... Chu đại thiện cười đến cuộc lốc ngượng ngùng, tổ tông, không phải đại thiện ăn cơm mềm, ngài không biết toa, này làm quan sau trên giới chuẩn bị đồng liêu lui tới, đều là bắt đầu, cung cấp trên giao hảo càng là không thể thiếu hoàng bạch chi Vận, không thể miễn nột. Hách Linh nói, ngươi liền như vậy xác định ngươi có thể cao trung. bổ tổ tông cho ngươi thật lớn tự tin nột. Chu đại thiện cười hắc hắc, ta cưới Lý Tiểu Thư, về sau sinh hải tử cũng là Lý Gia Cốt Đụ, Lý Lao Gia khẳng định sẽ đối ta Chu Gia Hảo. Xem đi. Nam nhân vĩnh viễn là lý trí không khéo, cái gì tình yêu tình yêu, quan trọng là lợi và hại. Vì thế nàng cười lạnh ra tiếng, vạn nhất ngươi vào kinh có cái gì hầu phủ tiểu thư thừa tướng chi nữ hoặc là công chúa quận chúa cũng nhìn thượng ngươi đâu. Ách! Không phải không có cái này khả năng a? Chu đại thiện ngây người, đúng vậy, vạn nhất chính mình cao trung chẳng nguyên, hoàng đế tưởng tứ hôn đâu. Đến lúc đó chính mình như thế nào nói? tổ tông, may mắn ngươi nhắc nhở ta, ta đã biết. Chu đại thiện lau mặt. Quy quy củ củ nằm xuống một chút ngủ rồi. Ngay hôm sau, hắn lời nói dịu dàng tướng cự, lý do cự tuyệt, là kêu cọc khi còn nhỏ định ra việc hôn nhân. Tuy rằng nhiều năm không liên hệ, nhưng dù sao cũng là cha mẹ chi mệnh, tiểu tử cô phụ bá phụ hảo ý. Lý lao gia đảo không sinh khí, hắn trong lòng là coi thường chu đại thiện, 20 tuổi cử nhân là khó được, lại cũng không làm khó hắn lý ra chủ động leo lên phần, một cái người xa cơ thất thế mà thôi, tính hắn thức thời không dám đáp ứng, bằng không, hắn thật muốn động động khác cấn não Lý Tiểu Thư vừa nghe Chu Đại Thiện cự, đồng tử lóe hạ, hơi thở nguy hiểm biểu lộ, xoay người lại cười ngâm ngâm, mời Chu Đại Thiện đi Tiên Nữ Hồ thường cảnh. Chu Đại Thiện trong lòng thực ban quan, lập tức đáp ứng xuống dưới, vừa lúc Tiên Nữ Hồ ở hắn ra khỏi thành trên đường, an ủi qua Mỹ Nhân, hắn chạy nhanh rời đi đi, miễn cho Mỹ Nhân càng lún càng sâu, hắn lại cấp không được nàng muốn hạnh phúc. Hách Linh tỏ vẻ ha hả, tới rồi Tiên Nữ Hồ, bên hồ có đỉnh, đỉnh hạ đó là Thủy, Lý Tiểu Thư làm người lui ra nói muốn nghe Chu đại thiện đánh đàn. Lý tiểu thư rất có chút sấm rền gió cuốn bộ dáng, kia đỉnh thâm nhập mặt nước 10 mét khoảng cách, chung quanh quải có màn trúc cùng chướng màn, nàng một phát lời nói, bọn tỷ nữ lập tức nối đuôi nhau mà ra, rời khỏi liên tiếp đỉnh cùng trên bờ sạn đạo mới thôi. Hai người một chỗ, hồ phong liên tục. Lý tiểu thư cười khẽ mạn ngữ, Chu công tử đánh đàn, ta tới bạn nhảy như thế nào? Sóng mắt lưu chuyển, câu hồn. Chu đại thiện ngồi ở cầm sau, réo dắt tiếng đàn chạy xuôi mà ra. Linh linh linh tán thành cầm không tội, La Dan cổ đợi chút thu nó. Hách Linh, tùy ngươi, nơi này cái gì ngươi coi trọng ta đều cho ngươi thu. Đợi chút đánh lên tới cũng là đặc hư. Lý tiểu thư theo tiếng đàn vũ động, một đôi đôi mắt đẹp lúc nào cũng quét về phía Chu Đại Thiện, hoặc đa tình hoặc quấn quýt si mê hoặc cú gắng hoặc dục nên còn cự. Chỉ này hai chỉ mắt liền có thể bài một vở diễn. Cũng không biết nàng như thế nào vũ, bắt giác là lướt đỉnh, màn trúc từng đạo buông xuống, màn từng điều rơi rụng Từ bên trong xem bên ngoài, không tính rõ ràng, từ bên ngoài xem bên trong, đó là tuyệt đối nhìn không ra cái gì tới. Chu đại thiện tiểu tâm can thỉnh thịch thỉnh thịch, lý tiểu thư một cái xoay tròn, áo ngoài từ đầu vai trượt xuống, lộ ra một mảnh tuyết nhị, ngã ngồi ở chu đại thiện bên người, khuôn mặt nhỏ dừa gần vai hắn, thở khí. Thiện lang, không chiếm được ngươi tâm, khả năng được đến người của ngươi. Chẳng sợ một lần cũng hảo. Môi đỏ đụng chạm vành hai, tổng phải cho nhân ra lưu một chút niệm tưởng sao. Chu đại thiện thân như lửa thiêu, tổ tông, nàng chính mình nguyện, ta ta ta, ngài thấy thế nào? Hách linh, mắt lạnh xem. Lý tiểu thư đẩy, chu đại thiện thuận theo nga xuống, còn cắn cắn môi, mẹ nó, cùng hắn là bị cưỡng bách dường như. Lý tiểu thư cười, trang đi, lão nương không để bụng, lão nương muốn chính là. Nàng tùy theo khuynh đảo, một bàn tay sờ lên chu đại thiện bên hông, đẩy ra hắn đai lưng. Chu đại thiện trái tim nhỏ nhảy đến toàn bộ thông, tổ tông, là nàng tự nguyện, là nàng chủ động. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm, tổ tông, ngài không ra chính là đồng ý, chờ lý tiểu thư qua môn, đại thiện làm nàng hiếu kính ngài, một ngày ba nén hương. Hách linh, thật cũng không cần, tổ tông ta chịu không dậy nổi. Mắt thấy đai lưng khai, áo ngoài giải, tuyết trắng ngón tay sở đến bên trong đi, xôn sao, đất bằng khởi sóng gió, một đạo đầu sóng từ hồ thượng hung hăng đánh lại đây, tập phá lâm hồ hai mặt màn trúc, màn trúc xoạt lạp rách nát rơi xuống đất, vài đạo bạch quang trật lóe ba ba ba ướp nhẹp chướng màn tua nhỏ mở ra rơi trên mặt đất, phía trên hồng nhạt bị thủy ướt đẫm, lộ ra đổi bại nhan sắc. Lớn mật Miêu Yêu, ngươi dám động hắn? Chương 195 yêu đấu, canh một. Có cái gì không dám, ta lại không hại hắn, ta cũng không muốn hại hắn, bất quá là xương sớm tình duyên ngươi cũng xem bất quá mắt, như thế nào? Đem hắn đưa ngươi tình lang. Lý Tiểu Thư ung dung thong dong đứng lên, thủ hạ một hoa, kia Chu đại thiện liền bị một đạo nhìn không thấy thần bí lực lượng phanh một chút đến phía sau đỉnh trụ thượng. Bá bá bá vài đạo dây thừng bó đến thành thành thật thật. Thổ tông. Chu đại thiện kêu một tiếng. Hai cái yêu quái cũng chưa đương hồi sự, cho rằng hắn dọa. Hách linh bất động, nói tốt xem đánh nhau. Chỉ thấy kia tử trong hồ nhảy ra ca yêu thân khoác đạm kim sắc sáng váy, phát kết song hoàn, thủy linh linh khuôn mặt nhỏ giận mà sinh uy, cầm kiếm mà đứng, rất có vài phần xuất trần thoát tủ. Hách linh kinh ngạc, nàng linh lực đảo xo so Úc yêu tinh còn nồng hậu thuần khiết, thả mang theo một tia thiên địa chính khí Nhìn nào như là đứng đắn tu hành chính phái đệ tử. Chỉ mong nàng không phải đối Chu đại thiện ôm có cái gì ý tưởng, bằng không, ta thật đúng là muốn đáng tiếc. Đến nỗi kia miêu yêu, không phải cái gì hảo yêu tinh, bằng không sẽ không khóa nhân ra hồn phách đoạt nhân ra thân thể. Cá yêu đạo, người không đi chính đủ, tàn hại mạng người hơn, dĩ vãng xem ở mọi người đều là đồng loại phân thượng, nhiều hơn quên đủ. Nếu người không thêm hối cải còn làm trầm trọng thêm, đừng trách ta thay trời hành đạo. Nhất kiếm đâm tới. Miêu yêu vòng eo không thể tưởng tượng ngôn éo, tránh thoát này nhất kiếm, cũng cười lạnh, ta nhất trướng mắt người này chết bộ dáng, cùng là yêu vợ, ngươi bất quá được cái đạo nhân chỉ điểm liền tự xưng chính thống. Đại gia ai so với ai khác cao quý? Lao nương chính là thích ăn người khác, như thế nào? Trước kia ngươi không nổi, hiện tại nóng nảy mắt, còn không phải giống nhau coi trọng này thư sinh nghèo. Miêu yêu ngửa mặt lên trời cười ha ha, một khi đã như vậy, đến đây đi, chúng ta cùng nhau hút khô hắn như thế nào? Chu đại thiện run bẩn bẩn. Cao yêu thất vọng lắc đầu, chết cũng không hối cải. hôm nay, liền làm ngươi táng thân bên hồ. Bá, bạch quang nối thành một mảnh, hướng miêu yêu đâu đầu trùng tới. Miêu yêu sắc mặt một lệ, trên tay nhiều một cái đen nhánh roi, đón đi lên. Hai người chiến đấu ở bên nhau. Dâm dâm ủ ủ, là đình biên trên mặt nước tạc khởi có nước, xa xem đảo cũng là cái cảnh. Chỉ là nơi này như vậy là mầm mỹ, trên bờ người không tới nhìn xem sao. Hách linh phun tạo, thế giới này yêu tinh mới là chính thống đi. Thừa dịp hai người đánh nhau hủy hoại không ít đồ vật, chuyển tới đều nhìn không thấy nơi này góc độ khi, veo một chút đem chạm vào ngã xuống đất thượng đàn cổ thu tiến bảo. Chu đại thiện thấy, đôi mắt chừng đến đại đại, tổ tông, tổ tông, ngươi đừng động cầm, cũng quản quản ta. Hách linh hừ lệnh, làm ngươi tinh trùng thượng não, xứng đáng. Chu đại thiện ô ô, tổ tông, các nàng sẽ giết ta. Sẽ không, cái kia cá yêu rõ ràng thực lực càng tốt hơn, nàng là giúp đỡ ngươi. Quả nhiên, lại đấu một lát. Miêu yêu không địch lại, bị cá yêu nhất kiếm đâm vào hông vai, máu tươi chảy ròng, đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhảy lên, thân mình ở giữa không trung quỷ dị uốn néo, người dừng ở Chu Đại Thiện bên cạnh, roi vùng, cuốn lên Chu Đại Thiện cổ. Đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Cá yêu không thể không dừng lại, cả giận nói, ngươi không cần lại làm càng nhiều sai sự. Miêu yêu cười lạnh, từ ta ăn luôn người đầu tiên bắt đầu, liền hồi không được đầu. Ta vô tình đối phó này thập thế người lương thiện, bất quá là dùng hắn dẫn ra ngươi thôi mọi người đều là yêu, dựa vào cái gì ngươi tốt như vậy mệnh đến tiên nhân chỉ điểm. nếu ngươi tưởng cứu ngươi ơn nhân, hảo, tự phế tu vi, ta tuyệt không thương tổn hắn, cũng sẽ không lại muốn ngươi mệnh. ngươi có thể tưởng tượng hảo. nói roi vừa thu lại, Chu Đại thiện Ách một tiếng, theo bản năng phun ra đầu lưới. cá yêu khẩn trương, ngươi ta ân oán là ngươi ta việc, cớ gì liên lụy người khác? Huống hồ hắn là thập thế người lương thiện, ngươi nếu thương tổn hắn, thiên lôi cũng sẽ không tha cho ngươi. Hách Linh, ghi nhớ ghi nhớ. Thập thế người lương thiện không thể chủ động thương tổn, xe tao sẽ đánh, chết không được này đó tiểu yêu tinh một đám tự tiến chấm tịch, ta còn đương các nàng ngốc đâu. Linh linh linh, đã biết rất nhiều kỳ quái tri thức điểm đâu. Rồi lại căng thẳng, chu đại thiện trên mặt phim tím. Ừ, ta không thương hắn thiên lôi liền có thể tha ta. Bất quá nhiều một cọp thôi. Ít nói nhảm, người phế vẫn là không phế, ta đếm tới tam, một, nhị. cá yêu mặt hiện dãy rua, ném trong tay kiếm, một trưởng treo cao nhắm ngay chính mình đan điền vị trí, bàn tay run rẩy. Miêu yêu hưng phấn đôi mắt biến thành kim màu nâu hình bầu dục đồng tử, tiêm thanh cười hạ Tam. Không đợi Tam âm phát ra tới, một đạo hấp lực từ Chu Đại Thiện trong lòng ngực phát ra, vương chắc đem nàng kéo xuống dưới, mặt trôn ở Chu Đại Thiện ngực bụng chi gian. Tư thế này thật là ái muội, lại tràn ngập sát khí, cao yêu sừng sốt, giận dữ. Lúc này người còn còn không hổ là Miêu yêu. Miêu yêu bị trôn trụ mặt, phát không ra thanh âm tới. Phía công giấy rùa, đôi tay buông ra roi dùng sức đi căng. Chu đại thiện chợt đến không khí từng ngụm từng ngụm thở phi phò, khóe mắt rơi lệ, tổ tông hoa tổ tông, lần này, hắn thật sự hơi kém chết ta. Cá yêu phát hiện không đúng, vài bước lại đây rửa tay đi bắt. Đừng nhúc nhích. Chu đại thiện hô thanh. Cá yêu dừng lại, khó hiểu xem hắn. Cá yêu lớn lên cực mỹ, nhưng lúc này Chu đại thiện thật là không có phong lưu tâm, bất quá trực diện như vậy một khuôn mặt, hắn vẫn là bản năng thả trầm thanh âm, ta tổ tông ở Sử phát nàng, ngươi đừng dính tay, vàng không ngươi cũng bị cùng nhau. Phía sau nói hắn không biết nên như thế nào nói, nhưng cá yêu đã chính mắt nhìn thấy, lý tiểu thư mềm mại phiên lại đây ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền hô hấp vững vàng, trên người nàng, lại tìm không thấy một chút ít miêu yêu hơi thở. Miêu yêu, cả người bị hút rớt. Cá yêu theo bản năng hoảng sợ, tưởng về phía sau lui. Một đạo lao niên nam nhân thanh em không chút để ý vang ở bên hai, ngươi không nhúc nhích vai tâm, buồn tổ tông sẽ không động ngươi. Cá yêu, Khi sâu một hơi, là nàng tự làm tự chịu, quấy nhếu tiền bối, văn bối cáo tử. Nói xong, nàng đối chu đại thiện nghiêm mặt nói, ân nhân có này một tiếp là ta chi duyên cớ. Sau này, ân nhân nhưng có yêu cầu, không dám không tới. Lòng bàn tay một nắm chặt một hai bên trong một quả kim sắc vẩy cá, ân nhân gặp được việc khó, chỉ cần đem này đặt ở trong nước, ai. Kim sắc vẩy cá chui vào nàng lòng bàn tay, không thấy. Có ý tứ gì? Nàng không liên tiếp cấp A. Hách linh, nhân yêu thủ đồ. Các ngươi không giao tiếp hảo, thật muốn báo ân, chờ các ngươi đều vị liệt tiên ban lại nói trước kia đi. Cá yêu mặc mặc, là ta tướng, có tiền bối ở ân nhân bên người, tự nhiên không cần phải ta. Một tiếng cáo tử, người nhảy vào trong hồ, lại vô tung tích. Hảo, không có người ngoài ở, có thể hảo hảo phát một phát tính tình. Bài vị lên tới Chu Đại Thiện mặt trước, Chu Đại Thiện một trận run run, phản phất thấy huy vũ lao nhân nâng lên chân, tổ tông, người ngoài trước mặt, chứa chút mặt. Hành Linh, ngươi sách luận thiếu mấy thiên mặt ngươi muốn cái kia gì dùng chu đại thiện tiêu diên tổ tông thật sự làm không được ngài bao la bao la ba ngày một thiên được chưa hai ngày cũng đúng a tấm ván gỗ bản hung hăng rút đi bao la nay dọc theo đường đi không phải con hoang chính làm yêu ngươi mẹ nó hái hoa ngắt cỏ đảo cho ta bao la phao nữ nhân thời điểm liền đã quên ngươi còn muốn khảo thí đúng không tổ tông hôm nay làm ngươi phát triển trí nhớ bùm bùm chu đại thiện nghĩ đến một cái triết học vấn đề Người, vì cái gì muốn tồn tại? Cuối cùng, Hách Linh vẫn là cho Chu Đại Thiện mặt ngũi, vô hắn, hắn đến đem nhân ra Lý Tiểu Thư hảo hảo đưa trở về đi. Chu Đại Thiện hô trên bờ người, đem Lý Tiểu Thư ngâng đến trong xe, tùy xe hộ tống, chờ tới rồi Lý Phủ, Lý Tiểu Thư từ từ chuyển tình, xem Chu Đại Thiện trong mắt tất cả đều là xa lạ. Lý Lao ra vui vô cùng, nhà hắn là thương nhân, dưỡng vài cái thương đội, tuổi trẻ khi hắn cũng là vào Nam ra Bắc, kiến thức quá rất nhiều người thường tưởng tượng không đến sự tình. Nữ nhi đột nhiên thay đổi tính tình, hắn lập tức liền đoán được nguyên nhân, một mặt ổn định kia yêu vợ, một mặt đã phái người đi tìm thiên sư. Không nghĩ tới nha, thiên sư còn không có tìm tới, nữ nhi đã hảo. Như thế giới, xem Chu đại thiện phá lệ thuận mắt, gã nữ nhi là tưởng đều không cần tưởng, tiểu tử này cũng không phải là phu quân. Nhưng bạc là có thể cấp, thả cho hắn một cái một bài bài, vào kinh sau có thể ở lý ra cửa hàng đến chiếu cố. Cũng là kết bạn một cái nhân mạch sao canh 2. lại thấy một bài bài chu đại thiện sợ nơi này đầu ở một vị lý gia tổ tông nhưng vẫn là thực vui mừng nhận lấy tiếp theo liền cáo từ rời đi đi được thực mau sợ có người truy dường như có động lại tác nghiệp buộc còn có miêu yêu dùng roi lạc hắn cổ bóng ma ở chu đại thiện lần này lên đường đuổi đến mắt nhìn thẳng bán hoa bán hoa công tử mua hoa sao xinh đẹp bán hoa nữ phủng lãng hoa truy đuổi lãng hoa hoa sơn chi khai trắng tinh hương thơm ngượng ngùng mà nhiệt liệt chu đại thiện trong miệng mặc niệm dưới chân không ngừng, chân dài khoa khoa khoa, một chút đem bán hoa nữ ném xuống, tức giận đến bán hoa nữ ném lăng hoa, vung tay lên, Chu Đại Thiện đi tới trên đường thỉnh lỉnh chui ra một đũi bùi, bùi gai, gai nhọn mọc thành cụm. Chu Đại Thiện chỉ lo bối thư, không nhìn thấy, mắt thấy hắn nâng lên một chân, đối diện một đũi thứ rơi xuống, bán hoa nữ khỏe miệng cong lên một cái ác liệt độ cùng, bang, Chu Đại Thiện chân thuận lợi rơi xuống đất, lại xem trên mặt đất, rõ ràng chính là hoàng thổ lộ, nơi nào tới bùi gai tùng. Mà bán hoa nữ đột nhiên bị chịu một cái tát, bụng mặt xoay người lăn xuống đến ven đường trong bụi cỏ, hoảng sợ không thôi nhìn Chu Đại Thiện càng đi càng xa, cuối cùng là không dám đuổi theo đi. Đi rồi một cái bán hoa, lại tới một cái bán con thỏ. Công tử, ngươi xem thỏ thỏ nhiều đáng yêu, mua chỉ thỏ thỏ mang theo trên người, nó còn có thể nghe ngươi nói chuyện cho người khiêu vũ đâu. Mỹ lệ bán thỏ nữ ngoan ngoắn lại đáng yêu. Với lúc Chu Đại Thiện mặc bối xong một thiên văn trường, mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe được có người cùng chính mình nói như vậy lời nói, theo bản năng nhìn lại, đối thượng một trường thuần lương vô tội mặt. Mặc danh đầu hốc vừa kéo, người muốn đi theo ta, bồi ta nói chuyện cho ta khiêu vũ. Bán thỏ nữ một chút đỏ mặt, nhân ra nơi nào nói như vậy làm, nhân ra nói chính là thỏ thỏ. Thỏ thỏ. Chu đại thiện mới nhìn đến bán thỏ nữ trong tay phủng kia một con thỏ con, đừng nói, tuyết trắng trường mau thỏ, lỗ thai lại đại lại mềm mại, nhìn là rất đáng yêu, chính là. Như vậy tiểu, không nhiều ít thì ta. Mấy ngày nay bị tổ tông buộc bổ tác nghiệp, hắn đã lâu lắm không ăn thịt, Chu đại thiện nhìn chầm chầm đáng thương thỏ thỏ, không khỏi hồi tưởng khởi ở quê quán khi ăn qua đại phì hoàng con thỏ. Con thỏ sao, Quản cái gì nhan sắc đâu, ngươi đến trước có thịt ta. Bán thỏ nữ sắc mặt có trong nháy mắt và mèo. ha ha, công tử nói đùa, ta thỏ thỏ cũng không phải là dùng để ăn. Ngươi theo ta đi. Cái gì? Mỗi ngày cho ta làm một đạo thịt kho tàu thỏ đầu. Chu đại thiện luyến tiếc đem tầm mắt từ thỏ thỏ trên người dịch đến bán thỏ nữ trên mặt, có làm hay không được đến? Làm được đến, ngươi đại gia A. Bán thỏ nữ nổi giận, lao nương đều nhịn cái ngươi nam nhân túi gần ta thân, ngươi mẹ nó thế nhưng yêu cầu không ngừng bán mình còn phải bán cùng tộc. Nhịn không nổi. Bá, một cái cả rốt hình dạng đại gậy gỗ bị nàng từ trong không khí rút ra, chiếu đầu bùn bùn một đôn đánh. Chu đại thiện chạy vắt giò lên cổ, đáng tiếc, mặc kệ hắn chạy nhiều chạy mau đến nơi nào bán thỏ nữ tổng có thể xuất hiện ở hắn phía trước cho hắn hung hăng một đồng. đương nhiên, đánh là không có khả năng đánh chết. Cuối cùng bán thỏ nữ đánh đủ rồi, hoán hận đá chân, đem đại cây gậy ném xuống đất, hùng hùng hổ hổ đi rồi. cái gì ngoạn ý nhi, đương chính mình cái gì thứ tốt, còn thịt kho tàu ta, lão nương không thịt kho tàu ngươi đều cho ngươi mặt. Hách Linh hâm mộ nhìn trầm trầm trên mặt đất đại cây gậy biến trở về một cây cà rốt, ngươi thấy được sao? đây là vì sao có chút văn minh tổng khinh thường người khác. Ta là tinh tế đỉnh có khả năng thực linh đại sư, nhưng ta cũng làm không đến đem cả rốt tay không biến thành cứng rắn đại cây gậy. Bọn họ nhưng thật ra có khoa học thủ đoạn thay đổi phần tử sắp hàng đầu, nhưng không có đối lập liền không có thương tổn nhà, nhân ra có thế giới, căn bản không cần biết cái gì phần tử hạt tế bào kết cấu, nhân ra trực tiếp niệm cái chú, một rún ngón tay, cái gì đều có, ngươi nói làm giận không làm giận. Quả thực sắp tức chết rồi. Linh Linh Linh, ngươi cũng thực ghê gớm à, này đó yêu tinh nhưng làm không được cho người khác sinh linh. Ngươi có thể để cho không có sinh mệnh dấu hiệu vật chết sinh ra ý thức. Sau đó liền dứt lấy họa sát thân. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, thấy đủ thương nhạt Hách Linh chỉ là hâm mộ, cũng không mặt khác ý tưởng. Đừng nói nàng trước mắt bị nhốt ở bài vị, đó là đi ra ngoài, nàng là người, cũng tham không ra yêu tinh chiêu số. Chu đại thiện ai ra ai ra, tổ tông, ngại như thế nào không cứu ta. Hách Linh, ngươi đã chết. Nàng, nàng, nàng là yêu tinh A. ân Là cái bình thường yêu tình, biết liêm sỉ cùng vinh đủ, Ngươi muốn ăn sạch nhân ra thân nhân, nhân ra có thể không đánh ngươi. Chu đại thiện, ta chỉ là tưởng mướn cái đầu bếp nữ. Ai, quả nhiên là cái con thỏ tình, Chính mình cùng nhân ra như vậy nói, lại là mạo phạm. Ô ô, tổ tông hắn chơ mắt xem ta bị đánh, Ta không bao giờ là tổ tông tiểu thiên thiện. Mà hách linh lúc này nhớ tới, khi nào khai khảo. Chu đại thiện, năm nay tháng 11. Hách linh sửng sốt, xuân khuê xuân khuê không đều là nhị tháng 3. Tả Quy còn không phải là 2 tháng đế 3 tháng sơ chung chẳng nguyên. Chu Đại Thiện nói, nguyên bản năm nay là 3 năm một lần xuân khuê tới, kết quả đầu xuân thời điểm hoàng đế bệnh nặng một hồi, bệnh đến rất lợi hại, xuân khuê liền hủy bỏ. May mắn sau lại hoàng đế thực mau bệnh hảo, nhưng qua xuân khuê nhật tử, liền sửa ở tháng 11. Nói may mắn, cũng may mắn sửa ở tháng 11, bằng không ta là không đổi kịp năm nay, tiếp theo 3 năm sau. Hành linh, ngươi còn phải đi bao lâu? Chu Đại Thiện, Thổ Tông, Ngài mệt mỏi. Yên tâm đi, phía trước lộ không dễ đi, sau này tất cả đều là bình thản đại lộ, không nói được có thể có xe đáp. Ta dự tính, đánh giá chậm nhất một tháng, nhanh thì nửa tháng ta liền đến kinh. Hách Linh tính tính, hành, vừa lúc thời tiết mát mẻ xuống dưới hảo đọc sách. Chu Đại Thiện, ta nói cho ngươi, ngươi dám cho ta không chúng, ta làm ngươi tại chỗ tới gặp ta. Chu Đại Thiện, Thổ Tông, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hách Linh, Lại đi treo chọc nữ yêu tình, ta tước ra của ngươi. Chu đại thiện kêu hoan, đều là các nàng tới treo chọc ta. Lại nói, tổ tông à, đại thiện một đôi thịt thai tục mắt, thật nhìn không ra cái nào là yêu tinh. Hanh linh lời ít mà ý nhiều, phàm là lớn lên đẹp, chủ động tìm tới ngươi, tất cả đều là yêu tinh. Chu đại thiện, cho nên tổ tông ngươi là đang nội hàm ta lớn lên cô đơn không được nhân loại yêu thích. Từ nay về sau, trên đường lại không ra cái gì chuyện xấu, chu đại thiện nhân phẩm đại bùng nổ hỗ trợ đẩy đem xe a niệm cái tin a bối cá nhân a mang cái lời nói a làm đủ người tốt chuyện tốt người tốt có hào báo cơ hồ một đường không đi như thế nào lộ liền thuận lợi tới rồi kinh thành dùng khi không đến nửa tháng Hách linh khen hắn không tồi không bị nữ sắc mê hoặc thời điểm ngươi vẫn là có vài phần đầu óc chu đại thiện ngượng ngùng giải thích tổ tông ta chỉ là cảm thấy mỗi cái nữ hài đều là tốt đẹp thuần khiết không nên bị cố phụ Hách linh không thể tin tưởng ngươi xem nhân gia thuần khiết ngươi liền đem người hướng trên giường kéo Người cái gì tư tưởng? Chu đại thiện, không có. Là không có, liền tìm cái giường công phu đều liên tiếp, không phải mở ra môn phá miếu, chính là tám mặt gió lùa trong hồ đỉnh hồng gió. A, Chu đại thiện, tổ tông, ta thật không thấy ra các nàng không phải người, thả, con người của ta thực phụ trách, thật, kia gì gì, ta nhất định đem người cưới về nhà phụ trách đến cùng nhà. Hách Linh cười lạnh, là Nga, nhà họ Chu liền yêu quỷ cùng đường đúng không? Ngươi cho ta sinh một ổ mang cái đuôi còn có không bóng dáng, Lão Tổ Tông ta cảm ơn ngươi lâu. Chu Đại Thiện, ta không phải không biết sao. A Nam Nhân, Chu Đại Thiện nhắc tới tinh thần, Tổ Tông, ngài cảm thấy, ta muốn hay không đi tìm triệu thúc thúc một nhà. Hách Linh hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Chu Đại Thiện rồi dám, lúc này tới cửa, giống như không phải hảo thời cơ. Nếu là triệu thúc thúc một nhà quá đến hảo, ta đi chưa chắc không có tống tiền chi ngại. Nếu là triệu thúc thúc một nhà quá đến gian an càng không nghĩ làm cố nhân nhìn đến đi. À, lúc này đảo không nốc, nhưng ngươi như thế nào không nói nói nhân ra có lẽ căn bản sẽ không hoan nên ngươi đâu. Chu đại thiện vỗ tay một cái, quyết định, ta tìm cái chùa miếu tá túc đi. À, xui xẻo chùa miếu. chương 197 chính nhất, canh một. Chu đại thiện vào kinh, các yêu quái khai đại hội. Đến miệng thịt mỡ không ăn thực xin lỗi chính mình. Nhưng hắn tổ tiên bản bản lợi hại. Muốn ăn hắn, trước giải quyết kia tổ tiên bản bản đúng tới kia bản bản đồng hành nhưng đều bị hút khô tịnh. Ai dám đi? Mượn đau giết người. Cái nào đau? Thiên sư. Lời vừa nói ra, các bạn nhỏ tinh tĩnh, kích thích, một đám yêu quái góp vốn mua thiên sư đi trừ quỷ. Thiên sư không đầu óc sao. Ra chủ ý cái kia yêu quái là mặt quỷ, chính nhất. Ác hô, như thế nào đã quên hắn? Chính nhất tới kinh. Hắn tới làm gì? Các yêu quái đau đầu, chính nhất người này, cùng hắn tên giống nhau giống nhau, nghiêm trang một cái gân. Ở này trong mắt, phàm là yêu, quỷ, quái, ma chờ, chỉ cần không phải người, liền không nên tồn tại trên đời này. Từng mãnh liệt kiến nghị, đóng cửa đi thông nhân gian giới sở hữu thông đạo, dị tộc vĩnh không hướng tới. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể ồn ào, đóng cửa giới nói, ai có cái kia bản lĩnh. Vì thế chính nhất buôn ba ở sở hữu dị tộc xuất hiện địa phương, thấy một cái chảo một cái, mà chảo một cái hẳn phải chết một cái. Dưng ở chính nhất trong tay, là tuyệt đối không đường sống. Một đám yêu giật mình linh đánh cái dùng mình, kia kẻ điên, ai đi. Ra chủ ý yêu khinh thường, ngươi chờ chỉ trường tu vi không giải đầu góc sao. Lấy tiền mua người, làm người đi. Đối Nga, chính nhất không giết người, chẳng sợ hắn trơ mắt nhìn thấy người giết người, nhiều nhất cũng là đem hung thủ bắt giao cho con phủ. Nãi nãi, song tiêu cầu. Kiến thức quá chính nhất yêu nhóm lòng còn sợ hãi, hy vọng chính nhất có thể thu kia kiêu ngạo tấm ván gỗ bản, hoặc là kia tấm ván gỗ bản đánh chết chính nhất đi, tóm lại đến có một phương diệt trừ lượng bại câu thường càng tốt tường thật tốt Chu Đại Thiện quả thực tìm cái ngoài thành cách không xa tiểu đạo quan ở nhờ đạo quan chỉ cấp cung cấp trụ địa phương ăn uống toàn dựa vào chính mình đọc sách rất nhiều giúp đỡ sao chép đạo kinh có thể chỉ không cần làm sàng làm bậy đạo nhân nhóm là lười đến quản hắn có lẽ này đạo quan có vài phần bản lĩnh Chu Đại Thiện đóng cửa đọc sách lại không yêu tinh tìm tới tới pha làm hách linh có chút không thích ứng bất quá nàng trăm triệu không nghĩ tới yêu tinh là không tới đạo sĩ lại tới chuẩn xác mà nói là thiên sư thiên sư là đạo sĩ đạo sĩ không nhất định là thiên sư tỷ như trong quan đạo sĩ mỗi ngày tìm hiểu niệm kinh quét tức rèn luyện ngoại còn muốn trồng trọt trồng giao tiếp đại khách hành hương khách hành hương nhóm phần lớn bình phẳng các đạo sĩ cười tủm tìm khuyên giải an ủi nhân sinh gặp được thân thể không thoải mái cũng có thể khám cái mạch đưa mấy thứ giản dị tự nhiên thảo dược đã vào đời lại phiêu nhiên thiên địa độc nhạt nhạc này mấy cái đạo sĩ trên người hơi thở bình thản công chính dẫn người thân cận. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái kia liền không giống nhau. Hách linh vừa thấy liền biết này là cái thiên sư bất quá hắn sau lưng con không phải đồng tiền kiếm, mà là một phen sấm đánh một kiếm. Vốn lượn thành hình tựa mạng xà trạng. Hách linh nhớ tới chính mình có một con rồng hình sấm đánh một đâu, ngai tùng, so với hắn bình thường tùng mục nhưng chân quý nhiều. Đáng tiếc, chính mình ra không được thứ tốt không thể huyễn. Chỉ là. Hách linh như như mày hôm nay sư trên người thật lớn sắc khí còn có không ít nhiệt xem này mặt mày, tựa hồ chính phái kiên nghị qua đầu. Thiên sư thẳng tắp tìm tới Chu Đại Thiện, bản Thiên sư đạo hảo chính nhất, thể sát thế gian sở hữu yêu ma quỷ quái. Chu Đại Thiện ngốc trụ, a, chính nhất, nghe nói Chu công tử có một khối thành tinh bài vị, không để phòng cấp bản Thiên sư nhìn xem. a, Chu Đại Thiện khép lại miệng, sắc mặt quái dị, kỳ quái nhìn hắn, đại sư, ngươi có phải hay không lầm, đó là ta tổ tông. chính nhất một câu, người quỷ thu đồ. Chu Đại Thiện thầm nghĩ. Đó là ta tổ tông, lại không phải nữ quỷ." Khách khí nói, "Đại sư, thỉnh tự trọng, ta tổ tông chính là ta tổ tông, không phải cái gì cô hồn dã quỷ. Không ra không nghiệp kia kêu, kêu quỷ, chúng ta nhà họ Chu từ đường nhưng ở đâu?" Tiếp theo, ra tiên." Chính nhất hỏi, "Chu công tử như thế nào xác định bài vị chính là ngươi tổ tông?" Nghe chính hắn nói, "Vạn nhất Chu công tử bị lừa đâu? Phải biết rằng quỷ vật chẳng những nhưng bám vào người người, còn nhưng bám vào người bất luận cái gì đồ vật." Chu đại thiện sâu kín, không phải thân tổ tông, có thể ngăn cản ta cùng nữ quỷ nữ yêu tinh thân cận. Chỉ có thân tổ tông tài cán loại này thiếu đạo đức, phi phi, tất cả đều là vì hắn hảo a. Chính nhất mặc mặc, đây là một cái lý do, nhưng là, vạn nhất hắn là tưởng độc chiếm ngươi đâu. Chu đại thiện lập tức nổi lên một tầng nổi da gà, đại sư ngài tích khẩu đức đi, ta tổ tông là nam. Chính nhất, vạn nhất là nữ giả trang nam đâu. Chu đại thiện ha ha cười, pha là chuốc hổ, đại sư đừng hướng ta. Ta là có kiến thức, nữ quỷ nào có như vậy thông minh? Chính nhất, bắt quỷ nhiều năm như vậy, bản thiên sư trước nay không ở chỉ số thông minh thượng đã kích quá địch nhân. Này tiểu thư sinh, thực kẻ tới sau không sợ nha? Sửa đúng hắn cái nhìn, ngươi mới thấy qua mấy chỉ quỷ, liền như người giống nhau, có người thông minh, có người ngốc, có quỷ không thông minh cũng có quỷ không khéo, ngươi có cái gì chừng cứ chứng minh hắn là ngươi tổ tông. Chứ bỏ hắn bám vào người ở ngươi tổ tiên bài vị. Giống như là có vài phần đạo lý a. Chu Đại Thiện do dự. Hách Linh cười lạnh, đây là hẹn trước tiếp theo đốn đánh đâu. Chính Nhất sấn nhiệt thêm thiết, ta chỉ là nhìn một cái, nếu là bụng dạ khó lường quỷ, lưu tại bên cạnh ngươi cũng là tai họa. Nhìn một cái, đối với ngươi lại có cái gì tổn thất? Lời này, giống như cũng đúng, chỉ là nhìn một cái sao, chẳng lẽ còn có thể bị đoạt. Hách Linh vẫn là chịu đến thiếu. Chu Đại Thiện phủn ra bài vị, Chính Nhất nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Chu Đại Thiện. Đại sư nhìn ra cái gì? Chính nhất, gỗ tử đàn. Chu đại thiện. Ta biết. Khác đâu? Hách Linh cười lạnh, cái kia thần bí nữ tử thủ đoạn, chính mình đều ra không được, cái này tiểu đạo sĩ có thể nhìn ra cái giám. Chính nhất có chút khó xử, không biết chu công tử có không làm ta dùng chút, thủ đoạn. Chu đại thiện cảm thấy không ổn, cái gì? Chính nhất, đồng tử nước tiểu. Chu đại thiện lập tức biến sắc mặt, xuất sinh à, đối với bài vị, ngươi sợ là muốn ta chết nha. Chính nhất lôi kéo hắn, ai ai, đừng nóng nội a, ngươi không phải vẫn là cái đồng từ sao. Chu đại thiện mặt đều tái rồi, ngươi làm ta đối ta tổ tông bài vị đi tiểu. Ngươi là muốn cho ta thiên lôi đánh xuống đi. Chính nhất ngượng ngùng, gà chống huyết. Phi, ngươi là tới hư ta nhà họ Chu Phong Thủy đi. Chu Sa, Chu Sa tổng được rồi đi. Chu đại thiện vẫn là cười lạnh, dù sao, không thể đụng đến ta tổ tông bài vị. Bên trong tổ tông có phải hay không tổ tông khác nói, nhưng bài vị thật là tổ tông bài vị. Đại sư, ngươi mời trở về đi. Ta sợ ngươi một phen làm xuống dưới ta Chu Đại Thiện chết không thể nhập ta nhà họ Chu phần mộ tổ tiên. Chính nhất đối yêu quỷ vô tình, đối người lại phá lệ khoan dung, hắn cũng không phải không giành cách đối nhân xử thế, hư hao tổ tông bài vị, đặt ở gia tộc, bị đuổi gia tộc là hoàn toàn bình thường. Chẳng sợ Chu Đại Thiện hiện giờ là nhà họ Chu duy nhất ăn, nhưng hắn là người đọc sách, việc này một khi bị người biết được, cả đời liền xong rồi. Chính nhất không còn hắn pháp, biết rõ bên trong ở cái cái gì. Lại không thể dám định đến tột cùng là cái gì Gấp đến độ chào đầu Nếu là ta có thủy nguyệt kính thì tốt rồi Chu đại thiện Thủy nguyệt kính là cái gì Chính nhất thở dài là ta đạo môn một kiện pháp bảo Hết thể yêu ma quỷ quái không chỗ nào che giấu Chu đại thiện nghĩ nghĩ Đại sư, ngươi đừng chấp nhất Ta tổ tông đối ta thực hảo Chính nhất thở dài Ngươi vẫn là tuổi trẻ Ta đã thấy hồ yêu dưỡng dục người tử 18 năm Chu đại thiện, dưỡng dục chi ân Nghĩ đến kia hồ yêu là lương thiện Chính nhất khinh thường ra tiếng, dưỡng đến 18 năm, mọi tim ăn. Chu đại thiện, chưa chắc đều là. Hơn nữa, đây là ta tổ tông. Chính nhất liếc hắn một cái, tới mọi tim một câu, ngươi nếu khẳng định, cũng sẽ không cho ta nhìn. Chu đại thiện, hào tặc. Hậu chi hậu giác, chính mình lại muốn ăn trượng hình, tức khắc đối diện tiền nhân hận lên, đuổi đi hắn đi. Chính nhất, ta sẽ tùy thời tới xem ngươi, bảo hộ ngươi. Chu đại thiện, đi đi đi. Ngươi vừa đi, lạch cạch. Viện môn không gió tự bế, Chu đại thiện ma lưu quỷ xuống đất. Tổ tông, ta sai rồi. chương 198 ôn dịch, canh 2. Lại là một trận đòn hiểm, Chu đại thiện cảm thấy tuổi trẻ chính mình thừa nhận rồi quá nhiều, tiên lặng lao nước mắt ngồi ở cái bàn trước bối thư. Hách linh, nếu không phải nhà họ Chu chỉ còn người một cái phế vật, tổ tông ta hà tất phi cùng người không qua được. Chu đại thiện, là là là, tổ tông nâng đỡ. Tổ tông, mới vừa rồi ở kia chính nhất trước mặt, ngày sao không ra tiếng. Ngươi nói cho hắn không phải được, bằng không hắn còn phải tới. Hành linh, tiểu đạo sĩ, cho hắn mặt. Thu hồi ngươi hai tâm tư, cho ta hảo hảo bối thư. Hôm nay sách luận ngươi viết không? Chu đại thiện vẻ mặt khổ, hoàng tử cũng chưa ta việc học trọng đi. Liên luận một luận, hậu thế không biết cố gắng, lão tổ tông quan tài bản còn nằm không nằm đến bình. Tổ tông, thử không trách lực loạn thần, cái này, không hảo viết. A, quái lực loạn thần. Hoàng đế tế không tế hắn tổ tông. Cái này như thế nào không ai nói. Chu đại thiện ôm chặt bài vị, ta viết, ta viết, tổ tông ta cũng không thể nói hoàng đế, bất luận cái gì lời nói. Hách linh hử lạnh, Chính nhất đi bắt yêu quái, một cái xui xẻo lao thử tinh bị hắn bắt lấy. Ngươi mẹ nó chính nhất, có bản lĩnh ngươi đi bắt ngàn năm vạn năm lao yêu quái đi à, lao tử mới hóa hình bất quá vài thập niên ngươi cùng lao tử không qua được. Chính nhất, không cần cấp, đều phải trảo, phàm là nhân gian giới không nên xuất hiện đổ vật, đều phải tiêu diệt. Người mẹ nó. Lão thử tỉ mỉ biết hôm nay chơi xong, tương đương có cốt khí, đương nhiên cả lơ phất phơ cười, đáy mắt đồng quy vu tận điên cuồng. Chính nhất rất quen thuộc như vậy ánh mắt, một cái tắt chụp qua đi, tưởng tự bạo. Tỉnh tỉnh đi. Kia một cái tắt chụp chặt đứt lão thử tinh sinh cơ, hắn khanh khách cười quái dị hai tiếng, dùng cuối cùng một hơi nói câu lời nói, biết ngươi cái này xuống sinh tới, lão tử liền sợ chết ở ngươi trong tay, không thừa tưởng chết thật ở trong tay ngươi. Bất quá, lão tử chuẩn bị một phần đại lễ, lão tử bị chết bất đắc Như thế nào cũng đến ngàn vạn người cấp lao tử chôn cùng. Lao thử tinh cuồng tiếu lên, huyết phun không ngừng, huyết hồng ánh mắt nhìn chầm chằm chính nhất mặt, phản phất muốn đem hắn khắc vào linh hồn, kiếm sau lại đến báo thủ. Chính nhất cảm thấy không tốt lắm, hiện nhiên này lao thử tinh chuẩn bị chuẩn bị ở sau, sẽ là cái gì đâu. Lao thử lao thử. Hắn hai mắt trợn mắt, hỏng rồi. Chẳng lẽ một con nho nhỏ lao thử tinh dám phá hư nhân giới cùng yêu giới hiệp nghị. Lao thử tinh, chết đều đã chết, quản mẹ nó hiệp nghị đâu? Ngoài thành tiểu đạo quan, Hách Linh lòng có sở cảm, cùng Linh Linh Linh cùng nhau tinh thần tra xét đến trong thành, phàm nhân nhìn không tới địa phương, từng luồng màu xám hơi thở lan tràn. Đây là... Vị rút. Thật là hồ nháo, chiếu như vậy đi xuống, thế giới này sớm muộn gì đến chơi xong Chơi xong Hách Linh trong lòng vừa động, Linh Linh Linh, câu thông thế giới ý thức. Linh Linh Linh câu thông nửa ngày, nhụ trí, không được, phong ấn ngăn trở. Hách Linh ngưng mi tự hỏi. Xem ra kia thần bí nữ tử thật sự là sợ bị người phát hiện chính mình, đây là đề phòng có người thông qua thế giới ý thức phát hiện chính mình sao. Là chính mình quá trọng yếu. Vẫn là nàng quá yêu hộ. Chẳng lẽ cái kia cơ duyên là nên nàng rất quan trọng người đến. Cái này nhưng phiền phải lớn, nàng có phải hay không phá hủy người khác rất quan trọng sự. Ra tiếng nói, Chu Đại Thiện, mấy ngày nay không cần ra xem. Chu Đại Thiện quay đầu lại, trên mặt nước mắt còn không có làm đâu, theo thường lệ lại là bị hành hung một ngày. Ai làm hắn sách luận viết đến không sinh động đâu. Hách Linh nói, ta cho ngươi cái phương thuốc, ngươi giao cho những cái đó đạo sĩ, làm cho bọn họ chuẩn bị đứng lên đi, ngươi không phải còn có lý lao ra cho ngươi ngân phiếu. Cùng nhau cho. Chu đại thiện một cái manh hút khí, ta tổ tông, những cái đó ngân phiếu ta có ngài đi đường tới đều luyến tiếp động. Trước mắt, ta còn ở đạo quan cháo trắng rau xào đâu, không phải ngài nói ta dám động liền đánh chết ta. Hách Linh, Kinh Thành muốn náo ôn dịch, dân cư quá dày đặc. Cần thiết đoạt ở phía trước đem tình thế ngăn chặn, bằng không sẽ chết rất nhiều người. Chu đại thiện kinh hoách, tổ tông, ngài nói thật. Còn có nghĩ năm nay khoa khảo. Chu đại thiện lập tức rút ra giấy trắng, tổ tông ngài nói. Khoảnh khắc sau, chu đại thiện cầm giấy một đầu hãn chạy vội tìm được quan chủ. Ta tổ tông nói, kinh thành lập tức muốn bùng nổ ôn dịch. Đây là phương thuốc, một phòng một trị. Này đó ngân phiếu, quan chủ cầm đi dùng đi, cứu người quan trọng. Quan chủ phản ứng đầu tiên đó là không tin, ôn Tổng phải có cái ngọn nguồn, thủy ứng lũ lụt, sát chết đói ngàng giảm, có xử trí không tới thi thể, mới có thể nảy sinh ôn dịch. Chu đại thiện xuất ruột, ai nha quan chủ, nhà ta tổ tông nhưng cho tới bây giờ không gặp người, lại nói ta lừa ngươi làm gì, phương thuốc bạc đều cho ngươi, ta có thể đổ ngươi cái gì. Quan chủ hỏi, nhà ngươi tổ tông, ở tại bài vị vị kia. Chu đại thiện ngạc nhiên, chính nhất đều nhìn không ra tới, quan chủ đã nhìn ra. Quan chủ, ta nghe chính nhất nói. 38. Chu Đại Thiện, hiện tại quan trọng không phải chính nhất. Quan chủ, chính nhất nhưng thật ra chưa bao giờ nói dối. Chu Đại Thiện, hai người gì quan hệ? Quan chủ tiếp nhận phương thuốc cùng ngân phiếu, nghiêm mặt nói, Chu công tử, loại này tin tức, lại ra chúng ta biết được là muốn lập tức hướng trong nhà muôn báo. Chu Đại Thiện thúc giục hắn, mau đi mau đi, nếu sợ bóng sợ gió một hồi tự nhiên hảo, đó là đến lúc đó phạt ta ta cũng nhận. Nếu là thật sự, này đó là bao nhiêu người mệnh đâu, nhân mệnh quan thiên. Quan chủ cười. Thi lễ, chu công tử đại thiện. Lập tức xuống núi đi, chu đại thiện mới phát hiện, nguyên lai đạo quan còn giữa mã, lao đạo sĩ hướng trên lưng ngựa vừa lở, ra ra túng đi bộ dáng, thật là huy phong. Hách linh, không nghĩ tới, này không chấp mắt tiểu đạo quan lại là tàng long hoa hổ, này quan chủ, tựa hồ là cái võ tướng xuất thân. Linh linh linh, a đổi người nha. Lại nói, ngăn cản ôn dịch, chính là đại công đức, người nói này công đức lạc trên người của ngươi vẫn là trên người hắn. Hách linh. Thế giới ý thức có thể phát hiện ta. Linh Linh Linh lập tức đau lòng, thiện nghi hắn. Hách Linh cười cười, chúng ta lại không phải vì công đức. Nàng thu cười, xem sơ lang thiên, nghĩ biện pháp cùng thế giới ý thức liên hệ. Chẳng sợ thực sự có người đổi theo, buồn nữ vương lại có gì sợ. Nữ vương có nữ vương tôn nghiêm, chẳng sợ kia thần bí nữ nhân là hảo tâm. Nàng tự tôn cũng làm nàng không thể một mặt đương rùa đen rút đầu. Đương nhiên, đây là ở nàng cảm thấy có vài phần nắm chắc tiền đề hạ, thật đánh không lại địch nhân nên túng vẫn là một túng. Theo quan chủ vào thành, trong thành tình thế một chút khẩn trưng lên, ở dân chúng nhìn không tới địa phương, một xe xe thảo dược bị trưng thu, sở hữu cảm kích người phong khẩu, các cấp nha môn tầng tầng giới nghiêm, chỉ nói ra hiện đột nhiên bị bệnh người thời điểm nhanh chóng đưa hướng nơi nào nơi nào, chú ý cách ly. Đột nhiên bị bệnh, cách ly. Hai chữ mắt, đủ để cho người suy nghĩ bậy bạn, bọn họ trước tiên nghĩ đến đảo không phải yêu quái, mà là, địch quốc, nương. Cái nào không an phận tiểu ngoại bang hướng trong thành giải độc. Chính bọn họ uống trước phòng kia trương phương thuốc, mặc vào áo khoác, mang lên khăn trùn đầu cùng khẩu khăn, tận lực điệu thấp hành tẩu ở trong thành, gặp được người hỏi, cũng chỉ hàm hàm hồ hồ nói một tiếng diễn luyện, người qua đường hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, lại vâng chịu quan gia sự thiếu hỏi thăm cũng không sinh loạn. Thẳng đến, lao nhân, lao nhân, người làm sao vậy? A, ta tôn A, các người đây là làm sao vậy? Ta, ta. "Trời, có người phá cửa mà vào." Vừa thấy, trong nhà hai lão hai tiểu đều ngã trên mặt đất, sắc mặt phát hồi, hai má hồng trướng, thần trí không rõ. Lập tức xác định xuống dưới, tín hiệu pháo hoa phóng tới không trung. Xác nhận không thể nghi ngờ. Một đội người nhanh chóng nâng bốn người hướng ngao thảo dược địa phương đi, mới vây đi lên đám người không rõ nguyên do, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta xem giống chúng độc. Bất kỳ niên trưởng phường trưởng ngậy ra, cầm chiêng chống gõ lớn giọng kêu, đều, "Đều hồi nhà mình đợi!" Nghe được người hô lên tới lanh đổ vở, ai dám chạy loạn, quan lão ra bắt người tiến đại lao. Mọi người ồn ào náo động, sao? Ta lại không phạm sai lầm. Khoa khoa khoa, trên đường chỉnh tề vũ khí tiếng đánh, kinh thành dân chúng thay đổi sắc mặt, cái này ai cũng không loạn hỏi, dầu có chính trị giác ngộ mọi người nhanh chóng trở lại nhà mình cũng chặt chẽ chốt cửa lại. Phương Trương còn ở gõ lạc đều, đều an tĩnh đợi, nghe tên liền ra tới, ai không ra, ta nhưng tống cửa. chương 199 nói tiên, canh một. Từng ngụm thổ bếp bị lũy ở đầu đường đầu hẻm, từng ngụm nồi to nấu phí phiêu ra chung thảo dược độc lưu khổ hương, một đội đội quan binh từng nhà gõ vang hộ môn, ra tới xếp hàng, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh phòng thân. Đương nhiên, tuy rằng còn không rõ ràng lắm việc này chân chính nguyên do, nhưng chính khách nhóm đã đem nồi ném cấp lên bang, ít nhất dân chúng có thể cùng chung kẻ địch nghe theo chỉ huy, bọn họ mới có thể nhanh nhất làm mọi người uống xong nước thuốc. Trong cung kia một đám tôn quý nhất người tự nhiên càng thêm muốn uống. Thậm chí hoàng đế kia phân đặc biệt thêm lượng tăng thêm, hoàng đế chỉ xem một cái kia nồng đấm nước thuốc, từ khẩu đến tâm khổ lại khổ đến lĩnh ruột. Chấm bệnh nặng một hồi, không uống ít này đó khổ nước thuốc tử, thật vất vả hảo, vẫn là trốn bất quá. Cha, cho chấm cha, rốt cuộc là ai hại chấm quốc triều. Lao thử tinh làm ra ôn dịch, chính nhất một thân mồ hôi lạnh, chính không biết làm sao nên như thế nào cứu lại, phát hiện quan phủ ứng phó gọn gàng ngăn nắp, hắn lập tức buông một nửa tâm, hỏa tốc cấp sư môn đi tìm. Đồng thời cha tìm ôn dịch nơi phát ra Ba ngày lúc sau Mới bắt đầu khó tránh khỏi rối ren Nhưng hết thể thực nhanh bước lên quỹ đạo Không phát bệnh người xếp hàng uống dược Đã phát bệnh người bị tập trung cách ly trị liệu Bên ngoài người nhưng nghe được bọn họ thanh âm Không một người tử vong Dân chúng dần dần an tâm Mà thiên sư nhóm cũng hội tụ với kinh Chính nhất sư phụ già chân to bản tử Quang quang hướng đồ đệ trên người rậm Ta đánh chết ngươi cái ốn cong thành thẳng nhiệt độ Ngươi này không phải bức lương vì sướng chính nhất rửa gần đánh còn bất dứt sai động một chút lấy vô số người trôn cùng cho nên chúng ta nhất định phải đuổi tận yêu tả sư phụ già thẳng tuổi dâu, đuổi liền đuổi ngươi giết hắn làm chi không phải ngươi buộc hắn không đường có thể đi sẽ có hôm nay họa chính nhất quật cường đuổi không bằng sát sát nhiều bọn họ tự nhiên không dám tới tức chết sư phụ già chúng thiên sư khuyên trước đem ôn dịch ngọn nguồn diệt sát các ngươi thể trò lại chậm rãi cãi cỏ đi trong giọng nói không thiếu đối chính nhất ghét bỏ người này Chết cân não ai đều nói không thông tìm được ôn dịch mà nguồn liên thủ phong ấn tái khởi trận tiêu diệt việc này hoàn toàn kết thúc sư phụ già nghĩ mà sợ một thân mồ hôi lạnh nếu ôn dịch bùng nổ mà chỗ hoàng thành vạn hạnh quan phủ xử lý thích đáng chết vô số người không nói đây chính là kinh thành một khi náo động liền đại biểu đường kim bất nhân cấp địch quốc hoặc phản loạn thế lực lấy cớ bức kinh quốc triều dao động phía sau là lớn hơn nữa tai nạn vạn hạnh hết thảy không phát sinh liền có người nói Nói đến kỳ quái, quan phủ động tác quá nhanh, dường như trước tiên biết giống nhau, chẳng lẽ là vị nào tiền bối cao nhân đoán trước ra tới làm cảnh kỳ. Bọn họ muốn biết, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, thực mau liền điều tra ra nguyên, chu đại thiện tổ tông bài vị, tự nhiên cũng biết chính nhất tới cửa lấy quỷ. Sư phụ già chân to tử lại lần nữa ngo ngoe dục dịch, ngu xuẩn, hắn là thập thế người lương thiện, ác quỷ ở hắn bên người không chỗ nào che giấu, kia thật sự chính là nhân gia tổ tông, người còn lại là đồng tử nước tiểu lại là gà chống huyết. Còn làm nhân ra chính mình đi mắng, trời cao đều, tới tới tới, lao tử đầu làm ngươi mắng một mắng a, Chính nhất lại hãy náy lại không phục, ấy nay chính mình gặp phải ngập trời đại họa lại là bị chính mình hoài nghi một cái quỷ cấp giải quyết, lại không phục kia quỷ chân chính lai lịch. Sư phó, ngươi cũng không thể xem thường, kia bài vị một kia quỷ khí đều không có. kia thuyết minh nhân ra không phải ngươi muốn bắt quỷ, nhưng bạn nhất là quỷ vương đâu. Chính nhất vô chi không sợ hỏi lại, quỷ vương có thể đã lừa gạt ta hỏa nhãn kim tinh. Thí ngươi cái hỏa nhãn kim tinh, ngươi đương ngươi là đại thánh đâu? Sư phụ già lại không đành lòng trụ một chân đã tới, vậy làm hắn ăn ngươi đi. Còn quỷ vương, sợ nhân gian giới này không sinh loạn đâu. Chính nhất kiên trì, vừa lúc mọi người đều ở, không bằng cùng đi nhìn xem. Sư phụ già phi hắn vẻ mặt, nhân gia mới ngươi cấp đấu họa, ngươi quay đầu liền điều tra nhân gia. Xoay đầu, mọi người, ta đến đi cảm tạ nhân gia, ta thiên sư cũng không thể thất lễ a. Chúng thiên sư khinh thường, không hổ thân thầy trò. Bất quá, là mau chân đến xem. Như thế đại ân, không thể không tạ. Nếu triều đình biết việc này là bọn họ thiên sư khiến cho, bọn họ thiên sư tình cảnh liền không ổn. Nguyên nhân chính là vì đối phương hóa giải đến xảo diệu, bọn họ chính là ra mặt dày không dám đối với ngoại nói, đối lý nột. Ngoài thanh đạo quan, một đám thiên sư vây quanh trên bàn một cái bài vị. Chu đại thiện đều tê không tiến bảo. Tổ tông, tổ tông, đây là ta tổ tông. Không ai phản ứng hắn. Dẫn đầu một cái dâu bạc tóc bạc tinh thần quắc thức lao thiên sư cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối ra sao phương cao nhân. Đỉnh này bài vị, hách linh không tưởng cho chính mình bị đặt khác thân phận, nói, Chu đại thiện hắn tổ tông. Lao thiên sư, Chu tiền bối chính là được tiên duyên. Bọn họ tới trước tự nhiên là cha quá Chu đại thiện, Chu gia cũng từng là chuyển thừa nhiều đại đại tộc, ra quá không ít đại quan cử tử tu tài, đáng tiếc sau lại vẫn là bị thua, này tổ tiên Chu đại quang, vũ hóa hơn 300 năm gần 400 năm. Tôn sưng một tiếng tiền bối còn phải nhân ra nguyện ý cấp mặt đâu. Hách Linh hơi chút tưởng tượng thừa nhận cái này cách nói, nói, nhà họ chu liền thừa này một cây dễ và mầm, hắn như vậy xuẩn lại buồn, ta sợ không người quản thúc ta nhà họ chu chặt đức ăn. Không đợi người nói tiếp, uy nghiêm lão giả thanh âm lại hừ lệnh, ta chu ra, hậu đại con cháu lại vô dụng cũng đến là cá nhân, cái gì miêu miêu cẩu cẩu hoa hoa thảo thảo, toàn lăn mẹ nó chứng. Chúng thiên sư nghe minh bạch, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Ai còn không ở yêu quái trong đàn có chính mình hai mắt, Chu Đại Thiện này một đường, cũng thật không ngừng nghỉ, đếm trên đầu ngón tay tính tính toán, đụng vào hắn mặt trước hơi kém được việc yêu tinh liền có sáu cái, còn có một cái quỷ. Thật là, người xác đảm đại A. Chu Đại Thiện bị mọi người chế nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, cho chính mình giải thích, ta thật sự không biết các nàng là yêu quái nha. Có trung niên nữ thiên sư hài hước, nha, đó là người Chu Công Tử tốc độ cũng rất nhanh. Người đứng đắn cái nào lôi kéo liền kia gì à, đó là tiến lâu tử ngươi cũng đến trước đảo bạc đi. Tâm tắc, nói như thế tới, này thập thế người lương thiện quá không bất lo, khó trách hắn lao tổ tông đều ngồi không yên. Tựa như người ta nói, lại mặc kệ, hắn chu ra hậu đại liền tất cả đều là trường mao không ảnh. Lập tức, tất cả mọi người lý giải chu ra tổ tông khổ tâm tràng. Ai, hai tử không biết cố gắng nha, nhưng không được tổ tông bị liên lụy sao. Như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than chu đại thiện. Chính mình cũng không quá không biết cố gắng đi. Lao thiên sư thỉnh giáo hách linh là vị nào tiên nhân dưới tòa. Hách linh thầm nghĩ, dưới tòa. Bùa nữ vương tự thành một tòa. Cao linh nói, hiện tại hỏi cái này chút có ý tứ gì, chờ trăm năm sau đại gia còn có thể gặp được tự nhiên sẽ hiểu. Chúng thiên sư, chúng ta nhưng không có thành tiên hy vọng xa vời. Bởi vậy mọi người ước chừng khẳng định thân phận của nàng, nhìn về phía chu đại thiện ánh mắt chuyển hướng hòa ái, mỗi người đều cố gắng một phen, trung tâm tư tưởng là không cần cùng yêu tinh liêu lỏng, mau chóng cấp nhà họ Chu khai chi tán diệp. Mặc Danh, Chu đại thiện nhấm nháp đến vài phần cô dâu ngày hôm sau quỷ bà bà nghe vẫn cảm giác. Tiếp theo đó là thật đánh thật cảm tạ, bọn họ thiên sư gây ra tai họa, tổng không làm cho vô tội người xuất lực ra tiền, bởi vậy Chu đại thiện cấp đi ra ngoài ngân phiếu dạo qua một vòng lại về rồi, còn nhiều không ít. Ngoài ra, lão thiên sư tự mình cấp Chu đại thiện trong cổ chồng lên một cái bùa hộ mệnh. Tầm thường yêu tinh tới gần không được ngươi, chuyên tâm đọc sách. Chu đại thiện sờ sờ tơ hồng, cảm giác thực rắn chắc, tính, sắp khảo thí, hắn xác thật muốn chuyên tâm đọc sách. Đoàn người đi sau, Chu đại thiện bế lên bài vị, tổ tông, ngài lần này hành diện, có phải hay không những người này so với kia chính nhất thân phận cao. Hách Linh nói, bọn họ tới nói lời cảm tạ tâm là chân thành, đâu giống chính nhất là tới tìm tra, bất quả nói nói mấy câu có cái gì cùng lắm thì. Có lẽ ngày sau, còn hữu dụng đến đối phương địa phương. Tổ tông, ngài thật là thần tiên A. Chương hai trăm đoan ra, canh hai. Hách Linh nhắm mắt lại lừa gạt hắn, đương thần tiên dễ dàng như vậy làm đâu, ta là tán tiên, không trời cao tự do đi dạo ở trong thiên địa cái loại này. Chu đại thiện mạc danh trong lòng tiểu mừng thầm, hắn cũng biết, hắn là thập thế người lương thiện, chỉ cần đời này không làm lỗi, sau khi chết vào chỗ liệt tiên ban, thượng thiên đình làm chân chính thần tiên Nga. Chính trộm nhặt đâu, Hách Linh lạnh lùng mở miệng, trời cao có ý tứ gì, hành tẩu ngồi nằm đều có quý củ. Ăn khẩu thịt đều phải thượng đầu người dư lại mới luôn được đến ngươi, nào có tán tiên tới tự tại. Chu Đại Thiện Chu Đại Thiện thành thật không mấy ngày, cùng Hách Linh xin nghỉ, nói là về sau so đến nhiều vào thành, cùng các cử tử lấy văn luận bản, giao lưu tham thảo, hỏi thăm quan chủ khảo yêu thích văn phong linh tinh, tóm lại, là phải làm đứng đắn sự. Đọc sách không thể đóng cửa làm xe, đạo lý này Hách Linh hiểu, càng hiểu này tôn tử là ngồi vào cực hạn ngồi không được muốn nhìn nơi phồn hoa, tùy hắn đi. Chỉ cần người bất tử. Bất quá là chịu nhiều mấy bản tử, việc rất nhỏ. Chu đại thiện không thể tin tưởng mang ơn đội nghĩa, tung tăng xuống núi vào thành, ngay từ đầu còn mang theo bài vị, bất quá ba ngày, thỉnh hắn tổ tông ở nhà nghỉ ngơi. Hắn giấu đầu lòi đuôi, vạn nhất bị người khác thấy sợ chảy ra đối đại thiện danh thanh không tốt nguồn luận. Tổ tông, người đọc sách thanh danh đỉnh quan trọng. Hách linh, đi thôi đi thôi. Cho rằng tổ tông ta không ngươi liền một bước khó đi. a thiên chân. Chu đại thiện liền bắt đầu một mình vào thành. Sau khi trở về thành thành thật thật cấp hách linh ngâm nga hắn một ngày đoạt được, không thể không nói, chu đại thiện không phải bao cỏ, có thể cùng hắn chơi ở bên nhau đều là trong bụng có vài phần mực nước, có thể ra vài câu hảo thơ viết mấy cái hảo câu. Hách linh không mặn không nhạt nghe, dù sao thật xảy ra chuyện gì, chu đại thiện chính mình liền sẽ kẻ ra quần trở về tìm nàng. Sự thật chứng minh, nàng thật là xem thường chu đại thiện, cũng xem thường một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi cùng với lòng mang ý xấu nào đó người cố tình dụ dỗ. Một ngày nào đó, Chu đại thiện một đêm không trở về, ngày hôm sau sáng sớm, lén lút tiến vào, tính canh giờ, đây là cửa thành một khai liền trở về chạy vội. Vì hoàn thành nhà họ Chu nhiệm vụ, hách linh một câu vô nghĩa không hỏi trước bay lên tới một đốn đổ ập xuống chiều. Chu đại thiện ai ra ai ra bảo hộ mặt, tổ tông tổ tông, là đại gia quá tận hứng, tâm tình, cổ kim quá vong tình, một không cẩn thận đã quên canh giờ, cửa thành đóng ra không được a. Hách linh dừng ở trên bàn cười lạnh, ngươi trong cổ tơ hồng đâu. Chu đại thiện ai một tiếng, sờ đến trong cổ, mới phát hiện lao thiên sư cho hắn kia nói bùa hộ mệnh ném. Ta không tháo xuống A, không có khả năng ném A, kia vòng không ta đầu đại, ta thử qua, căn bản không giải được. Hắn còn buồn bực lao thiên sư như thế nào cho hắn tròng lên đi đâu, nghĩ đến là đạo môn thần kỳ thủ đoạn. Hách Linh cười lạnh, các người ở nơi nào đảm cổ luận kim. Trên người son phấn vị không ngừng một nữ nhân. Chu đại thiện há mồm, Hách Linh, tưởng cẩn thận nói, ngấm lại có thể hay không đã lừa gạt ta lại nói. A, nam nhân, rõ ràng như vậy bình thường, lại như vậy tự tin, tự tin tùy tiện hai câu nói dối là có thể lừa gạt trụ người khác, thần cũng chưa ngươi mặt đại. Chu đại thiện lập tức không dám lại biên, thành thành thật thật nói, tổ tông, ta thật sự không sẵn bậy, đại gia ngay từ đầu thật sự chỉ là ở, ở. Đều là thanh quan nhân, tuyệt không phải trướng khí mù mịt nơi, đại gia ngâm thơ làm phú, nghe một chút ca khúc, cái gì cũng chưa làm à. Tiếp tục nói, sau lại, sau lại chu đại thiện liếm liếm môi mấy cái chơi đến tốt bên trong có vị bá phủ công tử, kia bá phủ công tử nói thưởng thức đại gia tài hoa, mời ta mấy cái đi hắn nhà riêng đi chơi. Ta nghĩ nhân gia là bá phủ công tử, có cái chính mình tòa nhà không phải thực bình thường sao? này đó thời gian quan sát, người cũng là có thực học trời quang trăng sáng, liền đi. đi mới phát hiện nguyên lai, nguyên lai chu đại thiện đã đúng kia trạch còn ở nữ quyến, ta cũng hối hận, nhưng canh giờ đã muộn, không trô nhưng ra tổ tông ta thể. Chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm, chính là, chính là, uống lên mấy chén tiểu rượu. Hách Linh cười lạnh, Chu đại thiện rượu phẩm, không uống say thì thôi, vừa uống say tuyệt đối say chết một câu không chịu nói, như thế chỗ tốt, nghĩ đến kia nữ yêu tinh là tưởng hắn say sau làm điểm gì đó, đáng tiếc à, say heo phối hợp không được nàng. Tấm tắc, kia nữ yêu tinh sợ không phải muốn nôn chết. Hách Linh, sau đó đâu? sau đó? Hôm nay không đi. Chu đại thiện một giây lưu mồ hôi lạnh, Đại gia ước đêm nay lại đến một hồi, tổ tông, chính là có không ổn. Hách Linh liền nói, mang lên bài vị. Chu Đại Thiện nghe xong, quả nhiên, lại có yêu tinh, hắn liền buồn bực, yêu tinh so người nhiều sao. Đi như thế nào nào đều là. Còn có, hắn đùa hộ mệnh như thế nào đột nhiên liền không thấy. Hắn như thế nào một chút không cảm thấy đâu. Thật không bất lo. Hách Linh đối Linh Linh Linh nói. Linh Linh Linh Linh nói, làm nhiệm vụ chính là như vậy, nói chung. Hệ thống lựa chọn người đều không phải thường thường thuận thuận, quá đến tốt hay còn tưởng vẽ rắn thêm chân nha. Trừ phi câu ra hắn khó bình giúp hát, nhưng loại này hành vi là đứng đắn thống tử nghiêm lệnh cấm. Những cái đó không đủ tiêu chuẩn hoặc là vứt đi thống tử đảo thường xuyên như vậy làm. Hách Linh biết cái này, tuy rằng thống tử bị giả thiết vì phụ trợ nhân loại cao trí năng công cụ, nhưng nếu là cao trí năng, tổng hội xuất hiện chút không chịu khống chế nhân tố, dẫn tới nào đó thống tử trốn chạy, mà thoát ly tổ chức thống tử muốn sống sót phải thu thập năng lượng. Thu thập năng lượng chỉ có thể thông qua ký chủ, một phương diện nóng lòng cầu sống. Về phương diện khác rốt cuộc không phải chân chính sinh mệnh thể vô pháp đắp nặn hình thành nào đó tư tưởng quan niệm, có một số. Việc chẳng phân biệt thị phi thiện ác đi làm, liền có thống tử thu về hệ thống. Ai, nếu là có thể gặp phải thu về hệ thống cũng hảo nha, các nàng liền có thể nhờ xe về nhà. Gặp qua ai hẹn hò mang tổ tông bài vị sao. Chu đại thiện chính là đầu một phần. Linh linh linh một đường siêu tập cái này thời không số liệu. Cuối cùng đến ra kết luận, cùng Diêm A-lang nơi đó không sai biệt lắm, dùng văn tự đều giống nhau, nhưng lịch sử không giống nhau, ước chừng là song song duy độ đi. Ta tận khả năng nhiều thu thập, không biết về sau có thể hay không lại tìm trở về. Hách linh, trở về làm gì? Thật đem ta coi như nhiệm vụ. Ta là thực linh sư, không phải khai hoang giả cùng nhà thám hiểm, bằng bọn họ văn minh phát triển, vẫn là trước cầu hảo, bằng không bị phát hiện lệ thường một đốn tài nguyên chia sẻ. Nói được dễ nghe kêu chia sẻ. Không dễ nghe đó là đoạt lấy, đúng trọng tâm nói, gọi là bảo hộ phí. Hách Linh đi theo Chu Đại Thiện đầu tiên là đứng đắn tham thảo học vấn nửa ngày, sau đó buổi tối một đám người tan đi sau, cái kia bá phủ công tử ca tiếp đón vài người hướng hắn nhà riêng đi. Phi phi hắn cái cái gì cũng không có làm, đây là dưỡng ngoại thất nhà riêng sao. Đây là dưỡng một cái đoàn A Nga, bên trong coi như là ngoại thất chỉ có một người, nàng kia đẹp như hỏa ngọt như mật, đi lại gian rất có phong tình. Hách Linh phi thường không nghĩ ra nhìn mắt kia dung mạo thường thường vô kỳ toàn dựa một thân phú quý đôi khí chất bá phủ công tử xác nhận là tự tin phi phàm không thể nghi ngờ như vậy tư sắc cái gì quan lớn đạt quý bắt không được nha cũng liền tự tin bổn tin mới cảm thấy nhân gia cam nguyện cùng nàng linh linh linh đúng trọng tâm nói kỳ thật này nam còn tính có nhị ba phần tư sắc ngươi ánh mắt quá cao nam nhân nhất hấp dẫn người vinh viên không phải tướng mạo mà là năng lực gia thế thân phận tiền tài quan gia tất cả đều là năng lực sao Hách Linh trách ta lạc. Quái nàng không cần xem nam nhân năng lực chỉ xem mặt lạc. Thổi kéo đàn hát, ngã trái ngã phải, hách linh cũng không sinh khí, này lại không phải chính mình thân tôn tử, nàng liền chờ xem kia yêu tinh có cái gì con đường. Tương phản chu đại thiện lại là khổ không nói nổi, rõ ràng tối hôm qua không như vậy làm càn, muốn chết nha, cố tình ở hắn tổ tông đi theo thời điểm hiện nguyên hình. Kia ngoại thất chậm rãi lại đây, giúp vào bá phủ công tử bên người, đều là hoàn gia. Sóng mắt lưu chuyển, Bên trong quang tựa mật rượu làm người say đi. Bá phủ công tử niết thượng nàng cánh tay, si ngốc triền triển, trời thấy con thương, ta liền trong phủ cọ mẹ đều không chạm vào một lòng buộc ở trên người của ngươi, ngươi mới là ta văng ra. Chương một tóc nữ. Ngoại thất ha ha cười, chưa nói ngươi, ta nói chính là, trong mắt chuyển động, hướng Chu đại thiện trên người lạc. Chu đại thiện tiêu khổ, quả nhiên là cái yêu tinh. Bá phủ công tử không vui, có tân hoan đúng không? Ngoại thất nói, nói bậy cái gì? Ta nói ta tiểu muội, tưởng nhận thức Chu công tử đâu?" Liếc mắt một cái vọng đến Bá phủ công tử trong ánh mắt. Bá phủ công tử khoảnh khắc hoàng hốt hạ, chợt cười, "Nguyên là muốn cho ta vì tiểu muội làm mai mối, này có khó gì, ngươi chỉ lo đem tiểu muội kêu ra tới, Chu huynh hắn nha, sẽ không cô phụ mỹ nhân ân." Chu đại thiện muốn kêu ta mới không phải, trong lòng ngực vừa kéo, hắn gắt gao nhắm lại miệng. Ngoại thất đem chính mình tiểu muội mang tiến vào, tuy là Chu đại thiện trong lòng đã tránh như rắn giết, liếc mắt một cái nhìn lại vẫn không khỏi xem si, hốt hoảng chỉ một ý niệm, chẳng lẽ, tới mê hoặc chính mình nữ yêu tinh lại là từ mỹ đến càng mỹ càng ngày càng mỹ sao. Nàng kia đến đầu Nga mi mắt ngọc mẩy ngài khi sương tái tuyết, càng lệnh người tán dương chính là một vãn eo nhỏ đã là thúc đến hai tay đỡ quần áo vẫn hiện có dư, tấm tắc, này đó là chân chính một tay có thể ôm hết. Nhưng Chu Đại Thiện một bên trầm mê nữ sắc, một bên lại nhìn không được nói thầm, như vậy mỹ nhân, này bá phủ công tử không tâm động. Vẫn là bị cái kia đại mỹ nhân quản đường nghiêm Không khỏi lại nhìn về phía đại, trong lòng tương đối, tuy rằng tiểu nhân càng mỹ một ít, nhưng đại phong tình càng hơn, có lẽ nhân ra bá phủ công tử tốt chính là này khẩu phong tình. Này đó là nam nhân, biết do mỹ nhân là muốn mệnh đau, chết đã đến nơi vẫn là không tránh được thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Bản tính sau, tả hưu chỉ là suy nghĩ một chút, hắn quản được dừng tay cùng chân là được. Đáng tiếc, trước mắt không khỏi hắn tay cùng bàn chân khống, không biết như thế nào, chu đại thiện mơ màng hồ đồ cùng tiểu mỹ nhân vào một gian an tinh phòng. Tiểu mỹ nhân dịu hắn đến trên giường, túi đầu đỏ mặt, thanh nếu mũi nột, Chu Đại thiện vẫn nghe được rõ ràng. Tiểu nữ tử đối công tử nhất kiến trung tình, nếu công tử không chê, tiểu nữ tử nguyện đi theo Tả Hữu, cởi áo tháo thắt lưng. Nói thật sự liền cởi áo tháo thắt lưng. Hách Linh liền mặt buồn, "Cô nương, các ngươi bất đồng tộc a, không nói đến sinh sản cách ly, đó là thế giới này vui chủng tộc đại dung hợp, chính là cô nương, chỉ có người thứ này có thể thỏa mãn ngươi." Cung tộc mỹ nam tử hoặc là dị tộc các nam nhân ngươi đều trước mắt. Tiểu cô nương thoát xiêm y gì? Chu Đại Thiện tưởng quay đầu đi lại vừa động không thể động, hắn cảm thấy, hắn ước chừng là chung cái gì định thân thuật linh tinh. Áo ngoài vừa đi, tiểu cô nương eo càng thế, bất luận kẻ nào nhìn đến đều phải kinh ngạc cảm thán cái loại này. Tiểu eo nhỏ chậm rãi một nghiêng, người liền dựa vào Chu Đại Thiện trong lòng ngực, sau đó kế tiếp là hách linh sân nhà, pháp lực nhanh chóng chóng, tiểu cô nương hoảng sợ đồng tử đều biến thành kim màu đâu, phát ra một tiếng ngắn mũi dồn dập tiêu cứu. Phanh môn bị quăng nát khai. Hai mảnh ván cửa trực tiếp nện ở trên mặt đất, ngoại thất nhảy vào tới, lại không còn nữa mới vừa rồi phong tình và trùng, sắc bén đáng sợ. Nhìn thấy trong nhà tình cảnh, nàng cả kinh, chẳng nghĩ đến cái gì không dám tiến lên, thủ đoạn bay ra một cái bố đi truyền tiểu cô nương, trong miệng lenh khiếu. Hảo ngươi cái chu đại thiện, ta muội tử chính là thiệt tình thích ngươi, ngươi dám hại nàng, hôm nay, ta khiến cho ngươi thấy Diêm Vương. Diêm Vương cái dạng gì hách linh không biết, nhưng nàng thực trướng mắt này nữ yêu tình. Xem nàng không dám tới gần động tắc liền biết nàng biết bài vị tà môn, kia đó là biết đằng trước những cái đó tìm đường chết nữ yêu tinh kết cục, nếu biết còn dám thấu đi lên, đó chính là tự phụ có thể thắng được nàng bái, kia cũng chuẩn bị tốt thất bại lạc. Một khi đã như vậy, nàng liền không khách khí. Mảnh vải một đầu quấn lấy tiểu cô nương eo nhỏ, một đầu tại ngoại thất trong tay, ngoại thất manh túm, một cổ ám lực từ mảnh vải thượng tiềm tàng mà đi, tới một khắc đầu đột nhiên một rúm. a a Ngoại thất kinh hoàng kêu bị một đạo trêu chọc tính cực cường lực đạo kích thích nửa người, cả người không chịu không chế xoay tròn lên, thẳng tắp đâm hướng Chu Đại Thiện trong lòng ngực. Không, không. Chậm, hai người phí công dãi rủa, đến nu nhược vô lực nằm liệt Chu Đại Thiện trong lòng ngực, mỹ nhân đưa hoài, ôn hương nhuyễn ngọc, vẫn là hai, đây là Chu Đại Thiện nằm mơ cũng ngậm không đến tươi đẹp cảnh tượng. Đáng tiếc, Chu Đại Thiện tâm tươi đẹp không đứng dậy, bởi vì trong lòng ngực hắn lớn nhỏ mỹ nhân chậm rãi dụ thân hình, không có tóc, lộ ra tròn xoe đầu tới. Tiêu đầu, là màu vàng, mang theo hoa văn. Hảo tuyệt vọng. Chơ mắt nhìn hai cái xuất sắc mỹ nhân biến thành hai cái nằm ở chính mình trên và tao ong, Chu đại thiện cảm thấy chính mình không bao giờ sẽ ái. Nói, lần trước thấy con hoắng nữ hiện nguyên hình hắn cũng chưa như vậy tuyệt vọng, đại khái là bởi vì, con hoắng cái đầu đại mà ong cái đầu quá tiểu. Một con to con chính là mạ ong vàng, một con tiểu vóc chính là hái hoa ong. Chu đại thiện ngơ ngác nhìn kia chỉ tiểu ong mật, tròn xoay đầu, tròn vo ngực cùng bụng. Trung gian hợp với một véo liền đoạn tuyên eo, ngơ ngẩn nói không ra lời. Hách Linh không muốn các nàng mệnh, phạm đến chính mình trong tay trả giá tương ứng đại giới là được, khắc cái gì tiền căn hậu quả, đều có thiên sư cùng các nàng tính. Nàng nói, bất quá là phế bỏ chút tu vi, các ngươi căn cơ còn ở, dốc lòng tu luyện còn có thể tu trở về, tái phạm đến ta trong tay, cho các ngươi chết ở hổ phách làm tiêu bản. Ông, ông long long ông nông long nông long Hai chỉ ông tử bay lên tới, không dám dừng lại phía sau tiếp trước bay ra muôn đi. Chu đại thiện hoán quá thần, thổ tông, các nàng, cứ như vậy. Liên từ người biến thành ọng, đột nhiên hảo mất mát là chuyện như thế nào. Hách linh, không nhiều lắm sự, dưỡng hảo còn có thể biến thành người, bất quá đến chờ đến ngươi sống thọ và chết tại nhà về sau đi, đỡ phải tới tìm ngươi báo thủ. Chu đại thiện gật gật đầu, lại lắc mạnh đầu, ta đã chết, các nàng tìm ta nhi tử ta tôn tử báo thủ làm sao bây giờ. Hách linh, chỉ cần không hề cùng ngươi giống nhau hóc heo liền không có việc gì chu đại thiện thân tổ tông không thể nghi ngờ chu đại thiện ra tới môn phát hiện trạch người vô luận là chủ nhân khách nhân vẫn là người hầu đều ngã trên mặt đất hôn mê qua đi lúc này đã là đêm khuya không chỗ để đi hắn lược tưởng tượng y vào tổ tông tại bên người an an ổn ổn ngủ một giấc khách linh lấy ra hạt châu tới nghiên cứu tân đến hai viên hạt châu một viên màu vàng một viên mật sắc phía trước đến miêu yêu kia viên lam tử nhan sắc Lại phía trước con hoàng yêu, nùng lục hỗn loạn màu đất, lại lại phía trước quỷ nữ, là màu đen. Tích lưu viên vật nhỏ nhóm thực đang yêu, đột nhiên nổi lên thu thập tề sở hữu nhan sắc ý niệm đâu. Chu đại thiện, ngươi trụ vào thành đến đây đi. Ngoài thành đạo quan nước chừng có chút tên tuổi, đều không có yêu quái đi tìm đi. Chu đại thiện dọa nhảy dựng tổ tông, ta sai rồi, ta không bao giờ trêu chọc yêu quái. Không, ta không bao giờ trêu chọc nữ nhân. Cho rằng hách linh nói nói mát, nhìn đem hải tử sợ tới mức. Hách Linh không tin hắn chuyện ma quỷ, bất quá không lại nói, dù sao sốt ruột chính là yêu quái không phải nàng. Ngay hôm sau, mọi người sôi nổi tỉnh lại, toàn cho rằng chính mình tối hôm qua uống say hoặc là quá mệt mỏi, không ai để ý, quỷ dị chính là, mọi người trong trí nhớ đã không có kia ngoại thất cùng này muội tử, đó là Chu Đại Thiện luyện chuyển thử, kia bá phủ công tử cũng là vẻ mặt mờ mịt nhớ không nổi, còn cười ha hả chụp hắn bả vai, nói hắn nhất định là rượu ngon uống nhiều, làm một cái mộng đẹp. Chu Đại Thiện không dám nhiều lời, Cáo tử rời đi, cùng Hách Linh nói, quá dọa người, các nàng sẽ lao đi người khác ký ức. Vạn nhất đem đầu của ta sách vợ đều hủy diệt, dị tộc không thể không phòng. Hách Linh cười cười, xem đi, người đều là lợi kỷ. Chu Đại Thiện dù cho sắc đảm bao thiên, nhân nghị đến yêu quái sẽ muốn hắn mệnh sẽ hủy hắn tiền đồ cũng dễ dàng nói ra dị tộc hai chữ. Nhân tộc đều như thế, vì cái gì những cái đó yêu quái còn hướng nhân loại bên người phát, thật là quá kỳ quái. Về sau có cơ hội hỏi thăm hạ kinh này lúc sau. Chu Đại Thiện lại không chịu bên ngoài trì hoãn, mỗi ngày mặt trời lặn tất nhiên quay lại, không khỏi có người nói hắn không hợp đàn, hắn liền lấy đạo quan nói sự, nói xem có này yêu cầu, bảng không sẽ không thu lưu hắn. chương 202 nhất phẩm Thư sinh nhóm không tin, còn tự mình tiến đến xem hắn, tìm quan chủ chứng thực, quan chủ cảm nhớ Chu Đại Thiện thiện hạnh, tự nhiên cấp lớp liếm. Sau đó có người mời hắn đi khách điếm cùng ở, thậm chí giúp hắn ra tiền, Chu Đại Thiện cũng lời nói dịu dàng xin miễn chỉ nói chính mình cùng này đạo quan có duyên, lão quân trước hứa nguyện, mới bị buông tha. thư sinh nhóm từ bỏ một vòng tròn hữu, lại không nghĩ lại tới một vị tiểu thư, tự mình mời hắn đi trong nhà làm khách, thái độ chi tha thiết, làm không biết cố gắng chu đại thiện lại động tâm. vị tiểu thư này là vị quan gia tiểu thư, tới tìm chu đại thiện cảm tạ hắn, cảm tạ hắn bùa hộ mệnh. theo tiểu thư nói, ngày ấy nàng cùng ca ca ở thư cục chọn thư, vừa lúc nhìn đến chu đại thiện trên người rất xuống cái hoàng phụ tới khi đó Chu Đại Thiện nhân đồng bạn kêu gọi bước nhanh đi ra ngoài, nàng Tiêu vài tiếng Chu Đại Thiện cũng không dừng lại, chờ nàng nhặt tìm kaka đi còn hắn khí. trong nhà hạ nhân đột nhiên tìm tới, nói tổ mẫu đống nhiên té ngã một cái, bất tỉnh nhân sự. hai người vội vàng chạy về ra, tiểu thư tùy tiện đem hoàng phù hướng tay háo một tấc đã quên việc này, chờ hai người tới rồi ra, liền thấy tổ mẫu nằm ở trên giường hơi thở mong manh nhìn muốn đe dọa, tiểu thư cùng tổ mẫu cảm tình hảo, lập tức nhào lên đi khóc ra tới, cũng là vừa khéo hoặc là duyên phận nàng duỗi tay đi ôm lão phu nhân kia hoàng phủ từ cổ tay háo dứt ra tới chính chính dừng ở lão phu nhân trên ngực người trong phòng không ít xem đến rõ ràng cũng nghe đến rõ ràng chỉ nghe một tiếng miêu tả không ra quỷ dị thành tiếp theo lão phu nhân ngực đằng ra một cổ hắc khí kia hắc khí toát ra tới run lên vài cái tiêu tán mọi người cả kinh lại xem kia hoàng phủ đã hóa thành một dúm hôi tiếp theo lão phu nhân mở mắt ra mê mê hoặc hoặc đều vây quanh ta làm cái gì lại là một chút hảo Nay còn có cái gì hảo thuyết, chính là hoàng Phủ cứu lao phu nhân mệnh à, mọi người vui mừng quá đối, hắc khí tự nhiên muốn truy cứu, nhưng kia hoàng Phủ tri ân, cũng không thể không báo, tốt nhất tìm được hoàng phù chủ nhân lại cầu chút mới hảo. Bởi vì chỉ có tiểu thư gặp qua, nàng cũng không thấy rõ, dù cho dựa vào đại khái ấn tượng miêu bức họa, vẫn là phế đi chút thời gian mới tìm được chu đại thiện này. Tìm tới phía trước, khẳng định cũng là tra xét chu đại thiện, bằng không trực tiếp làm tiểu thư tới đâu. Tiểu thư nhiệt tình vô pháp làm người cự tuyệt, Chu Đại Thiện chỉ phải đồng ý đi nhà nàng. Quay đầu lại hỏi Hách Linh. Tổ Tông, nàng không phải yêu đi. Nếu nàng là, ta kiên quyết không đi. Hách Linh thực hoài nghi hắn không đi là xuất phát từ cái nào nguyên nhân. Rốt cuộc đúng trọng tâm nói, kia tiểu thư diện mạo có thể nói được với một tiếng mỹ nhưng tuyệt so ra kém nửa yêu tình. Ân, không phải. Chu Đại Thiện liền do do dự dự, ta đây đi. Hách Linh, tùy tiện ngươi. Tốt nhất kia người nhà có yêu tình nàng liền có thể thu thập hạt châu, chu đại thiện thành thành thật thật mang lên bài vị, đi đến kia ra được đến trên dưới nhất trí nhiệt liệt cảm tạ, không thể không cảm tạ, lao phu nhân có bất chấp gì, trong nhà nam nhân tất cả đều để tang, phàm là làm quan, liền sợ trưởng bối xảy ra chuyện, hận không thể cha mẹ bọn lao tử trưởng sinh bất lao mới hảo, trong nhà không có yêu khí, lại có vài phần nhàn nhạt quỷ khí tàn lưu, nghĩ đến là kêu bùa hộ mệnh đánh tan cái kia, trừ cái này ra, lại vô khác, không khỏi thất vọng. Trở lại đạo quan, Chu Đại Thiện nằm ở trên giường tim đập thình thịch. tổ Tông, vương gia hỏi ta có vô cưới vợ đâu? Hách Linh liền buồn bực, Chu Đại Thiện là có bao nhiêu xuất sắc, mới một lần gặp mặt người thường liền dám gả nữ nhi, là có bao nhiêu sầu gả? Lặng lặng nghe hắn nói như thế nào? Chu Đại Thiện gối cánh tay chậm rãi nói, vương gia đại lao ra, chính là vương tiểu thư cha, hiện giờ là tam phẩm kinh quan, phía dưới hai cái thúc thúc, ở nơi khác làng quan, vương tiểu thư mấy cái ca ca, Trên người đều có công danh. Vương gia nhân tài xuất hiện lớp lớp A, kế tiếp tam đại không lo con đường làm quan. Con đường làng quan, chỉ nói con đường làng quan, quan tâm sau đó nhân mạch tài nguyên, căn bản không để kêu tiểu thư một câu. Có thể thấy được chu đại thiện đem nàng trở thành thân tổ tông, nhất nội tâm nói cũng thản thản nhiên nói cho nàng nghe. Vì thế hách linh hỏi câu, vương gia tiểu thư đâu? Người thích. Lấy vương gia gia phong gia giáo, vương tiểu thư sẽ không kém đi nơi nào, nàng là đích nữ lời nói hào phóng, tiến thối có độ, có thể gánh nổi Chu gia chủ mâu trách nhiệm. Chu Đại Thiện đương nhiên nói, tổ tông, ngài cảm thấy Vương gia như thế nào? Vương gia, a, nam nhân. Hách Linh không chút để ý nói, triệu gia ngươi không tìm. Chu Đại Thiện sờ sờ cái mũi, đều qua đi lâu như vậy sự, không chừng triệu gia sớm đã quên. Hách Linh nhắc nhở hắn, kia lại như thế nào? Không giải quyết việc này, chờ ngươi ngày sau làm quan, đây là đưa cho đối thủ chói lọi nhược điểm. Bất luận triệu gia hiện giờ là hảo là xấu, ngươi đều là bỏ vợ cưới người khác, ta nhớ rõ, giống như luật pháp thượng nói loại này hành vi như thế nào xử trí tới. Chu đại thiện, có công danh giả cướp đoạt công danh. Chỉ điểm này, liền đem hắn veo đến gắt gao. Hách linh, đi tìm triệu gia, xem nhà hắn thái độ, nhân gia nguyện ý liền thực hiện hôn ước, không muốn liền hòa hòa khí khí giải trừ. Chu đại thiện ấp úng, vạn nhất, triệu gia tiểu thư. Bất kham vì phụ. Hách linh cười lạnh, liền ngươi xử cố này thể triệu tiểu thư thân phận không ngạnh phòng trường sớm bị cùng người hôn ước khác đã chết. Nhìn đi, khẳng định lại là vừa ra cho hay. Chu đại thiện thở ngắn than dài, vừa mới bắt đầu từ quê nhà xuất phát khi, hắn vẫn là khởi quá đến cậy nhờ ý niệm, vô hắn, nghèo à, nhưng phía sau theo một đường độc hành, khó là khó khăn điểm, hiểm là hiểm chút, nhưng quá đều lại đây lại quay đầu lại xem, đã từng cực khổ cũng bất quá chính là như vậy một chuyện, hắn còn không phải dựa vào chính mình ở kinh thành giàn xếp xuống dưới, tam cơm không lo có thể đọc sách, có thể kết bạn, còn có người thưởng thức. Như vậy nhật tử hắn không hương sao. Thế nào cũng phải gửi ly người hạ tìm khổ ăn. Chu đại thiện cảm thấy chính mình là cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa, không thể cúi đầu, vì thế thực không nghĩ đi tìm triệu ra. Ở hắn ngẫu nhiên nghĩ đến khi, sâu trong nội tâm ý tưởng cũng biến thành, hắn muốn lấy thành công nam nhân hình tượng, xuất hiện ở sở hữu có quan hệ người trước mặt, muốn cho bọn họ xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng hách linh lời nói cũng rất đúng, này quặc sự không giải quyết Hắn liền không thể thành thần cùng đính hôn, bằng không chính là có sẵn được điểm. Triệu ra, đến tìm. Triệu ra cuối cùng một phong thơ, đã qua đi 10 năm sau, lúc ấy, triệu phụ còn ở nơi khác, tin chung nói có hy vọng bảo kinh. Mà lúc ấy chu phụ đã ốm đau trên giường hơi thở thoi thoát, phía trước mưu đến chức quan không thể không từ rớt, cấp triệu phụ đi một phong thơ thuyết minh tình huống, tiếp theo liền buông tay nhân gian. Ngay sau đó chu đại thiện đi theo chu mẫu đỡ linh về quê, đánh khi đó khởi hai nhà liền chặt đứt liên hệ. Không biết là địa chỉ thay đổi tìm không thấy người, vẫn là triệu gia cảm thấy không cần thiết. Vào kinh sau, Chu Đại Thiện cố tình đã quên triệu gia cũng không từng hỏi thăm, trời Nam Biển Bắc, ai ngờ triệu gia lúc này ở đâu đâu. Hiện tại muốn hỏi thăm, thế nhưng một chút liền nghe được. Nhân Chu Phụ cùng Triệu Phụ ở tin chung chỉ lấy nhã hào tương xứng, Chu Đại Thiện chỉ biết một cái họ cùng một cái nhã hào, ai ngờ này nhã hào, lại là không người chủ động đề cập lại mọi người đều biết, kinh thành văn nhân trong giới mọi người đều biết. Đương triều Nhất Phẩm Triệu tướng, Chu Đại Thiện mơ màng hồ đồ, Tổ Tông, cha ta thế nhưng cho ta đính thừa tướng chi nữ. Hách Linh cười lạnh, Lao Tử có thể đoán được ngươi hạ câu nói cái gì Nga. Quả nhiên, may mắn, ta không đáp ứng vương ra việc hôn nhân. Tâm tắc, liền như vậy cái ngoạn ý nhi, còn thành mỗi người tranh đoạt hương bánh trái. Tổ Tông, ngươi nói, ta muốn hay không đi Triệu gia. Chu Đại Thiện cân nhắc nửa ngày, chính mình phủ định, không được, lúc này tìm đi, Triệu gia khẳng định cho rằng ta là tống tiền. Lại nói, gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, nếu ta ở khoa khảo trước cùng triệu gia nhấc lên quan hệ, mặc dù ngày sau cao trùng, người ngoài cũng sẽ nói ta trạng nguyên tới không chính đáng. Triệu gia càng sẽ tưởng quan chủ khảo cho hắn mặt ngũi, không phải càng khinh thường ta. Không được không được, hiện tại không thể đi, đi cũng là đường trạng nguyên lại đi. Nha, còn tính có chi khí. Bất quá nơi này đầu cũng có không cho ngày sau con đường làm quan bịt kín bết nhờ cân nhắc đi. Hách linh không sao cả, triệu gia xem trọng không xem trọng. Cùng nàng nhiệm vụ không quan hệ. chương 203 run phá, canh 1. Nga. Hắn thế nhưng lại vô mặt khác động tác. Triệu phủ thư phòng, vẻ mặt uy nghiêm thanh quý triệu tướng mặt vô biểu tình hỏi thủ hạ. Không. Chỉ nghe được lao ra thân phận, lại không khác động tác. Triệu tướng, ta yêu thích, phu nhân yêu thích, tiểu thư yêu thích, người trong nhà đi ra ngoài, đều không có. Không có. Triệu tướng khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái, là cái có trí khí, vẫn là có tâm cơ. Phiên động trên bàn văn chương, Chu Đại Thiện hỏi thăm chuyện của hắn, thực mau bị hắn biết, chỉ biết một cái nhã hào người, không kỳ quái sao. Nghe phía dưới người miêu tả, hắn lập tức đoán được thân phận của hắn, một mặt làm người đi tra Chu Đại Thiện hành vi là người, một mặt làm người siêu tập Chu Đại Thiện ở bên ngoài đã làm văn chương cùng thơ tử. Vừa thấy dưới, không phải không tâm động, tuy rằng ý tưởng còn chưa đủ lão luyện, nhưng lấy tuổi này tới xem, đã có thể xưng được với thực không tồi, thả nào đó câu nói. Rất có vài phần kinh diễm cùng trí tuệ, nhìn đến diệu dụng, liền hắn đều nhịn không được vô an kinh ngạc cảm thán. Triệu tướng không biết, này tất cả đều là hách linh công lao, vừa đến kinh thành địa giới, linh linh linh lập tức đem 20 bộ quốc văn tập toàn siêu tập tề, làm Chu đại thiện bối bối bối, có như vậy chút châu ngọc ở trước, Chu đại thiện còn nhiễm không thượng vài phần châu quang bảo khí, hách linh có thể chịu chết hắn. Triệu tướng tâm động, hắn chỉ có một nhi một nữ, tất cả đều như bảo tựa châu quý trọng. Đương nhiên không thể đem tiểu quý nữ nhi gả cho thư sinh nghèo, nhưng nếu là này thư sinh có thể như lúc trước hắn giống nhau nhất minh kinh nhân nhập các bái tướng đâu. Triệu tướng không thể không vì người nhà suy xét một vài. Hắn xấu hổ chỗ ở chỗ, hắn là thảo căn thừa tướng, phía sau cũng không có cường đại gia tộc, tự hắn phát tích sau, chưa bao giờ đoạn quá đối quê quán cùng tộc nhân bồi dưỡng, kiến học đường tìm phu tử đưa sách giáo khoa cấp khen thưởng, có lẽ là nhà họ triệu tổ tiên khói nhẹ toàn mạo ở hắn trên đầu. Mười mấy năm liền đọc ra một cái đội sổ tiến sĩ tới, khắc cử tử tú tài cũng thưa thớt, bất kham trọng dụng. Ai? Trong tộc không cho lực, trong nhà nhi tử hắn cũng không nên thân nha. Nào nào đều hảo, lại hiếu thuận lại nghe lời, chỉ hắn nhất, đọc sách không thành. Nhớ năm đó triệu tướng tự mình vỡ lòng, cuối cùng náo đến hơi kém chính tay đâm thân tử. Hắn cũng nghĩ lại quá, có phải hay không chính mình giáo dục phương pháp không được đường, mời đến các loại phong cách tiên sinh. Nghiêm khắc hòa khí chính phái dí giỏm ôn nhu hiền hòa thừa hành quân đồng, cuối cùng, toàn tự xin từ trước đi, hoặc trực tiếp hòa quyển chuyển cùng hắn nói, lệnh lang căn bản là không sinh độc sách kia một hiếu, không thể trách hải tử, hải tử cũng đáng thương. Triệu tướng, nối nghiệp không người ta không đáng thương, là, Triệu tướng nối nghiệp không người. Nữ nhi muốn gả đến đại gia tộc đi, không gì đáng trách, ai không nghĩ chính mình lâu lâu giải giải vinh hoa phú quý đâu. Bản tính như thế, nhưng đồng dạng Người bản tính làm đại môn đại hộ càng thêm coi trọng cưới con dâu có thể được cái gì ích lợi. Triệu gia xấu hổ liền hiện ra tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần triệu tướng một người, vô số người nịnh bợ lính hót, cưới hắn nữ nhi không lỗ. Nhưng đi phía trước xem, triệu gia vẫn là bùng chân. Sau này xem, triệu tướng nhi tử tuyệt đối kế thừa không được phụ nghiệp, thậm chí làm không được quan. Việc hôn nhân này liền muốn cẩn thận cân nhắc. Kết thân kết thân kết chính là hai hộ chi thần, không thể nhà của chúng ta nghiệp lớn đại tộc người nhiều che chở người nữ nhi. Ngươi lại nhân khẩu điêu tàn chỉ làm làm một cú đi. Cho nên nói, triệu tiểu thư hôn sự kỳ thật xấu hổ, cũng liền hai mẹ con bọn họ nhi không cảm thấy. Vì nữ nhi cùng nhi tử, triệu tướng lăng là không dám lão, thế nào cũng phải lại kiên trì cái hai mươi ba mười năm, đem tôn tử cháu ngoại lôi kéo lên không thể. Ông trời phù hộ, làm bất hiếu tử tôn nhóm sinh mấy cái tiếu đi. Chu đại thiện văn trường, làm triệu tướng nghĩ đến một con đường khác. Chu đại thiện không cha không mẹ không tộc nhân, có tài có mạo đầu góc cũng không ngu ngốc. Quả thực chính là vì hắn cái này không nghĩ nữ nhi rời nhà lao nhạc phụ lượng thân chế tạo A. Như vậy một cái con rể, trừ bỏ đối nhạc gia hảo hắn còn có thể đối ai hảo. Duy nhất thân nhân chỉ có lao bà hài tử cùng nhạc ra, tất cả đều là triệu ra người A. Nói cách khác, Chu Đại Thiện phấn đấu cả đời vì triệu gia nha, này quả thực là đốt đèn lồng đều khó tìm chuyện tốt A. Triệu tướng càng nghĩ càng cảm thấy là việc này, động đi gặp Chu Đại Thiện tâm tư. Suy thoái khi giúp một phen, này phân ân tình liền vững chắc kết hạ Về sau vô luận như thế nào, đều hào thuyết. Nhưng hắn lại tưởng, vạn nhất Chu Đại Thiện phát huy không hảo không cao chung đâu. Hắn còn có thể nhìn chúng. Nữ nhi tuổi không nhỏ, không thể lại kéo, mặc kệ Chu Đại Thiện ra không xuất hiện, năm nay, đều đến đem hôn sự định ra. Vì thế hắn quyết định, không tiết lộ thân phận đối Chu Đại Thiện kỳ hảo. Vì thế đạo quan tới cái quả đàn đạo nhân, rất là bác học cường thức, ngẫu nhiên gặp được Chu Đại Thiện một phen nói chuyện với nhau, hai người dẫn vì bạn vong niên mỗi ngày. Chu đại thiện đều đi tìm kia đạo sĩ lanh giáo một vài, mỗi lần trở về đều cùng hách linh cảm khái người này có tài lại thú vị, đáng tiếc là cái đạo sĩ. Hách linh hỏi hắn, chẳng lẽ học được học thức chỉ vì làm quan? Bằng không đâu. Chu đại thiện đương nhiên nói, đọc sách không phải vì vinh hoa phú quý quang tông diệu tổ sao. Chứ bỏ làm quan ngươi không khác muốn làm. Không có á ta muốn kế thửa cha ta di trí, vì một phương quan tốt. Hách linh sầu, chỉ bằng ngươi. Lại buồn lại tham. Ta thật sợ Chu Đại Quang căn đoạn ở trên người của ngươi. Vốn dĩ sinh hoạt nên bình tĩnh trở lại, nữ các yêu tinh lại lần nữa xác định Chu Đại Thiện tổ tiên bản bản không dễ chọc không cái nào dám đến khiêu chiến. Chu Đại Thiện cũng thu tâm toàn lực phụ lục, triệu tướng nơi đó chỉ chờ xem hắn rốt cuộc là con la là mã. Vì thế, hắn liền thê nữ cũng chưa nói cho, hết thẻ cứ như vậy uy mắng phát triển, ai ngờ, lại có người khởi chuyện xấu. Lần này, là thiên sư. Một cái mới ra nhà tranh tiểu thiên sư, nữ. Hách linh buồn bực chẳng lẽ thiên sư cũng có thể từ chu đại thiện trên người phân một ly canh cũng không biết kia nữ thiên sư như thế nào cha thế nhưng cha gia chu đại thiện có một cọc đính hôn từ trong bụng mẹ hô nước ở thiếu niên khí phách trực tiếp chạy đến phủ thừa tướng chất vấn nếu ngươi triệu ra còn nhận việc hôn nhân này liền khách khách khí khí đem người mời đến hảo sinh đối đãi nếu không nhận thông thông khoái khoái giải trừ hôn nước đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên thiên sư ở quốc triều vẫn là tương đối chịu người tôn trọng Bởi vậy nàng là bị triệu phu nhân khách khách khí khí mời vào đi, bởi vì triệu tướng không ở nhà, có thể nghĩ đương triệu ra ba người nghe xong lời này là cái gì phản ứng. Triệu phu nhân đương nhiên biết có như vậy một chuyện, nhưng nhiều năm như vậy chặt đức liên hệ người khác không đề cập tới nàng chính mình đều đã quên. Bị chợt nhắc tới, nhìn bên cạnh hoa nhan thất sắc nữ nhi, trước mắt tôi sầm, suýt nữa muốn hôn. Triệu tiểu thư trực tiếp tạc, mang to nữ thiên sư vô căn cứ. Nàng là thừa tướng chi nữ thanh thanh bạch bạch có phải hay không có người mướn nàng tới bại hoại nàng danh tiết? Đọc sách không được lại đối cha mẹ hiếu thuận đối tỷ tỷ kính yêu triệu công tử càng là giận không thể ác, Hắn trong mắt căn bản là không có không thể đánh nữ nhân một cái, dám khi dễ hắn thân nhân, xem hắn không đem nàng đánh đến răng rơi đầy đất. Triệu công tử động thô, nữ thiên sư càng sẽ không dung hắn, liền ở triệu gia trong phòng trong viện đem người đuổi theo đánh thành mặt mũi bầm dập. Triệu tướng nhận được tin tức vội vàng hồi phủ. Vừa thấy dưới tức giận đến mặt đều thanh, hảo hảo một cái đại khách phòng khách, cùng gặp tặc dường như, không một kiện đứng ra cụ không một cái hoàn hảo đồ sứ. Cứ như vậy, hắn đều gọi lại tay, kia nữ thiên sư còn ở hấn con của hắn đánh đâu. Triệu tướng cũng nổi giận, cũng không rảnh lo cấp thiên sư môn mặt mũi, làm thủ hạ hộ vệ cùng nhau tiến lên đem nữ thiên sư kéo ra, lại làm quản gia đi thỉnh đại phu. Triệu tiểu thư chạy tới, tiểu tóc lộn xộn, nhìn hắn sợ hãi lại nôn nóng nóng, "Cha, cái kia nữ nói ngươi cho ta định rồi một môn việc hôn nhân." Có phải hay không thật sự? Triệu tướng đã nghe hạ nhân nói ngọn nguồn, thấy nữ nhi như thế không phải không đau lòng, nhưng trước mắt vẫn là trước đem bãi tìm trở về, đương hắn phủ thừa tướng là chợ bán thức ăn muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Quát lớn nữ nhi nói, không nhìn thấy ngươi nương cùng đệ đệ thành cái dạng gì, nhìn nhìn lại ngươi thành bộ dạng gì, còn không mau đỡ ngươi nương trở về. Nói xong lập tức xoay người, dồn khí đang điền, đem này tự tiện xông vào tướng phủ tiểu tắc bắt lấy đưa quan. Chương 204 sự có thể Canh 2. Lấy bản thân chi lực lực chiến bốn cái hộ vệ nữ thiên sư nghe sừng sốt, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi dám. Động tác thượng một chậm, bị bốn người tìm được khe hở mệt nhọc lên, trực tiếp lấy dây thừng trói lại. Nữ thiên sư không cần mặt mũi sao. Gào, ngươi dám trói ta, ta là thiên sư môn người, sư phó của ta là thanh diệu đạo nhân. Triệu tướng cười lạnh, thầm nghĩ, ta nếu không bó người, đường đường thừa tướng sợ một cái tiểu thiên sư, không phải cấp triều đình mất mặt. Kiên định bất di đem người áp giải quan phủ, cũng làm chút dặn dò. Sau đó triệu tướng liền tại tiền viện chờ, hậu viện tam thôi tứ thỉnh hắn cũng lù lù bất động, chờ thiên sư môn cho hắn giao đái, hắn lại đi chấn an thế nữ, mới biết được nói như thế nào tốt nhất, nếu nơi này đầu có kia chu đại thiện cố ý tìm sự, triệu tướng hiếp hiếp mắt. Rốt cuộc chờ đến thiên sư môn người tới, người đến là trung niên thiên sư, nhìn qua hào hoa phong nhã, là nữ thiên sư sứ bá. Cũng khéo, cùng triệu tướng từng có vài lần chi duyên. Triệu tướng thần sắc hòa hoãn chút, biết đối phương ở thiên sư môn xem như người nắm quyền trí nhất, thiên sư môn làm hắn tới, liền không phải cùng chính mình là địch di tứ, chắp tay. Trung niên thiên sư trong lòng sốt ruột cũng không hiểu ra sao, đầu tiên là hòa hòa khí khí chào hỏi qua, mới hỏi phát sinh chuyện gì, nhìn là đối hôm nay việc hoàn toàn không biết bộ dáng. Triệu tướng không nghĩ cùng thiên sư môn trở mặt, chỉ ở đây hạ nhân làm thứ nhất năm một người nói, không chuẩn thêm mắm thêm mối. Kia hạ nhân cũng rượu, đứng ở mấy người vị trí thượng, Đem mỗi người ngôn ngữ thần thái đều xuất hiện lại tới, cuối cùng càng là làm đồng bạn phối hợp chính mình hắn bắt trước kia nữ thiên sư đánh người. Trung niên thiên sư mặt đều tái rồi, đường đường thiên sư đánh một người bình thường, thật là tiền đồ. Triệu tướng dẫn hắn đi xem triệu công tử, trung niên thiên sư đi, đi vừa thấy, mặt càng tái rồi, đánh đến người cha mẹ đều nhận không ra, đây là toàn hướng trên mặt lạc A. Lập tức xin lỗi, là sư môn quản thúc không đến, làm nàng phạm phải như thế đại sai, tướng ra xin yên tâm. Ta lập tức gáp nàng tới cấp tướng gia nhận lỗi, tất cả bồi thường chúng ta phụ trách. Nhận sai thái độ tốt đẹp, triệu tướng thái độ lại hoan hoãn, hỏi hắn, này vốn là ta triệu ra việc tư, không biết quý phái đệ tử là như thế nào trộn lẫn tiến vào. Nàng tới cửa vấn tội, là nàng chính mình gặp chuyện bất bình, vẫn là nhân người nào giúp người làm niềm vui. Cái này, bổn tướng tổng nên biết đi. Trung niên thiên sư nói là, bọn họ thiên sư chức trách vốn chính là bắt yêu phục ma, không thể trộn lẫn thế tục việc, hôm nay vô luận như thế nào là kia nghiệt đổ phạm vào môn quy đến nỗi trong đó nguyên nhân đại ta hỏi qua kia nghiệp chướng lại đến hồi phục tướng ra. triệu tướng lại có khác ý tưởng cái gọi là bí mật bị người thứ ba biết liền không phải bí mật bị kia nữ thiên sư tới cửa như vậy một nháo hôn ước sự là giấu không được may mắn hắn để lại trước tay bằng không lúc này thật là bị động nhưng đã coi trước tay như vậy hắn liền có thể chủ động ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi tìm chu đại thiện đối chất nhau hảo trung niên thiên sư dừng một chút khó xử nói, chúng ta thiên sư môn cũng không tham dự thế, tục sự, đương nhiên, tiêu nghiệt đổ vi phạm môn quy, tất nhiên muốn bị phạt. còn có một tầng nguyên nhân, đối chất chu đại thiện, chẳng phải là muốn gặp vị kia tiền bối, ngày đó hắn cũng ở đây, biết chu đại thiện bên người đi theo tổ tông đâu. triệu tướng nói, vậy giáp mặt giải thích rõ ràng, miễn cho đại gia hiểu lầm thiên sư môn nhiều nghiệp vụ làm khởi bà mối. lời này thật là không dễ nghe, trung niên thiên sư do dự hạn, tướng gia có không chờ ta xin chỉ thị quá sư phó. Triệu tướng là người, Nguyên Thiên Sư ở Kinh. Nguyên Thiên Sư ở Thiên Sư môn địa vị, giống như Thái Phó ở Triều Đình địa vị, là hắn cũng kính trọng nhân vật. Nguyên Thiên Sư thế nhưng ở Kinh, là Thiên Sư môn ở Triều Khai cái gì việc trọng đại sao? Trung niên Thiên Sư nói, Sư Phó hắn lao nhân ra vốn là ở du lịch, vừa lúc đi ngang qua Kinh Thành đến xem phía dưới bọn nhỏ, gặp gỡ này một chuyến, kia nghiệt đổ là hảo không được. Thương hại lắc đầu. Triệu tướng đại khái biết, Nguyên Thiên Sư một thần đối diện người quản thúc cực nghiêm phạm đến trong tay hắn, gấp 2 gấp 3 phạt. Vẫn là không khỏi nói, dù sao cũng là cái nữ hoa, hẳn là sẽ không quá nghiêm đi. Trung niên thiên sư lại là cười khổ lắc đầu, tướng ra không biết, sư phó hắn lao nhân ra đối nữ đệ tử mới càng nghiêm, nói nữ tử vốn là tâm tính ngược, nếu không gấp bội quản, càng sẽ không có thành hiệu. Triệu tướng là kẻ tàn nhẫn nột, nhưng mạc danh cảm thấy thực sản là chuyện như thế nào. Lúc sau trung niên thiên sư trở về, nói nguyên thiên sư trực tiếp đi đạo quan. Hai người liền đi quan phủ để ra nữ thiên sư cùng nhau chạy đến. Bọn họ vừa đến, liền thấy nguyên thiên sư từ bên kia cũng phương đến. Nữ thiên sư vừa thấy nguyên thiên sư, sợ tới mức cả người đều run run lên, tiến lên bài kiến. Sư ba tổ, ngại như thế nào cũng tới. Nguyên thiên sư nhàn nhạt một lời, cùng triệu tướng tiếp đón, một đạo vào đi thôi. Triệu tướng không dám thác đại, thỉnh nguyên thiên sư đi trước, hắn cùng trung niên thiên sư sóng vai đi theo. Nữ thiên sư thành thành thật thật đi theo phía sau không dám trốn đi. Quan chủ đón ra tới, biết ý đồ đến, tự mình mang theo bọn họ hướng chắc viện đi. Chấp viện, Chu Đại Thiện đang cùng quải đàn đạo sĩ đàm cổ luận kim, nhìn thấy một đám người tới, tiếp đón quan chủ, những người khác, hắn cũng chỉ là xem nguyên thiên sư cùng trung niên thiên sư quan mắt. Triệu tướng vẫn luôn ở cẩn thận quan sát hắn, thấy hắn ánh mắt rừng ở vô luận chính mình vẫn là nữ thiên sư trên mặt khi đều là xa lạ, không khỏi càng thêm buồn bực kia nữ thiên sư nháo chính là nào ra. Chu Đại Thiện ai ra một tiếng, mới nghĩ đến cái gì? Trịnh trọng đối nguyên thiên sư nói lời cảm tạ, lao đại nhân, ngài kia phủ cũng thật linh nghiệm. Nguyên thiên sư đã cảm ứng được chính mình phủ không ở trên người hắn, không khỏi kinh ngạc, ngươi lại gặp được yêu vật. Hảo, cuối cùng thế ngươi chắn một kiếp. Chu đại thiện, không phải ta, là vương gia. Hắn đem đùa hộ mệnh sự tình vừa nói, thế vương gia cảm tạ nguyên thiên sư, lão nhân gia tuổi lớn, suy nữa, vạn hạnh vạn hạnh, lao đại nhân ngài cứu người một mạng đâu. Vương gia còn hướng ta thảo phủ đâu, ta có thể nào còn coi à. Chỉ nói ngẫu nhiên gặp được thần tiên cấp, ta nhưng chưa nói lao đại nhân ngài ngài không tức giận đi. Nguyên thiên sư cười cười, theo sau vừa quay đầu lại, sắc bén ánh mắt nhiếp hướng nữ thiên sư. Nữ thiên sư dọa phá gan, lập tức thình thịch một tiếng quỷ xuống đất. Không biết nội tình mấy người kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Nguyên thiên sư về trước đầu tới hỏi chu đại thiện, tiên nhân hắn. chu đại thiện ngần người, trở về câu, ở trong phòng đâu? Sau đó ngẫm lại nói, chúng ta nói chuyện hắn đều có thể nghe thấy. Triệu tướng không thể hiểu được, đi xem quải đan đạo sĩ, quải đan đạo sĩ cũng mở mịt, đây là Chu Đại Thiện ở Nhờ Sơn, vẫn luôn không gặp người khác ra. Nguyên Thiên Sư đối Trung Niên Thiên Sư gật gật đầu. Trung Niên Thiên Sư đầu tiên là đối nữ Thiên Sư uống, nghiệt đồ, người có biết sai. Nữ Thiên Sư bạch khuôn mặt nhỏ, đồ nhi biết sai, nhưng ta, ta xử ra có nguyên nhân. Phía sau rồi lại ấp úng nói không nên lời cái gì tới. Trung Niên Thiên Sư trong lòng mắng một câu nghiệp chướng cùng mấy người giải thích nói. Tiêu đùa hộ mệnh là sư phó của ta thân thủ sở họa thân thủ mang đến Chu công tử cổ đi, lẽ ra, không ai có thể giải đến khai, trừ phi chính mình sư môn học này chú người. Chu đại thiện bừng tỉnh, nghi hoặc xem quỷ nữ thiên sư, vị này, nữ đại nhân, là người giải ta đùa hộ mệnh. Vì cái gì? Nữ thiên sư không mở miệng. Trung niên thiên sư hét lớn một tiếng, nói, bằng không môn quy sử trí, gấp mười lần. Nữ thiên sư thân thể nhóng lên, ngẩn đầu xem Chu đại thiện hai viên ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm hắn, ngươi tới kinh lâu như vậy cũng chưa đi triệu phủ, có phải hay không không nghĩ thực hiện cùng triệu gia hôn nước? Chu đại thiện nhảy dựng, ngươi như thế nào biết ta cùng triệu gia sự? Ta rõ ràng người nào cũng chưa nói cho. mặt một bạch kinh nghi bất định, chẳng lẽ ngươi là yêu tinh? triệu tướng nhíu mày, như thế nào lại quan yêu tinh sự? đã đến lúc này, triệu tướng chậm rãi mở miệng, đại thiện thế chất, ta đó là phụ thân ngươi bạn tốt triệu hiển. ầm vang, Chu đại thiện kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, này liền thấy Lao Thái Sơn. Trong phòng Hách Linh cùng Linh Linh Linh ăn hạt dưa xem diễn, xem đi, Chu đại Thiện không tìm sự, yêu tinh không xin sự, còn có khác cái gì lung tung rối loạn người nhảy ra. Tấm tắc, sự cố này thể a. Chương 205 cấu kết, canh một. Làm cho mọi người mặt, Triệu tướng thống khoái thừa nhận hôn ước một chuyện, dấu không được là thứ nhất, thứ hai, Chu đại Thiện tựa hồ so với hắn nghĩ đến còn muốn xuất sắc chút, trước nhận hạ, mặt khác lại nói Đó là phía sau không được, còn có khác lý do có thể tưởng tượng, tỉ như, bát tự không hợp. Triệu tướng tử ái đơ chu đại thiện đầu vai, vừa thấy đến ngươi, phản phất là phụ thân ngươi ở ta trước mắt, ngươi đứa nhỏ này, tới kinh cũng không biết về đến nhà đi. Bất quá, này cũng không trách ngươi, rốt cuộc chúng ta hai nhà nhiều năm không liên hệ, ngươi thậm chí cũng không biết ta đến tột cùng là người nào đi. Thở dài, may mà, hạ nhân phát hiện ngươi ở hỏi thăm ta thời trước nhã hào, ta mới biết được bạn cũ chi từ tới, biết ngươi muốn dự thi. Sợ tuy tiện tương nhận dẫn tới ngươi tâm thần không yên, chỉ phải làm ta phụ tá tới trợ ngươi giúp một tay. Phụ tá, Chu Đại Thiện Vi Lăng chợt phản ứng tới nhìn về phía một bên quẻ đàn đạo sĩ, đạo sĩ đối hắn khẽ gật đầu mỉm cười. Chu Đại Thiện cảm động chảy nước mắt. Đối với triệu tướng thâm cung rốt cuộc thế bá một mảnh khẩn thiết chi tâm, Đại Thiện thẹn không dám chịu. Nguyên bản nên cháu trai tới cửa Thình An, nhưng thân vô vật dư thừa xấu hổ với gặp người, vốn định khảo thí sau lấy được chút công danh lại quấy giày. Đại Thiện hổ thẹn. Mặc kệ hai người trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại, trên mặt tương kiến hoan là được. Nữ thiên sư xem há hốc mồm, hỏi Chu đại thiện, ngươi muốn cưới Triệu tiểu thư? Chu đại thiện cùng Triệu tướng đồng thời tưởng sẽ nàng miệng. Cũng may Nguyên thiên sư mở miệng, hắn nặng nề nói, nói, cái gì khiến cho ngươi trộm giải Chu công tử bùa hộ mệnh, còn vi phạm môn quy thượng Triệu phủ nháo sự. Đánh người, đả thương người, sư phó của ngươi đem ngươi dạy hà ra? Nữ thiên sư run lên, vội kêu lên, sư bá tổ không liên quan sư phó của ta sự ngươi không thể bởi vì ta đi phạt sư phó của ta trung niên thiên sư cười lạnh cấm miệng tiểu nghiệp chướng đạo giáo khởi ngươi sư bá tổ tới đồ không giáo sư có lỗi ngươi lại không cẩn thận giao đái sư phó của ngươi liền phạt đi ra cửa sư bá ngươi thấy nàng còn trừng mắt trung niên thiên sư cười lạnh một tiếng gàn bướng hồ đồ Ba rút ra đồng tiền kiếm chính là một chém nữ thiên sư kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất triệu tướng ra mặt vừa kéo tâm thế nàng đau đến một run run, ông trời, thật đánh à, tưởng hắn nữ nhi kim đâm, cái ngón tay hắn đều đau lòng vô cùng làm nàng rốt cuộc đường nhết châm, tê, thiên sư thật không phải người làm sống, nữ nhi mọi nhà làm cái gì không hảo thiên làm thiên sư, trung niên thiên sư cười lạnh, sư môn giáo ngươi một thân bản lĩnh, không phải làm ngươi khi dễ người, hôm nay ta liền phế đi ngươi tu vì trục xuất sư môn, sư phó của ngươi không có quản giáo tốt ngươi, liền theo ngươi một khối đi, nữ thiên sư rơi lệ đầy mặt, đau à nàng cũng là sư phó nuông chiều nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn lòng bàn tay bản cũng chưa ai quá. Nguyên Lai bị đánh như vậy đâu? Trung niên thiên sư như nộ mục lôi đỉnh, nguyên thiên sư càng là sắc mặt nặng nề, nữ thiên sư tâm trầm a trầm, rốt cuộc chống đỡ không được giao đái. Chu Đại Thiện có hôn nước lại không đi tìm nhân gia, ta liền cho rằng hắn không nghĩ cưới sao? Hắn không cưới triệu tiểu thư kia không phải muốn cưới người khác? Kia người khác coi trọng hắn tổng có thể thử một lần đi. Hắn mang cái bùa hộ mệnh người khác còn như thế nào tới gần hắn? buổi nói chuyện nghe được người thường không thể hiểu được, mà thiên sư lại là vừa nghe liền minh bạch yếu hại. Nguyên thiên sư đôi tay sau lưng, mắt mang điện quang. Trung niên thiên sư càng là tức giận đến muốn chết, lại là một roi rút đi, nghiệt đổ, ngươi thế nhưng cùng yêu vật cấu kết. Vẫn là quỷ vật. Ách, triệu tướng, quải đan đạo sĩ ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng thật ra quan chủ bình tĩnh rất nhiều, đại khái không thiếu tiếp xúc loại chuyện này. Nữ thiên sư ố ố khóc, mai tỷ tỷ nàng thực hảo a, nàng còn giúp ta tu hành đâu mai giúp hắn tu hành nguyên thiên sư nhanh chóng tỏa định hiềm nghi yêu nguyên lai sau núi trong sơn gốc kia cây mai vẫn là vi phạm ước định vào phạm trần a hắn thủng thức nói chúng ta sư môn sau núi một gốc cây lão mai sinh linh đại gia xem như hàng xóm nàng lại chưa bao giờ đi ra ngoài quá trời cao có đức hiếu sinh chúng ta liền ước định chỉ cần nàng không ra đi chúng ta liền giáo nàng chính thống tu hành biện pháp chỉ cần nàng một lòng hướng đạo giả lấy thời gian nhất định có thể thành tiên đáng tiếc Đáng tiếc ca. Đối phương vẫn là đối thập thế người lương thiện động tâm tư, đừng nói tình ái, hai bên cách cách xa vạn giảm đâu, nàng gặp qua Chu Đại Thiện. Ai, tâm tính như thế không kiên định, thôi. Lúc này, triệu tướng đôi mắt đối với Chu Đại Thiện, ngoài miệng hỏi Nguyên Thiên Sư, lao đại nhân, đứa nhỏ này, chiêu yêu. Nguyên Thiên Sư mới dự kiến đến, hắn giống như trong lúc lơ đãng hủy đi nhân duyên. Vội bổ cứu, không đáng ngại không đáng ngại, chỉ cần Chu công tử thành thân, tự nhiên yêu quỷ lùi tán. Triệu tướng mặt vô biểu tình, hóa ra nhà mình nữ nhi vẫn là thay người chắn thai. Sắc! Hắn mặt vô biểu tình hỏi, vì sao như thế? Chính là đại thiện bắt tự nơi nào không thích hợp, làm đạo chàng khả năng hóa giải. Xong rồi, nhân ra cha vợ để ý, dứt khoát đem sự nói rõ ràng. Nói Chu đại thiện thập thế người lương thiện thân phận. Triệu tướng tỏ vẻ có chút ốc, hắn muốn hỏi, hắn nữ nhi gả cho Chu đại thiện có chỗ tốt gì, nhưng làm trò đương sự mặt ngượng ngủng, thôi, sau đó hắn lại đi thỉnh giáo. Trước mắt, trước đem mặt ngoài làm được vị. Nguyên thiên sư ánh mắt liếc về phía phòng trong. Việc này, thiên sư môn nhất định cấp chư vị một cái giao đái. Như thế nào giao đái? Bạch lôi không được lại vì thiên sư, mai yêu, niệm và chưa bao giờ hại qua người, liền đánh tan tu vi đi. Nữ thiên sư kinh hãi, hoảng loạn không cam lòng. Sư bá tổ, ngài bất công, ta bất quá là đánh kia ăn chơi chắc táng một đốn, dựa vào cái gì làm ta không làm thiên sư. Sư bá tổ, sư bá. Sư phó của ta nhất định sẽ không nguyện ý, các ngươi không quyền lợi đuổi ta đi." Nguyên Thiên Sư cười lạnh, "Chẳng phân biệt thị phi vô niệm thiên ác, tha cho ngươi lại lưu tại Thiên Sư môn, chỉ biết làm ra lớn hơn nữa sai sự." Bạch Lôi mặt lộ vẻ hận ý, đột nhiên bỏ dậy muốn chạy, bị Trung niên Thiên Sư một đạo bó yêu thẳng chói. Thở dài, "Đến bây giờ ngươi còn không có ý thức được chính mình sai lầm, chẳng những không hối cải còn đối trưởng bối sinh ra hoán hận, Bạch Lôi, hiện đem ngươi mang về sư môn, đưa tới sư phó của ngươi trước mặt." Xem nàng thả nói như thế nào, nếu nàng cũng không phục, hảo, các ngươi thởi trò cùng nhau rời đi đó là. Đây là muốn đem nàng sư phó cũng phế đi ý tứ. Bạch lôi một cái dùng mình, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước sư phó lấy làm lũng chính mình không có biện pháp. Vui đùa một câu, ngươi cái tới đòi nợ, sớm muộn gì hại chết sư phó của ngươi ta nương hai nhi liền sạch sẽ. Đấy mắt tất cả đều là khủng hoảng, rốt cuộc sợ. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, thiên sư môn không phải sư phó, sẽ không vô điều kiện túng nàng không tuân thủ quy củ người nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Trong phòng hách linh đột nhiên nổi lên ác thú vị, truyền âm Nguyên Thiên Sư, người hỏi một chút nàng, dù sao nàng pháp lực muốn phế đi, nếu là nàng pháp lực cho ta, ta liền buông tha nàng làm này một phen vì cái kia cây mai yêu, làm kia yêu còn hảo hảo làm yêu đi. Nguyên Thiên Sư ngơ ngẩn, cười khổ, tiêu nghiệt đồ đều không vì nàng sư phó suy xét càng không nói đến một cái yêu, bất quá, theo lời hỏi ra tới. Người khác còn kỳ quái, Người đều không buông tha như thế nào còn buông tha cái kia yêu. Quả nhiên, bạch lôi nghe xong sửng sốt, chật là không thể tin tưởng phẫn nộ cùng ghen ghét, lớn tiếng nói, sư bá tổ, những việc này tất cả đều là kia mai yêu xối dục ta làm, nàng mới là chủ mưu, ta nhiều nhất là bị lừa bịp như thế nào chỉ xử phạt ta nàng còn có thể hảo hảo sống. Quá không công bằng. Đại khái nàng cái gọi là công bằng, đó là người khác không thể so nàng hảo quá. Nguyên thiên sư tự giác mất mặt ném quá độ, su mặt đối đồ để nói, Hồi tông môn, sàng trọn đệ tử, tâm tính không được lập tức phong pháp lực đuổi đi, như vậy ngoạn ý nhi, tất cả đều là yêu tinh hại người. Đồ đệ ngoan ngoãn đồng ý, hắn cũng thấy nhìn không được, như vậy đệ tử, chỉ biết bại hoại thiên sư hình tượng. Hách linh lại truyền âm nói, kia mai yêu, chụp tới cho ta đi, ta không cần nàng mệnh, nàng dám nhớ thương ta cháu ngoan, tổng muốn trả giá chút đại giới. Điểm này không có gì. Nguyên thiên sư đối mấy người lại nói xin lỗi, làm đồ đệ áp người xuống núi đi rồi. Triệu tướng hỏa ái nhìn Chu Đại Thiện, Đại Thiện A, ra như vậy sự ngươi lại ở nơi này liền không thích hợp, cùng ta về nhà đi. Chương 206 không muốn, canh 2. Chu Đại Thiện không nghĩ đi, hắn ở bên ngoài nhiều tự tại á đẩy nói nơi này thanh tịnh hảo đọc sách. Triệu tướng từ phụ tá nơi đó biết, Chu Đại Thiện thật là nghiêm túc đọc sách, không có mặt khác bất lương hành vi, nhưng liền đem người phóng bên ngoài, hắn không hảo làm người, ân uy cũng thi. Chu Đại Thiện nơi nào nói được quá hắn, chỉ phải thu thập đồ vật đi theo đi. Quan chủ nói, Chu công tử về sau thường tới. Chu đại thiện vây vây tay, ta biết ngươi nói chính là ta tổ tông. Trên đường, triệu tướng vẻ mặt thâm ý hỏi, quan chủ cùng ngươi quan hệ thực hảo. Chu đại thiện ngâm lại, còn hào đi, quan chủ không thế nào cùng người ta nói lời nói. Triệu tướng cười cười, hắn biết quan chủ lai lịch, đã từng cung rong rủi chiến trường, giết địch vô số, sau lại thê nhi bị quân địch trả thù mà chết, hắn giết lui địch nhân sau không màng hoàng đế giữ lại, kiên trì làm đạo sĩ cơm canh đạm bạc, bởi vì cái này. Hoàng đế ngược lại nhớ mãi không quên. Hắn tưởng, nay Chu Đại Thọ rất có vài phần số phận, không nói được, hắn chính là ngày sau phóng qua long môn cái kia cá chép. Vẫn luôn chờ triệu tướng cấp cái giải thích triệu tiểu thư rốt cuộc chờ đến cha trở về, nơi nào tưởng được đến cha là đã trở lại, hắn còn cho nàng mang theo cái vị hôn phu. Tạng ức, triệu phu nhân không cấm triển, chỉ phải nói cho bọn họ Chu Đại thiện sự, nàng vốn cũng biết đến không nhiều lắm, năm đó triệu phụ chu phụ giao hảo thời điểm nàng vẫn chưa ở triệu phụ bên người. Chỉ là nghe triệu phụ nói qua, nói chu phụ là một nhân tải không kém gì hắn đáng tiếc bạc mệnh, trừ bỏ này một câu thế nhưng cái gì cũng cũng không nói ra được. Triệu tiểu thư tự nhiên không muốn. Vừa nghe triệu tướng giới thiệu nói người này đó là chu đại thiện, lửa giận tận trời linh, không màng triệu tướng đối nàng đưa mắt ra hiệu, hét lên một tiếng. Ta mới không cần gả cho cái này đổ quê mùa. Đó là chu đại thiện bắt diện linh lung nhẫn nhục phụ trọng đâu là cái nam nhân cũng chịu không nổi. Uống chi chu đại thiện hắn cũng không bắt diện linh lung càng không học được nhẫn nhục phụ trọng đâu. Hắn ngốc là choáng váng chút, buồn là buồn điểm, khá vậy không đến mức nhìn không ra đối phương cỡ nào nồng hậu chán ghét cùng ghét bỏ còn có căn hận. Lập tức trên mặt không nhịn được, tự tôn bị người dẫm đến lòng bàn chân, 20 tuổi tiểu tử lập tức trừng trở về, hổ một khuôn mặt, bối quá thư rổ, lấy ra kia nửa phương ngọc bội, đôi tay giao cho Triệu tướng. Tại hạ tự giác không xứng với Triệu tiểu thư, còn thỉnh Triệu bá bá từ hôn đi. Thế bá cũng không gọi Ra cửa này, ai cũng đừng nhận thức ai. Triệu tướng khí nữ nhi trầm không được tính tình, lại không vui Chu đại thiện không biết điều, hắn đều tự mình đi thỉnh hắn tới, như thế nào? Hắn nữ nhi nói câu không xuôi thay lời nói thật làm sao vậy? Hắn không phải đổ quê mùa, hắn không phải một nghèo hai trắng. Nếu không phải Chu phụ nguyên nhân, hắn Chu đại thiện cả đời đều không thể gặp thừa tướng chi nữ một mặt. Lập tức đạm hạ sắc mặt, nhàn nhạt phân phó, người tới, Chu công tử đường xa mà đến mệt mỏi, thỉnh đến thính trúc viên hảo hảo nghỉ ngơi lập tức tiến vào hai người, mạnh mẽ đem Chu đại thiện thỉnh đi ra ngoài, Chu đại thiện nhìn mắt quan uy nghiêm nghị triệu tướng, thấp túi đầu, thành thật đi theo đi. Triệu tiểu thư dắt triệu tướng tay háo, lại tức lại bực lại cấp lại thẹn cha, ngươi sẽ không thật làm ta gả nam nhân kia đi, ngươi xem hắn như vậy nhi. Bị hắn cha rơi xuống mặt, lập tức không rên một tiếng, hùng bao hình dáng à, nàng mới trướng mắt loại này có thức nam nhân. Triệu tướng quét nàng liếc mắt một cái, tiêu kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cái nào tiểu tử nghèo dám cùng cha ngươi ngạnh cổ, kia nhất định là hắn đầu không nghi muốn. Nếu Chu đại thiện còn cùng hắn chứng mắt, hắn lập tức tiếp Ngọc đội đem hôn sự xử lý đến trước nay không tồn tại quá. Triệu tiểu thư dậm chân, dù sao ta không cần. Triệu tướng kiên nhận hôn nàng, ngươi trước dung cha suy nghĩ một chút, hiện giờ bị kia nữ thiên sư một nháo, việc này không hảo hảo xử lý ngươi cũng không nghĩ cha bị ngự xử tham đi. Triệu tiểu thư kiểu man về kiểu man, nhưng đối Triệu tướng vẫn là nhụ mộ thả nghe theo, này một nhà bốn người Không nói từng người tính cách là người, lẫn nhau gian cảm tình là phi thường thâm hậu, vừa nghe triệu tướng nói như vậy, triệu tiểu thư lập tức không náo loạn, thập phần tín nhiệm nói, cha, ta đây chờ ngươi. Triệu tướng vui mừng, như vậy nữ nhi, mới làm hắn không yên lòng nha. Triệu tiểu thư trong mắt chuyển động, hoán hợp nói, cha, cái kia sen vào việc người khác nữ thiên sư đâu. Ngươi không phải đưa nàng đi quan phủ, làm quan phủ đánh nàng bản tử. Bờ giờ, triệu tướng buồn cười, chỉ là trượng đánh nha. Hắn nữ nhi chính là cái hư trương thanh thế hổ giấy, nói, nơi này đầu sự tình có chút phức tạp, chờ cha điều tra rõ, lại nói cho các ngươi Triệu ra người vừa nghe, tưởng trên quan trường sự, bọn họ cái gì cũng không hiểu, cũng liền không hỏi. Nhìn ngây ngốc ba người, triệu tướng lại trong lòng thở dài, cứ như vậy, hắn làm sao dám đảo Nga. Chu đại thiện bị người đưa đến tính trúc viên, dừng trúc phong úc sáng sủa sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, so với hắn trước kia chủ quá bất luận cái gì địa phương đều phải hảo nước ấm nhiệt đồ ăn hạ nhân cung kính có lễ sẽ không lung tung xâm nhập hoạt động hắn đồ vật đầy đủ biểu hiện tướng phủ tốt đẹp tu dưỡng đêm khuya tĩnh lặng chu đại thiện kêu tổ tông không ai nghe lén đi Hách linh vô ngữ ngươi đương ngươi nhiều quý giá chu đại thiện thở dài liên tiếp than bảy tám khẩu Hách linh không kiên nhẫn có dám phóng chu đại thiện dối dám hỏi tổ tông ta không nghĩ cưới triệu tiểu thư được chưa Hách linh lạnh băng nói chỉ cần ngươi cưới chính là người cưới ai liên quan gì ta a Chu Đại Thiện, Hách Linh, bất quá ta cũng không phải rất nhớ ngươi cưới nàng. Chu Đại Thiện lập tức chờ mình, nhảy nhót, đúng không, tổ tông, ngươi cũng không thích nàng đúng không? Hách Linh nói, nàng quá gầy. Trước kia gặp được đều là nữ yêu tinh, một đám nhược cốt phong cơ các có phong lưu, nàng còn không có nhìn ra tới, thấy triệu tiểu thư, nàng mới ý thức được, đại khái thế giới này theo đuổi gầy vì mỹ, khả năng tới rồi bệnh trạng trình độ. Triệu tiểu thư thân cao ở nữ tử trung xem như trung thượng, mà thể trọng. Xem y xương quay xanh xương bả vai đều có thể thấy hình dạng, không phải một ngụm thanh xuân khí trống, kia mặt, lại là minh diễm hảo phóng diện mạo đâu, cũng bất quá là cái cẩn côi đầu lâu. Ai, này đó nữ hải tử nha, một chút đều không phú quý, nhớ năm đó, nàng đem viên nguyên dượng đến thật tốt, bụi bấm ai cũng không dám nói nàng xấu. Chu đại thiện hồi tưởng hạ triệu tiểu thư, còn hào đi, nữ hải tử không đều như vậy. Nhìn đến hắn trong mắt mê mang, hách linh lại a câu nam nhân, nói, như vậy gầy. Như thế nào sinh hải tử? Nàng nhớ thương chính là làm nhà họ Chu khai chi tán diệp nhiệm vụ. Chu đại thiện đau đầu, còn sinh hải tử đâu? Liền triệu tiểu thư cái kia tranh chua hình dáng, thật thành thân không được một ngày bảy tám đốn mang hắn. Không, không thành không thành, nhất định không thể cưới nàng. Cầu ngươi tổ tông, ta thật sự không nghĩ cưới nàng. Hách linh cười lạnh, tưởng cái gì mỹ sự, nhân ra triệu tiểu thư còn không nghĩ gả ngươi đâu. Được rồi, xem triệu tướng như thế nào làm đi. Ngươi hôm nay còn không có viết sách luật đâu, lan lên. Chu đại thiện, chứ bỏ đốt đèn sáp, ngươi còn muốn ta như thế nào? Hạ nhân cấp triệu tướng hồi bẩm, chu công tử nghỉ ngơi nghỉ, lại lên khổ đọc, tiểu nhân thấy hắn cuối cùng viết một thiên văn chương mới ngủ hạ. Tiếp theo đối vài câu, là chu đại thiện ở cửa sổ nội cân nhắc khiển từ đặt câu khi nhắc mãi ra tới. Triệu tướng gật gật đầu, làm hắn đi ra ngoài, một mình đối với không khí thở dài, chu Minh a chu hình, năm đó nếu là ngươi kiên trì lại đây. Hiện giờ chúng ta huynh đệ cũng có thể triều đỉnh cộng tiến thối, hai tiểu nhi hôn sự chẳng phải là duyên trời tác hợp? Ai, ý trời trêu người a? Chu Đại Thiện duy nhất không tốt địa phương chính là xuất thân, nhưng rõ ràng hắn, Chu gia từng có thăng chức rất nhanh cơ hội. Đáng tiếc à, vẫn là những lời này, ý trời trêu người. Triệu tướng âm thầm quyết định càng thêm bảo trọng thân thể, bằng không hắn đổ bọn họ nương ba như thế nào sống? Hắn còn nhớ thương Chu Đại Thiện cái kia thập thế người lương thiện sự đâu? Suy nghĩ vài người. Hạ Nha liền từng cái đi bái phòng. Mà Nguyên Thiên Sư bên kia động tác rất nhanh, bắt lấy kia cây mai yêu, đi tướng phủ hẹn chu đại thiện đến đạo quan. Chỉ Nguyên Thiên Sư cùng đồ đệ ở, có khác một nữ tử, nữ tử trắng bệnh không người sắc, nhưng vẫn ngăn không được lệ sắc động lòng người. Hách Linh tưởng, yêu tinh mới là ông trời chân chính sùng nhi đi, tùy tiện cái gì yêu tinh đâu, đều so người bình thường đẹp. chương 207 hôn nước, canh 1. Hách Linh hỏi nàng, người hảo hảo tu hành không hảo sao? Vì cái gì tới tìm Chu Đại Thiện? Không phải nàng nói, tuy rằng nàng ở Thiên Sư Môn dám thị hạ, nhưng Thiên Sư Môn cũng cho nàng cung cấp bảo hộ. Xem nàng kia liếc mắt một cái nhìn đến đế con ngươi liền biết nàng bị bảo hộ đến thật tốt, chẳng lẽ nàng cho rằng hiểm ác nhân gian so an toàn tiểu thiên địa càng tốt? tây mai yêu một chút rơi lệ, tu hành khá tốt, chính là thiên kiếp khổ sở, mỗi năm năm ta đều phải bị phách một lần, mỗi bị phách một lần ta đều phải đoạn rất trọng trường, kia thật lớn xét đánh ở trên người, quá đau ta ta không nghĩ lại đâu, ta không muốn hại người, ta tưởng, gả cho Chu đại thiện, ít nhất ta không cần lại đau, ta cũng sẽ hảo hảo làm hắn thế tử, hắn muốn cái gì, ta đều cho hắn, ta, ta ta, ta có tiền, ta đều cho hắn, chỉ cần hắn chịu che chở ta, ô ô, nàng quay đầu đi nhìn bầu trời sư, cầu xin, tiểu nguyên, chúng ta là cùng nhau lớn lên, trong môn như vậy nhiều đệ tử tới sau núi ta có phải hay không đều đối xử tử tế bọn họ, ta còn nhưỡng hoa mai rượu cho các ngươi uống, Ta không phải người xấu nha. Nguyên Thiên Sư hận sắc không thành thép, cho nên ngươi vì cái gì không nghe lời. Tây mai yêu ố ố khóc, ta cũng không biện pháp nha. Trước chút thời gian ta tu hành có điều cảm, sang năm lại là 50 năm chi kỳ. Lần này Thiên Lôi so lần trước lợi hại gấp 10 lần, ta như thế nào sấm đến qua đi. Ta chỉ là không muốn chết. Nguyên Thiên Sư, ngươi không muốn chết ngươi có thể nói cho ta, đại gia cùng nhau nghĩ cách. Tây mai yêu khóc đến lợi hại hơn, liền bởi vì ta lớn lên ở các ngươi hậu viện được các ngươi che chở, mới làm thiên lôi sinh khí tàn nhận với ta. Bởi vì bên cạnh là các ngươi, dĩ vãng lôi đỉnh đều thu đâu. Nguyên Thiên sư, đồ đệ, nguyên lai là bọn họ hảo tâm làm chuyện xấu. Tây mai yêu, cho nên lần này ta mới gạt các ngươi chạy ra, ta muốn dựa vào chính mình vượt qua này một kiếp. Hách Linh vô ngữ, cái gì dựa vào chính mình, ngươi rõ ràng là muốn dựa Chu đại thiện. Nói, ngươi trước kia dựa Thiên sư môn cho nên lôi đỉnh phạt ngươi, ngươi dựa Chu đại thiện lôi đỉnh liền không phạt ngươi. Cây mai yêu ngẩn ngơ, cái này, nàng không nghĩ tới hoa. Ai, nguyên lai là cái buồn yêu tinh, ăn nàng pháp lực, sẽ không thay đổi buồn đi. Ô, ta làm sai sự, ta nhận phạt, các ngươi phạt ta đi. Nhưng là tiểu nguyên, là ta ma tiểu lôi làm nàng mang ta chống đi, ngươi đừng trách nàng, ngươi đem nàng kia phân phạt cho ta đi. Nàng vẫn là cái hài tử. Nghe một chút, nghe một chút, yêu là buồn chút, tâm điệu lại so với người đều hảo. Như thế nào? Lão nhân không nói cho nàng kia tiểu thai họa là nói như thế nào nàng. Tâm tắc, không sợ người so người, liền sợ người so yêu còn so bất quá nha. Tây mai yêu nhắm mắt ngẩng đầu, anh Dũng hy sinh bộ dáng, xấu hổ sát không xấu hổ sát nha. Nguyên thiên sư thực xấu hổ sát, như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, một phen tuổi còn như vậy thuần. Xuân, hắn thật là, thẹn với nàng, ôm ôm, nên là ai sai chính là ai sai, ngươi cho rằng thế nàng chịu quá là hảo tâm. Ngươi là hại nàng. Tây mai yêu một tiếng nước nở. Chu Lại thiện nhỏ giọng, tổ tông, nàng nhìn không xấu. Hách linh, này chỉ số thông minh, hư lên cũng khó. Tiêu nàng, uy, ngươi không nghĩ bị xét đánh có phải hay không? Tây mai yêu mở mắt ra, trần chờ vọng lại đây. Ta, ta ta, ta không muốn chết. Sợ hách linh hút nàng. Ngươi lại đây, ta tới giúp ngươi tán chút tu vi đi. Ngươi tu vi thấp, thiên lôi liền không biện pháp phép ngươi. Dẫn lôi kiếp. Khẳng định là bởi vì tu vi giải qua sao, tu vi không giải phản lui, thiên lôi còn phách cái dám, thế giới này yêu tinh nhiều như vậy, nó quản được tới sao. Cây mai yêu trần chờ, theo bản năng đi xem nguyên thiên sư, nguyên thiên sư thở dài, đi thôi đi thôi, sẽ không giết người. Cây mai yêu cỏ tới cỏ lui đi qua đi, lần này hách linh cách không phát lực, chỉ thấy một trận màu trắng hỗn loạn mùi hoa tựa xương khói đổ vật từ cây mai yêu trên người bay ra phiêu tiến bài vị, cây mai yêu về phía sau mềm nút, miên cưỡng đứng lại chân. Ngươi thực suy yếu, nhưng đi ra bảo vệ thân hình, nàng minh bạch nhân gia đây là thả nàng một mã đâu, túi người nói lời cảm tạ. Hách Linh trộn cùng Nguyên Thiên sư nói, nếu quyết định che chở nàng, cũng không thể chỉ lo tu hành, tốt sâu giáo nàng trường một trường chỉ số thông minh a. Nguyên Thiên sư, nguyên nhân chính là vì không chỉ số thông minh mới quyết định lưu lại nàng a xem đi, tự cho là thông minh một hồi, hơi kém hại người hại mình. Tính trở về từ Tam tự Kinh giáo đi, Tây Mai yêu việc này liền tính đi qua. Chu đại thiện không bên ngoài dừng lại, trực tiếp trở lại tướng phủ hắn tạm trú sân đóng cửa khổ độc, không nghĩ đi gặp triệu phu nhân đám người. Mà triệu tướng liên tiếp thỉnh giáo vài cái trong nghề nhân sĩ, về đến nhà, chính thức thông chi, ngươi cùng đại thiện hôn sự, cứ như vậy đi. Triệu tiểu thương đốc, như vậy. Loại nào? Triệu tướng nói chu đại thiện thập thế người lương thiện thân phận, thực kích động, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chu đại thiện đời này kém không được, đâu chỉ hắn kém không được, có này phúc duyên ở. Hậu đại con cháu cũng kém không được, điểm này mới là hắn chân chính động tâm địa phương a. Con cháu tiền đồ, liền có người che chở nữ nhi. Triệu phu nhân tâm động, nhưng triệu tiểu thư một chút không tin. Triệu tiểu thư không vui, triệu công tử liền ồn nào không được, tức giận đến triệu tướng đánh hắn. Người biết cái gì? Triệu công tử có lý, ta không hiểu, nhưng ta hiểu tỷ của ta đến gả cái thích người, bằng không nàng như thế nào sẽ hạnh phúc? Lời này cũng có lý. Triệu tướng lời nói thâm thiế, nữ nhi à, đại thiện người này không tuổi. Ngươi có thể tiếp xúc một chút. Triệu tiểu thư một chút không nghĩ tiếp xúc, trên đời không tồi người nhiều đi, chẳng lẽ cái nào ta đều gả. Kia Chu Đại Thiện từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi ta liền không thích, đó là không có việc hôn nhân ở, ta cũng không thích. Triệu công tử, cha, có phải hay không hắn Chu Đại Thiện lấy hôn ước cắp chế, nhất định phải cưới tỷ của ta. Hừ, ta đây liền tìm hắn đi, liền biết hắn không phải người tốt. Hắn khẳng định là hướng về phía nhà ta ròng dõi tới, cha. Ngươi nhưng đừng bị hắn giả thần giả quỷ cấp lửa. Nói xong, liền ra bên ngoài chạy, cũng không biết hắn từ nơi nào rút căn gậy gộc. Như vậy xúc động dễ giận, làm việc không tư hậu quả, đây là hắn thân sinh. Triệu tướng làm người ngăn lại hắn, hỏi triệu tiểu thư, người muốn gả ai? Chẳng lẽ tiểu cô nương xuân tâm manh động đã có người trong lòng? Nô, có thể lấy ra tới tương đối một chút sao? Triệu tiểu thư thật không có, nàng chỉ cảm thấy chính mình hẳn là tìm cái giống nhau ra thế môn đăng hộ đối, cùng chu đại thiện. Hai người trưởng thành hoàn cảnh đều không giống nhau, có thể có nói cái gì nói. Nàng nói thoa hoàn trang sức hắn đều không thể thấu cái thú. Đồng dạng hắn nói quê quán quê cha đất tổ nhân tình nàng cũng sẽ không hiểu. Nàng chậm rãi nghĩ nghĩ, hỏi lại triệu tướng, chẳng lẽ trên đời này chỉ có hắn chu đại thiện một người con đường làm quan thành công con cháu tiền đồ. Đương nhiên không phải. Cha liền tìm không đến những người khác tuyển. Đương nhiên cũng không phải. Chính là, Nay không phải có có sắn hô nước sao, thả triệu tướng thanh âm thấp thấp. Nhà hắn chỉ có hắn một người, về sau hắn làm quan cũng chỉ có thể dựa vào nhà ta, người gả qua đi nhiều bất lo. Hảo đắn đo. Triệu tiểu thư tuổi này đương nhiên không hiểu hôn nhân là địch vì hưu phức tạp quan hệ, nàng đúng là ảo tưởng tình chàng ý thiếp tình chàng ý thiếp tuổi tác, cái gì thân nhân gia tộc nhà chồng nhà mẹ đẻ, đều đánh không lại chân chính tình yêu. Không nghe. Triệu tướng tâm mệt, chắc cứ xem triệu phu nhân, ngươi như thế nào không giáo giáo nàng. Triệu phu nhân bị khuất, phu quân đối ta quá hảo ta đều đã quên hôn nhân hi Triệu tướng. Người sau giáo thê, buổi tối đầu dường thượng triệu tướng mới cùng triệu phu nhân tế giảng. Đừng nhìn ta là thừa tướng một người dưới vạn người phía trên, nhưng triệu ra mỏng, trừ bỏ một cái ta, còn có cái nào lấy đến ra tay. Đại gia tộc, chú ý chính là đồng khí liên trì, ích lợi cùng nhau, nhân ra một thế hệ không hiện, nhưng trên dưới tam đại đều có người ở triều làng quan, chẳng sợ đều là tiểu quan, tung hành cùng nhau cũng là không thể khinh thường mạng lưới quan hệ. Cho nên... Ta chịu ra ở nhân gia trong mắt thật không tính cái gì. Triệu phu nhân không tán đồng, quê quán không ai, nhưng lão gia có môn sinh bạn cũ à, lão gia không phải nói ta muốn hướng thành quý nỗ lực. Triệu tướng ngôn ngữ, ngươi cho rằng thành quý dễ làm, ít nhất đến quý tam đại mới tính lập trụ. Chà ta làm gì đó? Ngươi thân nhi tử có khả năng thành cái gì ngươi trong lòng không số. Chương 208 bổ toạ, canh 2. Triệu phu nhân nghe không đối vị, ta như thế nào nghe lão gia không phải gã nữ là muốn chiêu tế. Ta ước gì có cái đắc lực con rể tới giúp ta. Chỉ có quan hệ thông ra mới là thật đánh thật. Khả nhân đến sau này xem, chiêu tế là tuyệt không khả năng. Ta liền một cái nhi tử, triệu ra là của hắn, nhưng ta có thể trông cậy vào hắn. Triệu tướng thở ngắn than dài, lại nói nữ nhi cái kia tính tình, lưu tại trong nhà cùng ngày sau em dâu có thể trô đến tới. Triệu phu nhân lầm bẩm một câu, nữ nhi khá tốt, nhi tử cũng không kém, người như thế nào lao nói người trong nhà không tốt. Triệu tướng. cho nên. Nữ nhi đến gả cái có thể giúp đỡ triệu gia người, lại cấp nhi tử tìm cái hiền huệ có khả năng, hắn không thành, liền mau chút sinh nhi tử, nhiều sinh mấy cái, thừa dịp ta còn mạnh lãng, có vài phần quyền lợi, lại có con rể giúp đỡ, như thế nào cũng muốn giáo thành tài, triệu gia mới có thể tiếp thượng này vinh hoa. Triệu phu nhân nghe cảm thấy đối, triệu tướng lại cho nàng phân tích, người hỏi thăm những cái đó công tử, cái nào nguyện ý khinh tận toàn lực vì nhạc gia, nhân gia chính mình không gia. Nhân gia có tài nguyên không cho nhà mình con cháu sử. Cái nào có thể giống Chu đại thiện trừ bỏ nhạc ra lại vô khắc nhưng vướng bận. Triệu phu nhân há miệng thở dốc. Triệu tướng lại từ nữ nhi góc độ phân tích, liền nàng trong mắt dung không giới xa tính tình, phu quân nạp thiếp nàng nguyện ý. Nuôi nấng thứ tử thứ nữ nàng nguyện ý. Bà bà lập quy củ chị em dâu đấu tâm nhãn tiểu cô tiểu thúc tới lột ngạt nàng ứng phó đến tới. Ngươi bằng lương tâm nói. Triệu phu nhân lương tâm làm nàng nói không nên lời, sau một lúc lâu tới câu Lão ra liền không thể tìm cái giống lao ra năm đó giống nhau. Triệu tướng đều khí cười, mắt lạnh hỏi nàng, Hảo, Kim Khoa cử tử, ta cũng là đã nói với ngươi mấy cái, ngươi đem Chu đại thiện cùng bọn họ đặt ở cùng nhau so, đương ai đều không quen biết hay. ngươi nói, ngươi sẽ chọn cái nào. Triệu phu nhân suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên phát hiện bước đi vào trước là chủ, thật đúng là chỉ có Chu đại thiện cùng triệu tướng năm đó có thể một so, khắc, triệu tướng nói không sai, ra đại sự cũng nhiều. Triệu phu nhân thở dài, chính là chu gia, chu gia xuống dốc ta mới dễ nói chuyện, bằng không ngươi muốn nữ nhi đi xem bà bà sắc mặt. triệu phu nhân nghĩ nghĩ, bắt đầu cảm thấy đây là chuyện tốt tới. triệu tướng, ngươi nhiều khuyên đủ nàng, làm nàng ninh quá cái này công tới, nhiều cho nàng nói nói nhà cao cửa rộng xấu xa, đừng nhìn bề mặt ngăn nắp còn tưởng rằng bên trong nhiều sáng giỏi đâu. trường linh bá gia, sống nghèo thích đáng của hồi môn, như vậy nhân gia, nàng đó là đi làm bá phu nhân, lại có cái gì thư thái nhật tử quá làm người đến xem lâu dài, còn có nhi tử, ngàn vạn không thể làm hắn đi chọc Chu Đại Thiện, đó là hôn sự không thành, người này cũng không thể đắc tội. Triệu Phu Nhân gật đầu đáp ứng, nói, hành, ta mang nữ nhi nhiều ra cửa, cho nàng hảo hảo nói nói các gia nội tình. Có Triệu tướng giao đại ở, Triệu Phu Nhân cuối cùng quản thúc ở hai tỷ đệ không đi tìm Chu Đại Thiện phiền toái, Chu Đại Thiện có thể an tâm đọc sách. Hách Linh cảm thấy vì Triệu tướng cái này thanh tỉnh thông ra đi, việc hôn nhân này có thể suy xét một suy xét đến nô nói tiểu cô nương không như ý, không quan hệ, bất quá là chiều hư, chờ nàng gả lại đây lại dạy nàng làm người. Đầu tiên, nô đốn cần thiết một chén cơm. Nhưng Chu Đại Thiện là chuyện này có thể, triệu gia người không sinh sự, đều có sinh sự người. Một ngày nào đó sau giờ ngọ, triệu tiểu thư xách theo một cái hộp đồ ăn chậm rãi mà đến. Chu Đại Thiện đang ở viết hôm nay tác nghiệp, vui đầu tra tư liệu, triệu tiểu thư ở cạnh cửa xem hắn nửa ngày, cuối cùng không thể không ho khan ra tiếng. Chu Đại Thiện bừng tỉnh liếc mắt một cái nhìn lại, triệu tiểu thư đối với hắn cười, chu đại thiện cái thứ nhất ý niệm, người tới không có ý tốt. triệu tiểu thư đến gần tới, ôn nu mở miệng, chu công tử, ngươi đọc sách vất vả, làm bếp hạ chuẩn bị chút điểm tâm, ngươi thả nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. chu đại thiện cái thứ hai ý niệm, điểm tâm có độc. triệu tiểu thư một đĩa đĩa điểm tâm bày ra tới, hồng bạch hoàng lục, hương khí phát mũi, chu đại thiện bụng kêu một tiếng, đỏ mặt. triệu tiểu thư khăn che miệng cười hạ, ra đây liền không cấy đi rồi đi rồi cứ như vậy đi rồi Chu Đại Thiện không thể hiểu được tổ tông nàng làm cái quỷ gì đâu Hách Linh không hề răng. ngày hôm sau triệu tiểu thư lại tới nữa lần này trừ bỏ điểm tâm còn tặng một con thượng đẳng mặc điều ngày thứ ba tặng một quyển thư ngày thứ tư hai người liền thư thật là hòa khí nói vài câu ngày thứ năm lời nói nhiều Chu Đại Thiện phát hiện triệu tiểu thư rất có tài văn chương ngày thứ sáu Chu Đại Thiện cùng Hách Linh nói Kỳ thật triệu tiểu thư cũng có ôn nhu hiền huệ một mặt sao. Ngày thứ bảy, hai người một cái đối diện toàn đỏ mặt. Ngày thứ tám, không có ngày thứ tám, bởi vì ngày thứ bảy buổi tối hách linh đem hắn hung hăng chịu một đốn. Chu đại thiện hậu chi hậu giác, nàng là yêu tinh. Hách linh cười lạnh, nhân ra triệu tiểu thư trướng mắt đồ quê mùa, ngươi hiện tại không phải đồ quê mùa. Chu đại thiện không lời gì để nói, chính là, đây là phủ thừa tướng, không phải nói quan viên có chính khí hộ thể, yêu quái không được gần người. Hách Linh kinh thường, kia vương lão thái thái trong nhà thiếu làng quan. Không phải là bị ác quỷ cuốn lên. Chu Đại Thiện vô lực nằm liệt trên giường, ta thật là, quá khó khăn. Hách Linh cho hắn một trận trào phúng cười. Chu Đại Thiện, thổ tông, ta nên làm cái gì bây giờ? Cùng triệu tướng nói đi. Nói đi thôi, này vốn chính là nhà hắn sự. Ân, có ý tứ gì? Hách Linh, kia yêu tinh chính là rừng trúc biên vườn hoa mẫu đơn, là nhà hắn, là đến nói với hắn. Nhân gia mới là đứng đắn chủ nhân. Ngày thứ hai Chu Đại Thiện liền đi tìm triệu tướng, vừa lúc triệu tướng nghỉ tắm gội, thấy hắn chủ động tới còn tưởng rằng tiểu tử này bắt đầu tu đạo lý đối nhân xử thế, kết quả vừa nghe xong này tâm tình nha. Hắn hỏi, này thiên hạ yêu tinh thế nhưng như thế nhiều sao? Liên phủ thừa tướng đều ra yêu tinh, này đó yêu tinh muốn công chiếm nhân gian sao? Chu Đại Thiện chỉ có thể nói, ta cũng không hiểu cái này. Nhưng nàng đỉnh triệu tiểu thư mặt cùng thân phận đi lại, xác thật không tốt lắm. Triệu tướng một thân mồ hôi lạnh, đừng kêu yêu tinh đỉnh hắn nữ nhi mặt ở bên ngoài làm cái gì khó lường đại sự đi. Ta đây liền đi thỉnh thiên sư. Một chuyện không phiền nhị chủ, triệu tướng thỉnh chính là nguyên thiên sư đồ đệ vị kia trung niên thiên sư, đạo hào lang Việt. Lang Việt vừa nghe còn không tin đâu, phải biết rằng triệu đỉnh là nhân gian chính thống, quan viên tự mang trừ tà công năng, thừa tướng như vậy cao chức quan còn có yêu tinh có thể gần. Đây là cái gì ngàn năm đại yêu quái sao? Lập tức ra hỏa cái mang toàn ngưng trọng đi vào phủ thừa tướng triệu gia mấy khẩu cũng biết việc này đi vào thính trúc viên một cái đối mặt triệu tiểu thư trước trận trắng mắt triệu công tử đối chu đại thiện biết nắm tay thị uy chu đại thiện quỷ dị tưởng đối sao đây mới là chính quy triệu tiểu thư lang việt toàn bộ võ trang đồng tiền kiếm một lóng tay cũng không có muôn hồng nghìn tía lá cây cũng không tính tràn đầy vườn hoa mẫu đơn lớn mật yêu nghiệt còn không mau mau ra tới trung thu đã qua thật sự không phải mẫu đơn mùa một hồ mẫu đơn không động đậy Lăng Viễn còn làm bộ làm tịch, có phải hay không muốn bản Thiên Sư đem này một hồ mẫu đơn toàn bảo can? Thật ác độc nam nhân! Một đạo quang hiện lên, mẫu đơn trong hồ lập một nữ tử, triệu tiểu thư kêu sợ hãi một tiếng, ta mặt chỉ thấy xa xa tương đối hai người giống nhau như lúc, dáng người kiểu tóc, ngũ quan dung mạo, mẫu đơn yêu lạnh lùng nhìn triệu tiểu thư liếc mắt một cái, sau đó đối với Chu Đại Thiện u u đoán đoán, dường như hắn là cái cô phụ Thê Nhi bạc tình Lang. Chu Đại Thiện bị xem đến không được tự nhiên. Hán ngượng ngùng nói, ngươi không nên giả mạo triệu tiểu thư thân phận, đó là ngươi dùng chân chính thân phận tiến đến, ta cũng sẽ không như thế nào ngươi, ngươi như vậy giả mạo người khác, là là, là không đúng. Mẫu đơn yêu hừ một tiếng, tiếp theo ngũ quan thân hình đã xảy ra biến hóa, đám đông nhìn chăm chú hạ, đại biến người sống, biến thành một vị thiền tư quốc sắc tuyệt thế mỹ nhân tới. Không hổ là mẫu đơn chi tư, cây mai yêu không nàng ung dung, cao yêu không nàng đẹp đẽ quý giá, trung cung hoàng hậu cũng chưa nàng cao nhã như người. Nhất thời mọi người thế nhưng ngây ngẩn cả người, bị như vậy nữ yêu tinh lọt mắt xanh, cảm giác cũng không phải một kiện chuyện xấu đâu, đặc biệt Chu đại thiện trong lòng hối hận cắn khăn tay nhỏ. Ô ô, ngươi vì cái gì không chân dung gặp nhau. Mỹ nhân đẹp thì đẹp đó, một mở miệng lại là đi rồi mùi vị. Chỉ thấy nàng Nga mi hơi trao, tất cả ghét bỏ, bụn tọa bất quá là nhàn rỗi tìm cái tiêu khiển, đáng các ngươi như lâm đại địch. chương 209 Mâu Đơn Vương, canh 1 Bụn tọa Lang Việt biến sắc chẳng lẽ là Mẫu đơn trì vương, vẫn là tu vi siêu ngàn năm. Mặc kệ cái nào, đều không dễ trọc. Hắn thật cẩn thận hỏi, "Xin hỏi ngài là?" Mẫu đơn yêu cho hắn một cái ngươi không xứng ánh mắt, quay đầu xem Triệu tướng, Triệu tướng theo bản năng lùi bước, không phải sợ thân phận của nàng, là sợ nàng khí thế. Mẫu đơn yêu đan hồng môi phớt phớt, không bằng ngươi nương có đảm lượng. Triệu tướng thần sắc biến đổi, kinh nghi bất định, bỗng nhiên nhớ tới, lao nương tự mình tặng một gốc cây mẫu đơn tới, trước mắt này vườn hoa mẫu đơn đúng là lão nương chủ trương xây lên, lão nương lâm trùng trước còn dặn dò qua hắn, làm không cho phép núp nick này vườn hoa, hắn biết lão nương ái mẫu đơn, không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi xuống dưới, này vườn hoa làm nhận tinh hiểu lòng liêu, chỉ đương nhớ lại lão nương, nguyên lai like, còn có khác nội tình ở, lão nương nàng thỉnh cái yêu trở về, mẫu đơn yêu đạo câu nhang chán, từ vườn hoa ra tới hướng chu đại thiện bên người đi, chu đại thiện sau này lui, bị nàng một lóng tay định trụ, hoảng sợ chuyển hai chỉ trong mắt, thổ tông cứu ta. mẫu đơn yêu hừ một tiếng, đem chu đại thiện trở thành cây cột nghiêng nghiêng mở dựa, lười biếng ngáp một cái, mới mở miệng. người nương thỉnh buồn tọa tới. triệu tướng bán tín bán nghi. mười năm đi, người nương đi trên núi hỏa thượng miếu cho ngươi cầu tiền đồ. vừa lúc buồn tọa cùng nơi đó lao lửa chọc có cọc cụ cán muốn, hạ mấy ngày liền vũ, buồn tọa cầm ô đi rồi một chân buồn. cũng là người nương cùng buồn tọa có duyên, rõ ràng buồn tọa tránh đi người đi, cố tình nàng thấy, thấy liền thôi. Thế nào cũng phải phải cho Bổn tọa tẩy dày. Triệu tướng, cảm giác quái quái, Bổn tọa nơi nào dùng đến nàng, nàng thế nào cũng phải kiên trì, nói thật tốt hoa Mẫu Đơn, ta thấy không được nó bị lạc hư. Sách, những lời này, nhưng thật ra làm Bổn tọa nghe được dễ nghe, liền cho nàng cơ hội này. Triệu tướng, hắn nương ái sạch sẽ, lại ái Mẫu Đơn, đương nhiên không thể gặp hảo hảo hoa Mẫu Đơn cỏ thừa bùn. Mẫu Đơn yêu từ từ nói, Bổn tọa cũng không thiếu người, nàng giúp Bổn tọa tẩy sạch dày. Bổ tọa thấy nàng đã gần đến dầu hết đèn tắt, liền cho nàng một mảnh mẫu đơn, tục nàng mười năm dương thọ. Cái gì? Tẩy một đôi giày, đổi mười năm dương thọ. Còn có so này càng có lời mua bán sao? Chính là... Triệu tướng giật giật miệng. Nàng không đáp ứng. Nàng biết được ta bất phàm, nói nguyện ý dùng mười năm dương thọ đổi nàng nhi tử một nhà bình an trôi chảy. Triệu tướng mắt một tay. Không sai, lão nương tặng mẫu đơn tới, cùng bọn họ vui vui vẻ vẻ qua một tháng, buông tay nhân gian. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Nguyên lai lão nương lúc ấy còn không yên lòng con cháu làm này có can bài. "Lão nương, gia thân nhất lão nương a." Mẫu đơn yêu vươn vun vai, tả hữu bổn tọa cũng không sự, nàng nhi tử vận làm quan không tồi, chỉ cần không phạm sai, đảo cung có thể làm bổn tọa ở nhân gian giới ngừng nghỉ cái vài thập niên." Nói, Đồ Đan khấu thật dài móng tay một lòng tay, có bổn tọa chân áp, hắn cũng có thể thanh thản ổn định làm quan, xem như theo như nhu cầu đi." Lăng Việt nghe được không nói chuyện nói. Nói như thế nào, nhân ra là triệu tướng mẹ ruột thỉnh về tới, ai cũng không giấu ai cũng không lừa, ở hiệp ước thời gian nội, này mẫu đơn yêu xem như nhân ra ra tiên, ai cũng quản không được. Hắn nói, kia, kia ngại như thế nào đối Chu đại thiện. Quá nhàm chán nha. Mẫu đơn yêu móng tay điểm điểm Chu đại thiện mí mắt, Chu đại thiện nhắm hai mắt một cử động nhỏ cũng không dám, một cái hoàng bao tiểu tử có ý tứ gì, nhưng thật ra đi theo hắn vị này, có điểm ý tứ. Lăng Việt Nguyên lai là hướng về phía nhân ra lão tổ tông tới. Triệu ra người ánh mắt ở chu đại thiện trên người quét ra quét. Mẫu đơn yêu thật dài ngón tay hướng chu đại thiện tay háo thăm, đông nhiên dừng lại. Hách linh ở đối nàng truyền âm, sơ soã ngươi phải phụ trách. Mẫu đơn yêu vô ngữ, ngươi cũng xứng, bất quá, hiện trường người vướng bận rất nhiều, thả chút tính, nàng eo một véo, mắt một hoành, như thế nào, còn không đi, muốn bổn tọa thỉnh các ngươi dùng trà. Triệu tướng ngảy dựng, a a a phản ứng lại đây. Vội dôi tay dẫn lang Việt, thiên sư, bên này thỉnh, ta nơi này có trong cung ban cho tốt nhất công trà, mời đến nhấm nhắp hạ. Này đó là việc này đi qua ý tứ, lang Việt gật đầu, biết nghe lời phải. Triệu phu nhân lôi kéo không được quay đầu lại triệu tiểu thư triệu công tử chạy nhanh đi. Hiện trường chỉ một cái chu đại thiện ánh mắt lưu luyến không rời nhìn bọn họ, khó được triệu tiểu thư triệu công tử đối hắn sắc mặt hảo, đồng tình lại thương hại. Chu đại thiện tưởng, rõ ràng là nhà ngươi thỉnh yêu quái, có bản lĩnh đừng đi a người vừa đi quang, chu đại thiện năng động, mẫu đơn yêu thật là không kiên nhân nói, người tổ tiên bản bản lưu lại, người lan quá không văn nhã, như vậy mỹ người làm sao có thể nói như vậy bất nhã chứ đâu? mẫu đơn yêu trừng mắt, chu đại thiện yên lặng cầm bài vị ra tới, cung kính đặt ở vườn hoa điêu lan thượng, tổ tông, ta đi trước đọc sách, vèo vèo vèo chạy, mẫu đơn yêu cười nảo, hung hình dáng, người thật là hắn tổ tông, hách linh, đương nhiên, mẫu đơn yêu Hồng y. Ta như thế nào không nghe nói qua người này hào người? Hạch Linh, ta là tán tiên, không thích cùng người lui tới. Hỏi nàng, ta xem ngươi pháp lực thâm hậu, sớm nên vinh đăng tiên bàn mới là. Mẫu đơn yêu điếu môi, bầu trời càng nhảm chán, có cái đăng đổ tử đuổi theo ta mấy trăm năm, phiền đã chết, ta đánh hắn một đốn hắn phản cáo ta một chạm, muốn ta bổi tội gả cho hắn, phi, tưởng bở. Đơn giản chạy xuống tới chơi một chơi. Hạch Linh nói, nhân gian giới cũng không có gì hảo chơi đi. Mẫu đơn yêu không chút để ý nói, còn hành đi, tổng so yêu giới hảo chơi một ít, yêu giới trừ bỏ đánh đánh giết giết cùng tu luyện không khác sự. Như vậy nha, Hách Linh nói, như thế nào không đem nhân gian giới hảo ngoạn sự tình dập khuôn đến yêu giới đi. Mẫu đơn yêu ha ha một tiếng, yêu nào có người hoa hoa tâm địa tử, không bằng người hảo chơi, lại nói, mê muội mất cả ý chí, đều học người đi chơi, còn như thế nào hảo hảo tu hành. Đã hiểu, nhân gian giới chính là một cái chỗ ăn chơi. Hách Linh Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không hảo chơi. Không phải ta tìm ngươi, là các ngươi đưa đến ta trước mắt, không đùa một đầu thật xin lỗi chính mình. Mẫu đơn yêu cảm khái, năm đó ta như thế nào liền đầu vóc vừa kéo đáp ứng rồi mẹ hắn, nhưng hảo, còn phải đãi cái vải thập niên. Hách Linh cười nói, không chừng ngày mai hắn liền đem người thỉnh đi. Suy, mới sẽ không, ngươi là người cũng đều không hiểu nhân tâm sao. Hắn nhất định sẽ vì nhà mình chỗ tốt kiên định hoàn thành hắn mẫu thân di nguyện. Mẫu đơn yêu đắc ý nói, ta chính là mẫu đơn vương, cùng dã chiêu số không giống nhau, ở bọn họ trong lòng, ý nghĩa thực là thủ. Bất quá nàng nói tiếp, cái này họ triệu nhi tử cũng coi như là cái không tồi nam nhân, thế nhưng có thể thủ một thêm một nữ một nhi an tâm sinh hoạt, nếu là hắn làm sẵn làm bậy tham luyến sắp đẹp, ta đảo muốn phí chút tâm tư. Nhà hắn thanh tịnh, vừa lúc không xảo ta, ta liền thuận tiện làm hắn vận làm quan lại hào chút. Hỏi hách linh, ngươi cũng muốn cùng kia tôn tử cả đời. Hách linh thâm trầm thở dài bằng không đâu. Hắn quá gây sự nhi. Mẫu đơn yêu hắc hắc cười, sau đó chào phúng nói, luôn có chút yêu không muốn ăn tu luyện khổ muốn chạy lối tắt, nhưng cuối cùng mới có thể phát hiện, lối tắt cuối là huyền nhai, Hách Linh hỏi nàng có ý tứ gì? Mẫu đơn yêu đạo. nha làm tốt sự không khó, khó chính là làm cả đời chuyện tốt, không nói đến 10 đời. Kỳ thật này thập thế thiện hạnh chính là thập thế tu hành, cái nào không phải chính mình tu chính mình đã gian nan như thế nào còn có thể nhân tiện một cái. Ông trời cũng không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chẳng lẽ nhân ra thành tiên thăng thiên thời điểm nhân tiện kéo một cái đi lên, cái kia bị kéo lên đi cũng thành tiên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Gà chó thăng lên đi cũng không phải là đi làm gà quan quyền quan, bất quá là bản chung một đạo đồ ăn. Hách linh cả kinh, chẳng lẽ. Mẫu đơn yêu nhún vai, ai mang lên đi chính là ai. Nói cách khác, Chu đại thiện thật dẫn người lên rồi, người này chỉ có thể làm Chu đại thiện người hầu, tiên phó, không có tiên tịch. Giống nhau sẽ lao sẽ chết, không ai con mắt xem một cái. Lại nói, thiên đình liền về điểm này đại, không phải tất cả mọi người an trí ở thiên đình, không chừng bị đặt ở cái nào chim không thèm địa núi hoang dã đảo đâu. chương 210 nội tình, canh 2. Tóm lại, đương thần tiên cũng không có gì nhưng tiêu ngạo, giống nhau có hôn đến hảo hôn đến không tốt. Nàng nói, kỳ thật còn không bằng người, là một giới tán tiên, đã được thọ nguyên, lại được tự tại, bất quá là nhiều rửa vào chính mình. Nhưng không ai quản muốn đi chạy đi đâu nơi nào nha. Hách linh nghe minh bạch, thiên đỉnh cùng nhân gian cũng không có gì hai dạng, nàng tò mò hỏi, vậy ngươi như thế nào làm tiên? Còn có thể chạy ra, không thiên binh truy ngươi. Mẫu đơn yêu ra mặt run lên, còn không phải tuổi trẻ lúc ấy không biết tình đời hiểm ác, vừa lơ đáng thành tiên, rơi xuống tiên tịch không thể lui, trừ phi tự hủy tiên căn Ta khờ nha. Thiên đỉnh kia mà, cũng là giảng thực lực, chỉ cần ta nắm tay lợi hại. Nhưng cái đó yêu quý thanh danh tiên nhân không dám quá cùng ta đối nghịch. Hách linh, bội phục bội phục. Ai, ngươi mới vừa nói thập thế người lương thiện chiêu số kỳ thật đi không thông sự, yêu tộc cũng không biết sao. Như thế nào không nói cho tiểu yêu tinh nón? Biết. Đâu chỉ là biết mẫu đơn yêu cười lạnh, là yêu tộc tộc quy rõ ràng có khác, tu hành, làm tương bước, cấm hết thể đường ngang ngõ tắt cùng gần lộ, bao gồm nhưng không giới hạn trong song tu, đoạt lấy người khác tu vi, cùng nhân loại yêu nhau. Leo lên đại phúc vận người vân vân. Đều khác vào tộc quy ngăn không được nào đó yêu biết rõ cố phạm nhất ý cô hành. Tính, không thiếu kia mấy cái yêu, chết thì chết đi. Hách Linh tắp lưới, từ từ, vì cái gì không thể cùng nhân loại yêu nhau. Bởi vì chậm chễ tu hành. Mẫu đơn yêu lạnh lùng nói. Hách Linh, yêu đương còn không phải là chậm chễ chính sự sao, làm cái gì chủng loại kỳ thị nha. Mẫu đơn yêu dừng một chút, cấp giải thích, bên trong có chuyện này, rất sớm rất sớm phía trước có cái hồ nữ thích thượng một cái nam, hai người nhưng thật ra thiệt tình yêu nhau đâu, đã trải qua các loại trắc trở, hồ nữ tu vì mất hết dung nhan khô héo mắt thấy muốn chết, tiên nam thâm tình không thay đổi, ôm nàng khóc, nước mắt dừng ở trên người nàng, hồ nữ đương trưởng vũ hóa thành tiên, hắc linh a, sau đó liền truyền khai, nói chỉ cần đến nhân loại thiệt tình chân ái, yêu liền nhưng thành tiên, mẫu đơn nữ phi phi phi, chó má a việc này rõ ràng liền không đúng, yêu tộc lập tức đi tra, một tra mới biết được. Kia nơi nào là nhân loại a, là thiên đình nào đó nhân vật trọng yếu hạ phàm tới lịch kiếp, nhân ra kia nước mắt mang theo pháp lực, ngạnh sinh sinh rót pháp lực thúc dục trời cao. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, bọn họ nhưng thật ra chân ái, hiện tại còn ở trên trời ân ân ái ái đâu, đảo chỉnh ra như vậy vừa ra lời đồn đãi, chọc đến nhiều ít tiểu yêu tinh tiêu thân lao đầu vào lửa. Yêu tộc cha gia chân tướng sau lập tức công bố, tin người tự tin, không tin người tự tin chính mình tưởng tin. Ngăn không được. Lời đồn đãi ngăn với trí giả Hương thịnh với kẻ tham lam. Hách Linh thở dài, đáng tiếc nhiều ít tiểu yêu tinh. Có cái gì đáng tiếc, vừa lúc đào thải rất những cái đó tâm trí không kiên loại kém yêu. Mẫu đơn yêu lánh khốc vô tình nói. Hách Linh. Đại khí. Hai người nói chuyện hồi lâu. Hách Linh hỏi nhiều, mẫu đơn yêu đáp nhiều, có lẽ thật là nhảm chán. Mẫu đơn yêu nói rất nhiều về thế giới này sự tình. Hách Linh mới biết được, nguyên lai nơi này thượng có thiên đình hạ có địa phủ. chung có yêu giới cùng ma giới, mà nhân gian giới ở vào trên giới tả hữu chi gian, kỳ thật cũng không lớn. Các giới gian lẫn nhau có thông đạo, bởi vì người quá yếu, chịu tứ giới bảo hộ cùng bài xích, xem như bảo hộ động vật. Ma giới nhất hiểm ác, ma không thích tới nhân gian, bởi vì nhân gian giới đối bọn họ không có tác dụng gì. Rất nhiều yêu thích hướng nhân gian chạy, bởi vì yêu hào chơi. Thiên đỉnh tối cao cao ở thượng ai cũng kinh thường, ai tiến thiên đỉnh tất yếu trải qua khắc nghiệt khảo hạch. Địa phủ ai đến cũng không tự tuyệt, ngược lại có điểm mắt thiên đỉnh. Ngại thiên đỉnh quá keo kiệt. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ngươi làm tán tiên đều không đi đi một chút sao. Hách Linh thành thật nói, không nghĩ tới, một lòng tu hành cho rằng thiên hạ nơi nào đều không sai biệt lắm. Mẫu đơn yêu tâm tắc, kiến thức đoàn đi, vẫn là muốn khắp nơi nhiều nhìn xem, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta tính toán đi ma giới nhìn xem. Hách Linh, ma không phải thực hung ác. Mẫu đơn yêu nhàn nhạt nói, xem ai quyền đầu cứng. Đừng nói ta, người đâu. Hách Linh nghĩ nghĩ. Đại khái vẫn là tìm địa phương tu hành đi, không phải lo lắng Chu đại thiện sinh một toa nửa yêu nửa quỷ, ta thật không nghĩ tới. Mậu đơn yêu, tâm tắc, ngươi thật không thú vị. Lại sối dục nàng, ngươi không thượng tiên đỉnh, không bằng tới yêu giới, làm yêu vương gì đó, ta về nhà mẹ để còn có thể đi thăm ngươi. Nàng là người A, làm vương cũng là người vương. Hách Linh nói, đến lúc đó lại nói, liền ngươi đều xuất hiện, ta sợ Chu đại thiện bên người lại toát ra cái gì khó lường nhân vật tới, vạn nhất ta không đối phó được đâu mẫu đơn yêu hảo sản cười haha ha, không có khả năng. Hách Linh không có khả năng sự tình thường thường sẽ phát sinh. Mẫu đơn yêu cho tới tận hứng mới buông tha Hách Linh. Hách Linh làm Chu Đại Thiện dọn nàng trở về. vào phòng quan trọng môn Chu Đại Thiện tặc mi mắt chuột tổ tông kia mẫu đơn không phải muốn ăn ta đi. Hách Linh thật để mắt chính ngươi ngươi gọi người ta tổ tông nhân gia đều ghét bỏ ngươi miệng xú. Hôm nay tác nghiệp làm xong sao? Chu Đại Thiện ta đã sống được không có linh hồn. Triệu tướng lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, triệu phu nhân càng là ngủ không được, gặp loại này thần á quỷ a sự, nữ nhân âm khí trọng, so không được nam nhân ai kiêng. Nàng hỏi triệu tướng, nương là sao tưởng, một cái yêu, đều dám hướng trong nhà thỉnh. Lao ra, ta không dám chập mắt. Thối om triệu tướng chừng nàng, ta nương còn có thể hại ta. Triệu phu nhân, nương cũng bị lừa đâu. Triệu tướng, ta có cái gì đáng giá nhân ra, thần nữ lừa. Nhà ta nào quá đến không tốt. Triệu phu nhân nghĩ nghĩ, ở trong chăn đi kéo hắn tay, thần nữ có thể hay không làm nhi tử trở nên tiền đồ điểm. Ta cho nàng dập đầu. Triệu tướng đều vui vẻ, ngươi không phải cảm thấy nhi tử khá tốt. Triệu phu nhân ngượng ngùng, ta kia không phải muốn cho nhi tử cùng ngươi giống nhau tiền đồ sao. Triệu tướng sợ nàng thật đi cho người ta dập đầu, vị kia tính tình nhưng vừa thấy liền không tốt, đừng cho trong bao, do nàng, là, nghe qua kia chuyện xưa không. Nóc tử biến thông minh đến đổi tim, bằng không liền đổi đầu. Ngươi muốn cho nhi tử đổi tim vẫn là đổi đầu. Trong ổ chăn triệu phu nhân tay một run run, kia vẫn là ta nhi tử. Triệu tướng, ngươi còn vọng tưởng không nên ta phúc phận. Triệu phu nhân mặc nửa ngày, ta đây về sau không hướng kia đi, ta sợ hãi, bất quá ta sẽ làm ra đình chiếu cố hảo vườn hoa. Kính nhi Viễn chi đi. Triệu tướng nghĩ tới nghĩ lui, như vậy cũng hảo, quản hảo hai người bọn họ, đừng hổ lạc bẹp gặp phải cái gì hòa tới. Triệu tiểu thư triệu công tử sẽ gây hòa sao? Sẽ không. Hai người đều là tiếp thu mới mẻ sự vật tốt đẹp người trẻ tuổi, ngay từ đầu dọa nhảy dựng lúc này đã bình tĩnh tiếp nhận rồi, tiếp thu sau mãn đầu vóc đều là mẫu đơn yêu tuyệt thế dung nhan, tỉ đệ hai cùng cái ý niệm, trên đời còn có như vậy đẹp người, trời ạ. ngày hôm sau, đột nhiên kiểu man người không cái mùi hướng lên trời, lộ mãng người biết trầm hạ khí. Hai vợ chồng kỳ quái, hỏi, hai người đại khí không dám ra, cha, nương, tiên tử ở nhà chúng ta đâu, chúng ta đến ước thuốc hảo tự mình bằng không tiên tử không nghị trụ nhà ta làm sao bây giờ. Một cái chi thư đặc lý, một cái tiên thối có độ. Triệu tướng cùng triệu phu nhân liếm nhau, không thể tưởng được còn có thu hoạch ngoài ý muốn vậy, như vậy đi. Bất quá triệu tướng là cái đủ tư cách thần tử, có chuyện gì tổng quyền không được hoàng đế, rồi dám bài thiên, một ngày nửa đêm trộm chạy tới hỏi mâu đơn yêu. Thần nữ á thần nữ, cái kia, ta này phủ thừa tướng có phải hay không có chút hẹp hỏi, ngài cảm thấy hoàng cung thế nào? Nơi đó Long khí càng tẩm bổ ngài đi. Hắn là một cái trung quân hoàng đế, có chỗ tốt liền nhịn không được tưởng hoàng đế. Mẫu đơn yêu cười lạnh, không hiện thân trực tiếp cùng hắn nói, ta ở Nam Trung vì vương, ở Nữ Trung vì chính. Muốn cho ta bảo hộ hoàng đế cũng đúng, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tiểu lao bà chết sạch sẽ chỉ thủ vợ cả một người quá. Mẫu đơn khai khi bách hoa sát, ai dám ở nàng địa bàn phong tao, trừ tận gốc tiêu chết. Đồng dạng, nàng ở địa phương, liền không thể gặp tiểu thiếp nhà kề oanh oanh yến yến toàn đi tìm chết. Chương 211 phó khảo, canh một Triệu tướng. Hảo xảo, anh minh hoàng đế hắn háo sắc, nhất sủng trừ bỏ quý phi còn có hai cái khất phi, chính là không hoàng hậu. Thôi bỏ đi, việc này coi như không phát sinh quá đi, hắn là vì hoàng đế hảo. Vững chắc khai cái đầu, ngài lão nghỉ ngơi. Mẫu đơn yêu đũi môi, kêu gọi linh ra tới nói chuyện thiếm. Hách linh ta không ra cũng có thể liêu. Cái gì ngoạn ý nhi à hắn cho rằng hoàng đế là thứ gì? Có thể tới bổn tọa trước mặt, là hắn phúc duyên, không quý trọng còn muốn cho cho người khác, cũng chính là xem hắn không phải người xấu, bằng không, chịu chết hắn. hắc Linh, cùng một giới phạm nhân so đo cái gì, bọn họ liền chú ý quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Mẫu đơn yêu đạo, mấy ngày hôm trước ta cùng ngươi lời nói, ta thu hồi. ân Nói cái gì? Ngươi nói, chu đại thiện bên người sẽ xuất hiện so với ta lợi hại, ta nói, không có khả năng. Hiện tại, ta thu hồi. Hách Linh đầu tê dần, cái gì lợi hại nhân vật tới sao? Hắc hắc, người đoán. Mẫu đơn yêu vui sướng khi người gặp họa cười ra tiếng, cũng không thật sự làm nàng đoán, là vị từ ma giới tới tiểu công chúa. Ta đánh không lại cái loại này. Hách Linh phản phúng nàng, ai nói đi ma giới xông vào một lần còn nói chính mình quyền đầu cứng tới. Ta là đi ma giới ru ngoạn, lại không phải đi tạp bãi, ma giới người vẫn là sẽ cho ta vài phần mặt mũi. Lại nói, ma giới chủ ác công. Cũng không phải là cái gì hoàng thất tùy tiện sinh cái hài tử là được, nhân ra đều là so thực lực so ra tới. Cho nên, Hách Linh, hướng chu đại thiện. Không thể nào. Ngươi đều chướng mắt nàng, so ngươi cường ma giới công chúa là có thể coi trọng. Lời này nói, không tốt lắm nghe a Mẫu đơn yêu cho nàng một cái ngầm hiểu ánh mắt, kia nhưng không nhất định, ta là người như thế nào đều không thích, vị kia, là người nào đều thích. Có ý tứ gì? Thu thập thích biết đi. Hách Linh. Nghe tựa hồ không phải người tốt. Hại, nhân ra có cái kia thực lực, thu thập cái nam nhân tính cái gì. Thức thời, thiếu đến không được chỗ tốt, không thức thời, lộng chết nghe cái vang. Mẫu đơn yêu tuyệt đối là ở vui sướng khi người gặp họa, liền không biết nhà người chu đại thiện thức thời không thức thời. Ai, ngươi trốn bản bản làm gì, ra tới chơi. Hạch linh, nhân gian rối lớn như vậy, chỉ mong nàng đừng tới. Mẫu đơn yêu hữu hữu, theo đáng tin cậy tin tức, người liền chiều này tới. Rốt cuộc nơi này là nhân gian giới nhất náo nhiệt hoàng triều. Hách linh sầu, tưởng, bằng không thúc dục làm già đi triệu, làm hắn chạy nhanh gã khuê nữ, chỉ cần triệu tiểu thư trong bụng có hóa, nàng còn muốn chu đại thiện làm gì. Nhưng lương tâm làm nàng không thể như vậy làm, nói thật, chu đại thiện không phải cái gì hảo phu quân, không phải nói người không tốt, mà là, thằng ngãi này tương lai tuyệt đối tam thê tứ thiếp hồng nhan vô số, mà triệu tiểu thư, người là tiểu man nhưng bản tính không xấu. Nhân ra là so chính mình, cái này đối chính thể kính yêu có thêm đối gia đình trung thành vô nhị thân cha tiêu chuẩn tìm. Thân khuê nữ chiếu thân cha khuôn mẫu tìm phu quân, có sai sao? Đặc biệt triệu tướng là cái hảo nam nhân tiền đề hạ, cái này kêu làm tốt đẹp truyền thống thừa kế. Hai người phóng tới cùng nhau so, nói thật, Chu đại thiện cũng liền thập thế người lương thiện cái này không có tác dụng gì loang loáng điểm ở, đối nhân ra triệu tiểu thư có chỗ tốt gì. Người lương thiện liền đại biểu đối lao bà làm cho lao bà quá thượng hảo nhật tử. Chu đại thiện hắn giống. Đã nhiều ngày tiểu cô nương trộm đạ tươi mấy tranh, mang theo nàng hàm hậu đệ đệ, hai người đem tướng phủ tốt nhất ăn tốt nhất uống toàn cung cấp mâu đơn yêu. Đương nhiên, có sở cầu, cầu không phải một nhà hòa thuận vui vẻ chính là bốn mùa bình an, lại nhiều một chút, triệu tướng con đường làm quan thuận lợi, đối chính mình đảo chưa nói quá một câu. Hách linh bởi vậy cũng thấy rõ, tiểu cô nương tâm là tốt, chính là nung chiều. Mà này nung chiều, lại là chu đại thiện mâu thuẫn, chu đại thiện đối chính mình thê tử yêu cầu không mang theo tình Hắn muốn chính là một cái cùng hắn cùng nhau khởi động chu gia chủ mẫu, điểm này cũng không có gì sai, chỉ là triệu tiểu thư rõ ràng không phải. Hương chi, những cái đó ăn uống, mẫu đơn yêu chướng mắt toàn cho chính mình, chính mình làm Linh Linh Linh toàn thu tiến bảo. Linh Linh Linh chữa trị không gian có thể vĩnh cửu giữ tươi. Nói cách khác, an ké trột dạng. Hách Linh được triệu tiểu thư hảo, không thể không vì nhân ra suy nghĩ một chút. Sâu ngươi, chu đại thiện cái này không biết cố gắng. Vì thế hơn phân nửa đêm Hách Linh đem Chu Đại Thiện kêu lên, bóng đêm thật tốt, lấy bóng đêm vì đề, viết thiên văn chương đi, lần này không vì khó ngơi, 300 tự tiểu viết văn là được. Chu Đại Thiện, nhanh lên khoa khảo đi, như vậy Nhật Tử chịu không nổi. Nhật Tử từng ngày qua đi, Hách Linh mỗi ngày đều hướng mẫu đơn yêu hỏi thăm ma nữ lộ trình, từng ngày tới gần, ngẫu nhiên xóa một chút hoặc là dừng lại một chút, nhưng đại phương hướng vẫn là hướng về nơi này tới, bất quá cuối cùng, Chu Đại Thiện khoa khảo Nhật Tử trước đi vào. Triệu tướng tự mình cấp chu đại thiện sửa sang lại khảo dầu cùng tất cả đồ dùng, nói liên miên lẩm bẩm như là cái lao phụ thân, tuy rằng là tháng 11, nhưng Khâm thiên dám đo lường tính toán thời tiết, đã nhiều ngày đều là tình hảo, ngày ấm áp, cũng không có gì phong, có cái tiểu than lò liền hảo nhai rất nhiều. Này mấy cái tiểu sứ vậy là dùng để để thần tỉnh não còn có trị đau bụng dược, cái này rót thượng nước ấm có thể ấm tay, cái này. Chu đại thiện thực cảm động, chân thành nói, thế bá, ta nhất định hảo hảo khảo. Hảo. Hảo hảo khảo. Triệu tướng lúc này nhìn hắn đoan không dậy nổi thừa tướng cái giá, như nhau người thường ra thân mật trưởng bối, hốc mắt ẩn ẩn nước ác, năm đó, ta cùng với ngươi phụ cùng nhau đọc sách cùng nhau khoa khảo, ngươi phụ thứ tự liền ở ta phía trước, chúng ta mỉm cười nói, chúng ta là khác họ thân huynh đệ, liền thứ tự đều đứng chung một chỗ. Ngươi phụ tài hoa cùng khát vọng không ở ta dưới, đáng tiếc. Hắn thật mạnh vỗ chu đại thiện vai, không cần cô phụ cha ngươi, nhất định phải kế thừa hắn di trí. Chu đại thiện cổ họng nghẹn đáng thật mạnh gần đầu, ta sẽ. Triệu phu nhân cũng nói hai câu, khác không hiểu, dặn dò hắn chiếu cố hảo thân thể. Triệu tiểu thư cùng Triệu công tử cũng không đâm hắn, thiệt tình chúc hắn khảo cái hảo thành tích. Hai người đều nói không ít cắt lời lời nói. Cho nên nói, hai đứa nhỏ vẫn là thực hiểu chuyện, không nên náo thời điểm tuyệt đối sẽ không hồi náo. Chu đại thiện nhìn ngoan ngoan ngoan ngoan Triệu tiểu thư, đống nhiên trong lòng vừa động, chính xác đối Triệu tiểu thư hứa hẹn, ngươi nếu không muốn gả ta, về sau chính là ta thân muội tử. Ta che chở ngươi cả đời. Triệu tiểu thư khiếp sợ, phản ứng không tới, như thế nào lúc này nói cái này, nàng nàng nàng, nàng nên nói như thế nào. Đi xem triệu tướng. Triệu tướng cũng ngẩn người. Chu đại thiện đối bốn người trịnh trọng thi lễ, đại thiện không có thân nhân, thế ba một nhà chính là ta thân nhân. Triệu tướng chấp chớp mắt, liên thanh nói tốt hảo hảo, cũng chưa nói thanh cái nào hảo, thúc giục chu đại thiện lên xe ngựa đi trường thi. Thế ba thân phận đặc thủ, không thể tự mình đi, cũng là vì ngươi hảo. Chu Đại Thiên hiểu, sợ lúc sau nếu là hắn khảo đến hảo không khỏi có tiểu nhân chi tâm dùng triệu tướng làm văn. Xe ngựa vững vàng chạy tới. Triệu tiểu thư chớp chớp mắt, cha, nương, đệ, hắn người này cũng không thế nào chán ghét. Triệu công tử theo thường lệ trước tiên phụ họa, đúng vậy, vừa rồi ta thật đúng là cảm thấy hắn là người tốt. Mà triệu phu nhân yên lặng xem triệu tướng, ánh mắt đang nói, nếu chúng ta có cái như vậy con trai cả, lão gia ngài liền không cần vất vả như vậy. Triệu tướng cười rộ lên làm đại gia trở về, thầm nghĩ này đó là ý trời đi, chu huynh nửa đường mà tốt chú định có cái xuất sắc nhi tử đền bù tiễn nuối mà hắn thực hiện chính mình khát vọng, nhi nữ lại hơi hiện không đủ, này đó là thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, ý trời nha, không thể cưỡng cầu. chu đại thiện đi khảo thí, bị sờ toàn thân, đương nhiên không thể mang bài vị. bài vị lặng lặng đứng ở thính trúc viên trong phòng trên bàn, triệu tướng một người sờ tiến vào, trong tay sách theo hộp đồ ăn, tiểu rượu tiểu thái mang lên, thấp giọng Chu ra tổ tông, hôm nay là đại thiện đại nhật tử, ngài lao khả nhạc nha. Một bên cung kính nói, một bên kia ánh mắt tặc lưu lưu chạy tới chạy lui. Hách Linh vô ngữ, một cái trung niên nam bán cái gì manh, đây là hỏi thăm tổ tông tồn tại rốt cuộc nhịn không được thử tới. Chương 212 giải trừ. Hách Linh không nghĩ để ý đến hắn. Triệu tướng không dám ở cái bàn hai bên ghế trên ngồi, kéo cái ghế tròn bãi tại hạ đầu, lại hèn mọn lại lấy lòng hai cánh tay hướng bàn duyên thượng mở dựa túi đầu bối một cùng thiển cái gương mặt tươi cười ăn nói khép nép. Chu ra tổ tông, đối này hai hài tử việc hôn nhân, ngài là cái cái gì chương trình. Lẽ ra, kết thân khi nhà gái muốn bắt đại, đặc biệt nhà gái ra cảnh so nhà trai muốn hảo khi, người hạ nhà trai bên này ra mặt người bối phận thật là quá cao, hắn sợ hắn một làm bộ làm tịch hắn tổ tông có thể nhảy ra đánh hắn. Ra vẻ đáng thương đi, ấn bối phận, hắn liền cho nhân ra làm tôn tử đều không đủ đâu. Hách linh đối linh linh linh nói, không hổ là thừa tướng. Nên túi đầu không lưng liền túi đầu không lưng, không đem kia thừa tướng khí tiết nơi nơi xử. Linh linh linh, ngươi để ý đến hắn. Nhìn xem bái, dù sao hắn khẳng định hỏi tham gia ta tới. Đều bị mẫu đơn yêu như vậy nói rõ, lại cha không ra hắn cái này thừa tướng liền không cần làm. Triệu tướng, chu gia tổ tông, vạn bồi y tứ, này không hai ngày này ngài cũng không cần đốc xúc đại thiện tiến tới. Vàng không, ngài thưởng cái mặt chịu cái không, cấp hai đứa nhỏ hợp hợp bắt tự. Nói từ trong tay hào rút ra hai tờ giấy tới phía trên là hai cái bát tự một cái triệu tiểu thư một cái chu đại thiện đại thiện bát tự năm đó chu huynh cho ta tiểu nữ bát tự lại là nàng nương sinh ra nàng mới biết được ngài lão cấp hợp hợp hai tờ giấy triển khai đặt ở bài vị trước bá đột nhiên một bàn tay xuất hiện vèo một chút cầm hai tờ giấy triệu tướng dọa nhảy dựng thiếu chút nữa quăng ngã về phía sau đầu cũng may nắm chặt cái bằng hàn duyên vừa thấy nguyên lai like là mâu đơn yêu Mẫu đơn yêu không ngoài ở ngồi ở tay trái ghế dựa, triệu tướng xem một cái không dám nói lời nói. Hảo đi, đều là lao tiền bối, ta không xứng mở miệng. Mẫu đơn yêu đối với hai bát tự vèo ngón tay, triệu tướng đại khí không dám ra. Sách, cũng liền giống nhau đi. Gì? Triệu tướng một hơi để đi lên, thật cẩn thận, thần nữ, này, như thế nào cái giống nhau pháp? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Mẫu đơn yêu đứa môi. Triệu tướng. Chu Tổ Tông, ngài xem. Hắn chuyển hướng bài vị, không thêm che dấu khẩn cầu. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cỡ nào danh giới rõ ràng một câu, có thể có gì cảm tình. Tựa như hắn cùng Lão thê, tuy rằng Lão thê không hiểu, nhưng có chút dâu riêng chiều chính hắn liền thích cùng nàng nói thầm, mà trong nhà sự tuy rằng thiếu, nhưng hắn cũng thích nghe láo thê rong rải. Bất quá hỏi không nhúng tay, cảm tình còn như thế nào trường. Nhân sinh như vậy trường, phiền muộn sao. Lập tức luyến tiếp, hắn khuê nữ cũng không phải là phu vì thiên bồi dưỡng lên. Hắn muốn khuê nữ hạnh phúc. Hạnh linh. Vừa mới mâu đơn yêu trộn cùng nàng nói, Chu đại thiện bắt tự, trời sinh diễm phúc vô biên. Người lương thiện nhưng không có một cái tiêu chuẩn nói là giới sắc, tương phản, cái này thời không nam tử nhiều thê thiếp ngược lại là câu chuyện mọi người ca tụng, là thành công tiêu chí chi nhất. Làm như vậy nam tử chính thê, thật là không phải một kiện mỹ sự. Lấy triệu tiểu thư tính tình, sợ không phải buồn bực mà chết. Đây là một cọc thật không tốt hôn sự. Nghĩ đến lấy nhân ra những cái đó ăn uống Hách linh ngượng ngùng lại trầm mặc, tỏ thái độ, đại thiện ra cửa trước không phải nói hôn sự không thành đương ra nhân chỗ sao, cứ như vậy đi. Triệu tướng đầu thứ nghe được bài vị thanh âm, không khỏi vẫn là kinh hách, nhưng nghe nói như vậy thật là vui vẻ. Nói thật, làm trường bối, xem Chu đại thiện nơi nào đều hảo, nhưng làm nhạc phụ, đều là nam nhân hắn thấy được rõ ràng, Chu đại thiện không phải nhi nữ tình trường người, hoặc là nói, không coi trọng. Người đương thời phần lớn như thế, hắn lại không nghĩ nữ nhi gả cái phần lớn như thế người. Nghe được Chu Gia Tổ Tông nói như thế, quả thực là như được đại xã A, kinh hỷ. Nga yên tâm, ta nhất định đem đại thiện đương chính mình hài tử nuôi chồng. Triệu tướng tâm tư động đến bay nhanh, không phải hảo phu quân, không đại biểu làm không được hảo đại ca sao. Chu đại thiện yêu cầu triệu gia có, triệu gia yêu cầu Chu đại thiện vừa lúc cũng có thể cấp, nếu là làm quan hệ lại khẩn thiết chút. Nô, no, muốn hay không thu nghĩa từ đâu? Nga, có lẽ Chu Gia Tổ Tông không muốn, kia làm đại thiện đương chính mình duy nhất đồ đệ cũng giống nhau. Triệu tướng lập tức có quyết đoán cũng vì chi nhất nhẹ, cười ha hả, kia ta liền chờ đại thiện kim bảng để danh tin tức tốt. Quay đầu lại đem tin tức tốt cùng Triệu ra ba người vừa nói, đại gia cũng cảm thấy như vậy càng tốt, càng thiệt tình ngóng trông Chu đại thiện cao trung. Chờ Chu đại thiện ra trường thi, cùng bên hoặc đỡ hoặc nâng người so sánh với, hắn có thể thẳng chính mình đi ra, thật là lấy hách linh thi thoảng đòn hiền phúc. Tổ tông, ta Khẩn Trương, ta cảm thấy chính mình khảo đến con hành, ngươi cảm thấy ta được chưa? Hách Linh lạnh lùng nói. Không được ngươi liền lấy chết tạ tội đi. Chu Đại Thiện Kết quả ra tới, Chu Đại Thiện xếp hạng tiền tam, tướng phụ lại là giải tiền mừng lại là phong tháo, chính thức lấy Chu Đại Thiện thân nhân lên sân khấu, không sai, thân nhân.